Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện duyên tới là anh của tác giả, đào ảnh xước xước. Thể loại, môn tình, hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, sắc ngọt sủng, he. Độ dài, 95 chương cộng 3 phiên ngoài. Tên khác trọng sinh duyên tới là ngươi. Văn án, bước qua màn sương mù tìm kiếm chuyện sai lầm kiếp trước. Mới phát hiện duyên đến còn có anh. Thật xin lỗi, kiếp trước đã bỏ qua tình yêu của anh. Cảm ơn anh, hai kiếp đều yêu em. Kiếp này, hãy để cho em yêu thương anh thật nhiều Một cô nàng được sống lại tìm kiếm câu chuyện tình yêu xa xưa. Vứt bỏ gã đàn ông cặn bã, đá văng kẻ thứ ba, dốc lòng cưng chiều tình yêu của mình. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện duyên tới là anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úp đọc chuyện com Chương 1 lễ tang Cố hàm ninh lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặc đồ âu màu đen nghiêm túc và trang trọng trước mắt cho dù nét mặt giờ phút này tỏ ra bi thương cũng không thể che hết sự tuấn thú phong lãng của gã phong lãng, vô cùng sáng sủa dạng ngời. Lúc trước bản thân mình bị hình tượng tốt đẹp này làm mờ mắt từ đó, tình yêu duy nhất, cuộc hôn nhân duy nhất, một sinh mạng duy nhất đều trôn vùi trong tay gã. cố hàm ninh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ khiến cô lạnh bút rồi nóng phừng phực. Không, cho dù là nóng hay lạnh cô đều không cảm nhận được nữa. Trừ phẫn nộ, đau lòng, cùng đau khổ và hối tiếc cái gì cũng đều không còn. Cố Hàm Ninh lạnh lùng rời mắt khỏi Cao Thần, chuyển đến người phụ nữ bên cạnh cũng đang trưng vẻ mặt bi thương, khuyên nhủ an ủi gã. Bộ đồ công sở màu đen tinh tế, ngược lại tôn lên làn da trắng nõn của ả, dáng người thướt tha dưới bộ đồ công sở bó sát người, lộ ra sự quyến rũ đặc biệt. Ánh mắt Cố Hàm Ninh như lưỡi dao sắc bén, lạnh thấu xương đâm về phía Bạch Vũ Hân. Nhưng hai người vận đồ màu đen trông vô cùng xứng đôi trước mắt, lại không hề có cảm giác vẻ giả bộ bi thương này khiến cố hàm ninh cảm thấy ghê tởm ghê tởm đến cực độ còn có cái gì châm chọc hơn so với một màn này yêu nhau tám năm kết hôn tám năm người vợ cùng tay trắng dốc sức làm nên sự nghiệp trăm triệu giờ phút yên lặng nằm trong phần mộ lạnh lẽo mà bạn tốt kiêm kẻ thứ ba cô mới biết mấy ngày trước đang an ủi chồng mình người chết không thể sống lại hãy nén bi thương biết anh đau lòng khổ sở như vậy ninh ninh ở dưới đất cũng sẽ không an tâm đâu cầu nam nữ Cố hàm ninh lạnh lùng phun ra mấy chữ này, cô quả thật không an tâm, cô không cam lòng, cứ thế buông tha cho đôi cầu nam nữ làm bộ làm tịch này. Nếu như không phải hai người họ, nếu như không phải bạch vũ hân đẩy mình, nếu như không phải cao thần thấy chết không cứu, mình sẽ không bị xe tải đâm vào càng không bởi vì không kịp cấp cứu mà chết. Đúng cô đã chết, cô cố hàm ninh đã chết, nước mắt cố hàm ninh yên lặng rơi xuống trên gương mặt gần như trong suốt. Trong nước mắt mơ hồ cô nhìn mẹ cách đó không xa khóc đến mức gần như mất xỉu còn cha cô vì tang thương mà trông như già thêm 10 tuổi hối hận quỳ dạp xuống bên cạnh bia mộ mình. Ba, mẹ con gái bất hiếu, cố hàm ninh hướng về phía cha mẹ quỳ dạp xuống đất dập đầu lại ba cái liên tiếp. Tất cả đều đã muộn chờ đến khi cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hai người gần gũi nhất thì đã quá muộn. Ánh trời chiều dần buông xuống áng mây đỏ như máu như một vết cháy trên nửa bầu trời người tham gia tang lễ từng người một rời đi. Ba mẹ cố hàm ninh cũng được khuyên nhủ an ủi dìu đỡ bước tập tĩnh rời khỏi nghĩa trang. Một góc nghĩa trang yên tĩnh càng thêm vẻ trống trải thê lương. Trước mộ cố hàm ninh chỉ còn lại cao thần, bạch vũ hân cùng bạn tốt học đại học với họ phạm ý mân. cố hàm minh mím chặt môi, đáy lòng lại dâng lên sự mờ mịt không thể kiềm chế. cao thần và bạch vũ hân dường như cũng có ý muốn rời đi, chỉ duy phạm ý mân vẫn đứng thẳng bất động. Cao thần đi về phía phạm ý mân định hỏi, thì nơi xa có người chạy băng băng tới, cho tới khi đến trước mộ cố hàm ninh mới đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc. Cố hàm ninh có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông mới đến. Mặt rất quen, nhưng trong chốc lát cố hàm ninh không nhớ ra tên anh ta là gì. Tên gì nhỉ, rõ ràng, trông rất quen mà. Cố hàm ninh không nhịn được nhíu chặt mày. Triệu thừa dư, sao cậu lại tới? Cao Thần còn kinh ngạc hơn Cố Hàm Ninh, nghe tiếng gọi Triệu Thừa Dư trong miệng gã, lại quay đầu nhìn Phạm Ý Mân bên cạnh có chút hiểu được. À, đúng rồi, là Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh cuối cùng cũng nhớ ra. Triệu Thừa Dư là bạn tốt của Cao Thần và Phạm Ý Mân, bọn họ đều là bạn thời đại học cô nhớ hồi năm nhất năm hai đại học bên cạnh Cao Thần thường xuyên có bóng dáng Triệu Thừa Dư, cũng không biết từ khi nào trong ấn tượng của mình Triệu Thừa Dư này đã chậm rãi phai nhạt cho đến sau tốt nghiệp cô cũng không còn nhớ nữa. Nhưng sao Triệu Thừa Dư lại tới? Nhớ lại tên Triệu Thừa Dư trong trí nhớ của cố Hàm Ninh cũng rõ ràng hơn nhiều. Người sáng sổ trẻ trung lịch sự trong ấn tượng, giờ phút này lại cực kỳ tiêu tụy, gương mặt đầy dâu ria tóc đen bù xù, cặp mắt đỏ hoe, quần áo nhiều nếp nhăn, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Mình nói cho cậu ấy biết, Phạm Ý Mân im lặng rất lâu mới mấp máy môi nói. Cho dù như thế nào cũng nên để Thừa Dư đưa Hàm Ninh một đoạn đường. Thừa Dư, đã lâu không gặp. Cao thần không nói thêm nữa chỉ cười vươn tay hướng về phía triệu thừa dư. Triệu thừa dư ngước lên nhìn thẳng tấm hình của cố hàm ninh lộ ra đôi mắt đỏ hoe ủ rột, đột nhiên ngẩng đầu đánh cao thần một đấm. Cậu làm gì vậy? Cao thần bị đánh lui về phía sau một bước dài, ngã xuống thảm cỏ, đưa tay che một bên khóe miệng tức giận lớn tiếng chừng mắt. Lúc này Bạch Vũ Hân mới phản ứng lại kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm đỡ cao thần. Cao thần, anh có sao không? Bạch Vũ Hân tràn đầy vẻ lo lắng, thấy Cao Thần cuối cùng đứng lên được mới quay đầu tức giận. Triệu Thừa Dư, cậu điên rồi sao? Triệu Thừa Dư lại không nói lời nào, nắm chặt tay thành quả đấm, như muốn tiến lên. Cao Thần hoảng sợ đến mức liên tục lui ra phía sau hai bước, phạm ý mân thở dài thôi thì đi qua kéo tay Triệu Thừa Dư lại thấp giọng khuyên nhủ. Thừa Dư, đừng như vậy. Cao Thần thấy Triệu Thừa Dư bị kéo lại, lúc này mới thả lỏng ra, nhưng vẻ mặt vẫn rất khó coi. Triệu thừa dư, cậu có ý gì? Đừng nói cao thần, chính cố hàm ninh cũng mê man khó hiểu. Triệu thừa dư và cao thần không phải bạn bè vô cùng thân thiết sao? Nhưng triệu thừa dư chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cao thần, mãnh liệt đến mức khiến cao thần phải lui về phía sau một bước, rồi mới lạnh lùng nói cậu hỏi tôi có ý gì? Cao thần, cậu còn nhớ cậu đồng ý gì với tôi năm đó không? E rằng cậu đã quên mất rồi. Mình, mình không quên. Cao thần có vẻ cứng ngắc gần cổ nói, việc này, hàm ninh gặp tai nạn xe của ai cũng không ngờ được. Đây cũng không phải lỗi của mình. Cố hàm ninh hơi nhếch khóe miệng, nhìn cao thần tràn đầy châm chọc. Đến bây giờ cô mới biết thì ra cao thần lại mặt dày vô xỉ như vậy. Triệu thừa dư cũng chậm rãi nặn ra một nụ cười lạnh châm chọc nhìn cao thần và bạch vũ hân. Cao thần vội vàng đẩy bạch vũ hân ra, bạch vũ hân bị đẩy lui lại mấy bước cắn môi dưới cứng đờ mặt. Trời dần tối, gió lạnh cuối thu thổi vào mặt thổi tới khiến người ta nổi lên một tầng da gà. Bạch Vũ Hân ôm chặt hai cánh tay, run rẩy, nhìn mấy người giằng co, cắn cắn môi, vẫn đi tới bên cạnh Cao Thần. "Cao Thần, chúng ta đi về trước đi." Cao Thần lướt mắt nhanh qua bia mộ Cố Hàm Ninh, chỉ chốc lát ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười trên tấm ảnh như bắn ra tia âm trầm lạnh lẽo, gã run lên một cái thật mạnh, chuột dạ không dám nhìn nữa. "Ý Mân, cậu ở lại cùng thừa dư đi, chúng mình về trước." Hôm nào rảnh, mình hẹn các cậu chúc mừng thừa dư từ phương xa trở về. Nói xong, cao thần hơi cúi đầu, giống như là vội vã rời đi. Bạch Vũ Hân quay đầu nhìn bia mộ cố hàm ninh bằng ánh mắt u tối, rồi chạy chậm đuổi theo cao thần cùng nhau rời đi. triệu thừa dư không quay đầu lại, chỉ ngơ ngác nhìn tấm ảnh nho nhỏ trên bia mộ cố hàm ninh. Đó là bức ảnh cố hàm ninh chụp trong tuần trăng mặt lấy nửa người trên, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Giờ phút này, ở trong mắt Cố Hàm Ninh lại vô cùng châm chọc. Phạm Ý Mân nhìn Triệu Thừa Dư giống như bị rút sạch hết sức lực, thở dài bất đắc dĩ. "Thừa Dư cậu, Ý Mân cậu đi trước đi để mình yên lặng một chút, mình muốn ở cùng cùng cô ấy." Phạm Ý Mân nhìn bóng dáng Triệu Thừa Dư cô đơn hiu quạnh tâm tình phức tạp. "Vậy, mình chờ cậu ở cửa. Cậu hẳn là từ sân bay đi thẳng tới đây đúng không? Mình dừng xe ở cửa cậu cậu bình tĩnh lại, rồi ra ngoài gọi điện cho mình. Mình chờ cậu." Phạm Ý Mân biết rõ thời điểm này, mình có nói nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng không bằng để cậu ấy ở một mình chốc lát. Cậu ấy, hẳn là có rất nhiều lời, muốn nói với cô ấy. Trong lúc ngẩn ngơ, nghe tiếng bước chân phía sau càng lúc càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa, triệu thừa dư mới dịch dịch bước chân có hơi cứng ngắc rè giặt lại do dự đi tới trước bia mộ cố hàm ninh từ từ ngồi sổm xuống trước bia mộ, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười rực rỡ nhất trên tấm bia đá lạnh lẽo này, mấp máy làn môi, gọi lên cái tên chăn chờ trong lòng nhiều năm. Hàm ninh, thâm tình sâu đậm mang theo sự tiếc nuối và hối hận không cách nào nói thành lời. Triệu Thừa Dư cúi đầu, đặt nhẹ trán lên trên tấm bia đá, gọi từng tiếng, "Hàm Ninh, Hàm Ninh, Hàm Ninh." Giống như đang nhẹ giọng gọi người yêu dấu nhất. Cố Hàm Ninh đứng bên cạnh bia mộ cũng trầm chậm, chậm ngồi xổm xuống, nhìn lớp vải trên đầu gối Triệu Thừa Dư dần dần ướt át, không khỏi cũng ươn ướt khóe mắt. "Triệu Thừa Dư, Hàm Ninh xin lỗi em, đều là lỗi của anh, nếu như năm đó anh không buông tay, anh không tác thành cho cậu ta cậu ta rõ ràng đồng ý với anh, sẽ đối với em thật tốt anh mới rời đi, anh sao anh có thể rời đi chứ?" Triệu thừa dư không tiếng động nghẹn ngào thì thào tự nói những lời rời rạc lộn xộn, lộ vẻ chua xót khôn cùng. Cố hàm ninh cũng ê ẩm trong lòng. Năm đó, là mình đã bỏ lỡ cái gì sao? Triệu thừa dư cố hàm ninh lặng lẽ nhớ kỹ cái tên có chút xa lạ này. Triệu thừa dư trong ký ức dần dần hiện trở nên rõ rệt. Đúng rồi, đúng rồi, cố hàm ninh nhớ được hồi năm thứ nhất đại học mình quen biết cả cao thần và triệu thừa dư. Nhớ đến triệu thừa dư khi còn trẻ mỉm cười chăm chú nhìn mình ôn nhu rõ ràng như vậy, tại sao mình lại không chú ý đến? Đúng rồi, Phạm Ý Mân đã từng nói, một mình chịu thừa dư giảng dạy ở Oxford nước Anh, vẫn luôn độc thân. Khi đó, cô không chú ý, chỉ là bạn cùng trường nhiều năm không có tin tức mà thôi, cô cho rằng Phạm Ý Mân nói cho Cao Thần nghe, dù sao, bọn họ mới là bạn tốt, không phải sao. Nhưng giờ phút này, cố Hàm Ninh mới giật mình, có lẽ Phạm Ý Mân nói là cho cô nghe. Cố Hàm Ninh nhớ lại, lúc đại học dường như mình đã từng nói, muốn đi Oxford học. Chỉ là sau khi ra trường, đi theo cao thần tới thành phố S gây dựng sự nghiệp thì ra ước mơ của mình hoàn toàn bị mục tiêu của cao thần thay thế. Triệu Thừa Dư, là bởi vì cô mới rời đi sao? Là bởi vì cô mới đi Oxford sao? Cố Hàm Ninh nhìn sâu vào Triệu Thừa Dư, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? cũng không chờ Cố Hàm Ninh kịp suy nghĩ thử tế, thì một lực hút khổng lồ lập tức kéo cô vào trong một màn sương mù, Cố Hàm Ninh không kịp giẫy giụa, liền chậm rãi mất đi ý thức. Chương 2, sinh mạng mới. Cố Hàm Ninh đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực, xoay người bật đèn đầu giường lên, rồi lập tức ngồi dậy tựa vào đầu giường, ngây ngốc nhìn vách tường phía trước. Mình đang ở đâu? Là ở trong nhà mình sao? Đúng. Ở trong nhà, cố hàm ninh từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn cách bày biện phòng ở vừa quen thuộc vừa xa lạ bốn phía tim đập dần dần ổn định lại. Một tháng, đã qua một tháng, cô vẫn còn chút không thể tin được mình vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, mà còn trở về hè năm mình tốt nghiệp cấp ba ấy. Cố hàm ninh giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng hồ hấp chậm lại, sợ chỉ hít thở mạnh một cái sẽ xé nát ảo tưởng hư cấu này rồi đẩy mình ra ngoài với hiện thực. Hiện thực rốt cuộc cái nào mới là hiện thực? Một tháng trước cố hàm ninh tỉnh lại từ trong hôn mê thấy ba mẹ ở bên quá vui mừng mà khóc tóc đen nhánh, chưa nhiễm sợi bạc khóe mắt không có nếp nhăn, không già nua giống như trong trí nhớ của cô. Đó là cha mẹ mười mấy năm trước, nhìn chằm chằm vách tường trắng như tuyết trong bệnh viện, khăn trải giường trắng toát cố hàm ninh ngây ngốc vài phút cho đến khi mẹ lo lắng vỗ mặt cô, la hét bảo ba đi gọi bác sĩ cô mới ngỡ ngàng tỉnh lại, vừa trần chờ lại kích động gọi một tiếng, ba mẹ. Cô còn nhớ rõ, vào tháng 7 sau khi mình thi vào trường đại học có bị tai nạn xe, lúc ấy cũng hôn mê trong bệnh viện mấy tiếng mới tỉnh lại, mà tình huống trước mắt rõ ràng đã quay về ngay lúc đó. Trong khoảng thời gian ngắn kiếp trước kiếp này, rất nhiều hình ảnh xuất hiện thoáng qua trong đầu cố hàm ninh, suốt 2 ngày cô rơi vào trạng thái mơ hồ, không phân rõ rốt cuộc cái nào mới là hiện thực. Cho đến khi ba mẹ đón cô về nhà, ngôi nhà trong trí nhớ đã có rất nhiều năm cô không trở về. Lúc cố hàm ninh học năm nhất ba mẹ liền mua một căn nhà nhỏ ba phòng trong trung tâm thành phố, không lâu sau cả nhà bọn họ liền dọn đến nhà mới. Từ đó, ngôi nhà này đã trở thành hồi ức. Đây cũng là một mảnh ghép ấm áp nhất trong ký ức của cô. Cô sống trong ngôi nhà hai phòng đơn sơ này trải qua tiểu học trung học cơ sở cấp 3 kiếp sống học tập phiền phức nhất chính là trôi qua ở đây. Bây giờ, nhìn phòng ngủ nhỏ chỉ có thể bày một cái giường, một cái bàn và một ghế dựa bé bé, nhìn giá sách trên tường toàn là sách giáo khoa cấp 3, sách bài tập vô cùng quen mắt những thứ kia dường như đã trải qua cả đời, giờ lại lần nữa trở về trước mắt. Cố Hàm Ninh hoàn toàn tỉnh táo lại, tay nắm thật chặt mép khăn trải giường màu xanh da trời, yên lặng nghẹn ngào, nước mắt nóng bỏng lã chã rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, Ba Cố Cố An Quốc cùng vợ Diêu Tuệ Nhã vừa đi tới phòng khách đã thấy con gái Cố Hàm Ninh từ phòng bếp đi ra, lập tức có chút kinh ngạc. "Ninh Ninh, sao con dậy sớm vậy?" Cố Hàm Ninh để chén cháo hoa trong tay lên bàn ăn, cười nói với ba mẹ. "Ba mẹ ăn sáng đi, mau tới nếm thử tài nấu nướng của con." Tối hôm qua sau khi tỉnh lại, cố Hàm Ninh cuối cùng không ngủ được nữa, nghĩ đến bởi vì sau khi gặp tai nạn rồi tỉnh lại, mình luôn lặng lẽ xa suốt khiến cho ba mẹ lo lắng không thôi, cô cảm thấy mình thật bất hiếu. Tiếp trước sau khi tốt nghiệp cố Hàm Ninh mượn trong nhà 50 vạn tiền vốn đi theo cao thần gây dựng sự nghiệp ở thành phố Hát, từ đó về sau cực kỳ ít khi về nhà, dù ba mẹ khó có dịp tới được một chuyến thì cô bề bộn công việc cũng không có thời gian ở cùng bọn họ. Cuối cùng, lại khiến cho bọn họ nếm nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu ông trời đã thương cô cho cô sống lại, vậy cô tuyệt không đi lại đường cũ. tiếp này, cô sẽ hiếu thảo với ba mẹ hơn, sẽ bù đắp thật tốt cho bọn họ, sẽ không làm cho ba mẹ lo lắng đau lòng vì mình. cố Hàm Ninh Hà quyết tâm, phải quý trọng sinh mạng mới cực kỳ khó có được này, không thể dẫm lên vết xe đổ nữa. Ba mẹ, mau tới đây, con thật vất vả mới xuống bếp được một lần nha. Ở kiếp trước vì cao thần nói món ăn ở ngoài quá khó ăn, nên cô đặc biệt bớt chút thời gian học nấu nướng. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô từng ngày ngày xuống bếp nhưng cô lại chưa từng làm cho ba mẹ một bữa cơm. cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã nhìn nhau cười. Hôm nay cơn gió nào thổi tới mà khiến con bé lười này biết dậy sớm xuống bếp như vậy. Diêu Tuệ Nhã đi tới bên cạnh con gái, nhìn kỹ một chút thấy cố Hàm Ninh tuy người vẫn còn hơi hốc hác, nhưng tinh thần lại khá nhiều, lúc này mới an tâm con còn chưa khỏe hẳn, rời giường làm bữa sáng làm gì? an tâm ngủ là được. diêu tuệ nhã đi theo cố hàm ninh vào trong phòng bếp giúp đỡ, lải nhải bên cạnh. trước kia lúc đi học muốn con dậy tốn bao nhiêu sức lực hiện tại thì hay rồi, thi đại học xong được nghỉ hè, ngược lại con lại không muốn ngủ con nha, rõ là cố hàm ninh nghe diêu tuệ nhã làm nhảm chỉ cảm thấy vừa ấm áp lại bình yên. đã bao lâu cô không được nghe tiếng mẹ lải nhải rồi? giống như đã rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm. Cố hàm ninh cảm động, nhớ lại, khóe mắt không khỏi ướt át, vội vàng mượn động tác cầm đũa xoay người lặng lẽ lau nước mắt đi. Từ sau khi cô tỉnh lại, ba mẹ vẫn luôn luôn cẩn thận chăm sóc, thậm chí mẹ còn không dám lải nhải, sợ cô kinh sợ. Chỉ vì bác sĩ nói cô bị thương ở não, mặc dù nhìn qua có vẻ là đã khỏi, nhưng não là nơi khó nói nhất, vẫn nên quan sát thật tốt mới được. Tình yêu của ba mẹ vẫn thuần túy nhất, vô tư nhất, vĩnh hằng nhất. Cố Hàm Ninh nấu một nồi cháo hoa đặc lấy dưa muối mẹ để trong tủ lạnh thêm dầu vào rồi xào đảo vài cái. Mình lúc này, trước giờ chưa từng xuống bếp, tuyệt đối là thiếu nữ xinh đẹp được ba mẹ che chở lớn lên, cô cũng không dám lập tức thể hiện tài nấu nướng quá mức, khiến ba mẹ nghi ngờ. Rất nhiều chuyện cần đi từ từ từng bước một, cho dù, đối với tương lai, cô biết trước rõ ràng. Cho nên sau bữa sáng, nhân lúc ba mẹ nghỉ ngơi, cố Hàm Ninh vội vàng nói. Ba mẹ, mấy hôm trước ba mẹ nói muốn đi mua nhà, định lúc nào thì đi xem ạ?" Cố An Quốc để tờ báo trong tay xuống, nhìn Cố Hàm Ninh cười. "Thế nào, con cũng có hứng thú? Lần trước bảo con đi chọn cùng ba mẹ, không phải con không muốn sao?" Cố Hàm Ninh vội vàng xua tay, "Lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ. Nhà cũng có phần của con, vậy con có quyền lựa chọn về sau ở chỗ nào." Cố Hàm Ninh nói lời hợp tình hợp lý. Sự thật là ở trước mặt bố mẹ cô luôn luôn có chút tùy hứng và yếu đuối do ba mẹ nuông chiều. Diêu Tuệ nhã cũng cười phụ họa, để cho Ninh Ninh cùng đi chọn đi. Dù sao hiện tại con cũng không sao rồi. Cô An Quốc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút gấp thờ báo để gọn ở trên bàn, đứng lên. Đã như vậy, không bằng đi luôn đi. Nhân dịp hôm nay mát trời, đi xem thêm mấy căn. Cô Hàm Ninh gật đầu liên tục, con trở về phòng thay quần áo. Cô An Quốc và Diêu Tuệ nhã nhìn bóng lưng con gái chạy nhanh như bánh xe, chỉ cảm thấy con gái hoạt bát đã trở về, lo lắng hơn một tháng, cuối cùng cũng có thể vơi đi. Cô Hàm Ninh trở về phòng thay quần áo, không cẩn thận làm rơi phong thư mỏng xuống đất, cô vừa ôm tê sớt, vừa nhặt phong thư lên, ánh mắt phức tạp. Đó là giấy thông báo cô trúng tuyển đại học vẫn là trường học này, vẫn là chuyên ngành này, thời gian nhận được giống kiếp trước như đúc. Sau khi có điểm thi đại học cô do dự nhiều ngày cho đến ngày cuối cùng hết hạn mới chính thức hạ quyết tâm, viết nguyện vọng giống hệt năm đó. Đó là trường học cô thích nhất, chuyên ngành thích nhất, năm đó thành tích chuyên ngành của cô vẫn luôn đứng đầu tuy nhiên sau này vì gây dựng sự nghiệp cùng cao thần cô dường như hoàn toàn bỏ qua chuyên ngành vốn có. Nhưng bây giờ cô không có lý do gì vì hai người không liên quan trong kiếp này mà buông tha cho trường học và chuyên ngành mình yêu thích cùng với bạn bè quen biết năm đó. Trừ Bạch Vũ Hân ra, cô còn có miêu miêu và mạn mạn cô không bỏ được hai người đó, lúc trước các cô từng vui đùa nói rằng, cho dù là kiếp sau cũng muốn cùng ở chung phòng ký túc. Khi đó cũng có Bạch Vũ Hân, khi đó các cô đều có nụ cười đơn thuần khi đó có lẽ trong lòng các cô cũng đều có nhau. Kể cả Bạch Vũ Hân, chỉ là thời gian có thể thay đổi rất nhiều, khi cố hàm ninh cẩn thận hạ bút điền nguyện vọng trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng triệu thừa dư. Trong ký ức của mình, Triệu Thừa Dư lẳng lặng cười nhìn mình hồi năm nhất Triệu Thừa Dư khóc đến bất lực trước bia mộ lạnh lẽo của mình. Nếu như cô thật sự không điền nguyện vọng ban đầu nữa, không đi thành phố Z nữa, có thể là không chỉ có Cao Thần và Bạch Vũ Hân xa rời cuộc đời cô mà Triệu Thừa Dư cũng sẽ không xuất hiện nữa không? Nếu như nói Cao Thần và Bạch Vũ Hân khiến cho lòng cô trở nên lạnh lẽo thì chỉ trong nháy mắt vì Triệu Thừa Dư cô có chút mềm lòng lại có chút chua xót Hạ ngòi bút cũng không di chuyển được. Nhìn giấy trúng tuyển, Cố Hàm Ninh nở ra một nụ cười khổ. Tuy là trường học giống trước, chuyên ngành giống trước, nhưng cô Cố Hàm Ninh đã không giống trước. Cho nên, tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước, cô đều muốn thay đổi. Cố Hàm Ninh thay quần áo ngủ hình Doraemon, mặc quần ngố bò màu xanh nhạt, xoay người ra khỏi phòng. Cố An Quốc đã sớm cầm chìa khóa xe, diêu tuệ nhã đóng cửa sổ ban công, quay đầu thấy Cố Hàm Ninh đi ra, vội vàng nói. Đợi mẹ đóng cửa sổ lại đã, lỡ buổi chiều có mưa, chúng ta còn chưa trở về thì lại phải giặt quần áo thêm lần nữa mất. Cố hàm ninh vội vàng đi qua, giúp mẹ đóng cửa sổ chặt lại, diêu tuệ nhã trở lại phòng bếp kiểm tra bình ga, lúc này mới yên lòng ra khỏi cửa. Trước Tết âm lịch năm nay, cố An Quốc vừa mới mua xe, một chiếc Santana màu đen cũng là kiểu xe có rèm che thông dụng nhất khi đó. Cố Hàm Ninh nhớ được trong bạn bè họ hàng thì nhà cô là nhà đầu tiên mua xe có rèm che, nửa tháng nữa, là cô an quốc tự mình lái xe đưa cô đi nhập học tiện hơn nhiều so với bao lớn bao nhỏ ngồi tàu. Ba Cố Hàm Ninh lúc này là kỹ sư cao cấp của viện thiết kế quy hoạch giao thông huyện, tiền lương coi như cao, Diêu Tuệ Nhã là giáo viên toán cấp 3 của trường huyện, thu nhập hai vợ chồng cộng lại cũng rất khả quan, chẳng qua hai người đều đã quen tiết kiệm cho nên đến lúc này mới chuẩn bị đổi nhà. Đi đến chỗ nào xem trước đây khởi động xe Cố An Quốc quay đầu nhìn Diêu Tuệ Nhã ngồi ở vị trí kế bên và Cố Hàm Ninh ngồi ở phía sau. Trước đến Trung Sơn Gên ra đi, lần trước không phải chị hai anh nói nơi đó cũng không tệ lắm sao? Diêu Tuệ Nhã đề nghị, Cố Hàm Ninh lần la đến khoảng giữa của hai ghế đầu nói, "Ba mẹ quyết định đi, hôm nay con là đầy tớ." Chương 3, nhà mới. Trong kiếp trước bọn họ chính là mua nhà mới ở Trung Sơn Ginza, thuộc khu an dân bên cạnh khu ủy ban, là một khu vực tương tự trung tâm thành phố. Khu vực này không tệ nhưng không có bao nhiêu tiềm năng phát triển, bên cạnh đều là các tiểu khu cổ đông đúc, chỗ dừng xe cũng thành vấn đề khó khăn, trong kiếp trước về sau ngay cả cửa tiểu khu xe cũng không vào được. Nhà ở cũ kỹ bởi vì chi phí dỡ bỏ và di rời quá cao, lại không có quy hoạch nên giá cũng không thể tăng lên. Thật ra thì trong lòng cô cũng không muốn mua ở tiểu khu này. Nhưng mà tóm lại phải đi xem mới có thể đánh giá, hiện tại ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, cô nói cái này không tốt, cái kia tốt, thật sự không có sức thuyết phục. Trung Sơn Gia là tiểu khu đã bàn giao, trung tâm bán hàng được thiết lập trong cửa hàng ở cửa nam tầng 1 của tiểu khu, nhà Cố Hàm Ninh dừng xe trước phòng bán hàng, đi vào, liền có nhân viên thân thiết ân cần chào hàng. Cố Hàm Ninh không có hứng thú, chỉ xem xét bàn mô hình của tiểu khu một chút. Tòa nhà cao 5 tầng, thang máy nhỏ không có chỗ để xe, không có tầng hầm, cảnh quan phủ xanh cũng không được chú trọng lắm, không có nhiều công ty bất động sản bằng lòng đầu tư mời nhà thiết kế vườn hoa tới quy hoạch toàn bộ đều chỉ là mấy cây xanh và bãi cỏ bình thường. Cô An Quốc và Diêu Tuệ Nhã vây quanh nhân viên bán hàng nghe cẩn thận, nhìn một căn được chào bán có vẻ hơi phân vân do dự. Ninh Ninh, con tới xem xem căn này thế nào? Cô Hàm Ninh đang đi dạo quanh khu chờ về phòng bán hàng đã thấy mẹ gọi cố hàm ninh đi qua vừa nhìn quả nhiên chính là căn hộ trước kia cha mẹ mình mua tòa số năm phòng chín trăm linh hai mẹ dù sao chúng ta cũng không vội chi bằng cứ đi chỗ khác nhìn xem cố hàm ninh không để ý đến nhân viên bán hàng bên cạnh đã sa sầm mặt cười kiến nghị cố an quốc nhìn con gái một cái buông sơ đồ nhà trong tay ra cũng được lại đi nhìn xem dù sao hôm nay cũng ra ngoài đi thêm mấy chuyến hơn nữa chúng ta cũng không vội mua Cố Hàm Ninh và Cố An Quốc đều nói như vậy, Diêu Tuệ Nhã dĩ nhiên không ý kiến. Vậy thì đi chỗ khác, nếu như không ưng, lại tới này đặt tiền cọc nơi này bán rất chạy, chậm khẳng định sẽ không có phòng. Thật ra Diêu Tuệ Nhã cũng hơi do dự, căn nhà bây giờ của bọn họ cách nơi này cũng rất gần, chẳng qua khu dân cư thật sự quá cũ, nhà lại không đủ rộng. Nhưng khu này cách chợ khá gần, cách đơn vị bọn họ công tác cũng không xa, thật sự là một lựa chọn không tồi. Kế tiếp đi đâu? Cố An Quốc cười hỏi cố Hàm Ninh: Hôm nay con thấy trên báo trong huyện có một tòa nhà mới chào bán, xem cũng không tồi. Cố Hàm Ninh cố ý cao mày cẩn thận suy nghĩ. À, là Giang Nam Xuân Thành hà? Diệu Tuệ nhã lập tức nghĩ tới. Tòa nhà này gần đây cũng làm mấy kỳ quảng cáo chiếm hẳn một trang báo. Cố An Quốc cũng nghĩ tới, nhớ lại vị trí tiểu khu này cao mày lại. Bà nhớ là tòa nhà này ở trong thị trấn Phượng khởi trong huyện mà. Cạnh đó đều là nông thôn phải không? Huyện thành của huyện Giang Nam ở ngoại ô phía nam của khu dân An, chỗ đó vốn cũng thuộc huyện Giang Nam, nhưng 5 năm trước thành phố quy hoạch lại, tách phần đất đó cho khu dân An, mặc dù đã cắt đất nhưng ủy ban huyện Giang Nam vẫn chưa chuyển đi, vẫn ở chỗ cũ, viện thiết kế quy hoạch giao thông huyện của Cố An Quốc trường cấp 3 huyện của Diêu Tuệ Nhã đều nằm ở vùng lân cận ủy ban huyện này. Chỗ đó chúng ta đi làm sẽ bất tiện a hơn nữa gần đó cũng không có chợ chúng ta luôn ở trong thành phố, rời đến chỗ nông thôn, sẽ không quen đâu. Diêu tuệ nhã có chút khó xử, đề nghị của con gái cứ thế bác bỏ, dường như có chút không hợp tình, nhưng bà luôn cân nhắc nhà mới phải ở gần đơn vị làm việc trước giờ đều không muốn mua xa như vậy. Cố hàm ninh đương nhiên thấy được vẻ mặt của ba mẹ cũng hiểu rõ bọn họ đang nghĩ cái gì, vội vàng cười nói. Chúng ta cũng không phải chuyển tới đó ngay lập tức tòa nhà đó, hình như còn chưa được bàn giao đi. Bác cả nói, ủy ban huyện chúng ta có thể sẽ chuyển đến thị trấn Phượng khởi phải không ạ? Một câu hỏi cuối cùng của Cố Hàm Ninh chính là hỏi Cố An Quốc. Nói thế, hình như cũng có việc như vậy. Có người ở trong viện nói, huyện muốn quy hoạch truyền từ khu dân An đến khu vực thị trấn Phượng Khởi tuy còn chưa xác định nhưng cũng sắp thiết kế. Con nghe bác cả con nói khi nào vậy? Hình như là lúc năm mới con nghe anh họ nói, anh ấy nói bác cả muốn mua nhà ở thị trấn Phượng Khởi để về sau cơ quan hành chính huyện truyền đi cũng không phải đi làm xa. Cố Hàm Ninh nói rất vô tội. Cố An Quốc khẽ gật đầu. Bác cả Cố Hàm Ninh làm ở trong huyện, nếu như Ủy ban thật sự muốn rời đi thì bác ấy nghe được tin đồn đầu tiên cũng là điều bình thường. Cố Hàm Ninh nhìn kỹ sắc mặt của Cố An Quốc biết rõ ông đã tin trong lòng thở phào một cái. Cô nói cũng không sai. Năm đó thời điểm này bác cả chuẩn bị mua nhà ở thị trấn Phượng Khởi cũng là mua ở Giang Nam Xuân Thành. Quả thật anh họ cũng nói với cô chẳng qua khi đó đang là Tết âm năm sau, chứ không phải năm nay. Hơn nữa khi đó, nhà bác cả đã mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành xong rồi. Nói thế cũng có lý. Diêu tuệ nhã tập trung suy nghĩ một lúc. Trong trường học của mẹ cũng có người nói. Huyện Giang Nam cũng không thể luôn làm việc trong khu an dân. Mấy tòa nhà ủy ban huyện đều cũ cả rồi. Mấy năm nay khuếch trương tiền nhiều người như vậy là muốn xây dựng thêm tòa nhà mới. Khu an dân còn phải chờ chính phủ tới phê duyệt không bằng chúng ta tìm chỗ xây nhà to ở huyện Giang Nam. Cố Hàm Ninh còn có một câu chưa nói tới. Sau khi tòa nhà ủy ban huyện Giang Nam chuyển đến huyện mình, liền bỏ huyện sửa khu tức là đơn vị hành chính từ huyện lên khu, để xúc tiến quy hoạch xây dựng khu vực mới, không chỉ tòa nhà ủy ban huyện, mà cả các cơ quan đơn vị cũng lần lượt chuyển tới Tân khu, bao gồm viện thiết kế quy hoạch giao thông của Cố An Quốc cùng trường cấp 3 của Diêu Tuệ Nhã. Đến vài năm sau Cố Hàm Ninh tốt nghiệp Tân khu của Giang Nam phát triển với tốc độ cực nhanh, bởi vì đất rộng, đất trống nhiều, rất nhiều quảng trường nổi tiếng và các tòa nhà cao tầng đều chọn xây dựng ở khu vực Giang Nam, càng về sau, dân cư Giang Nam căn bản không cần phải vào trong nội thành mua đồ. Vì tân khu mới được quy hoạch đường rộng rãi, khu dân cư hạng sang các phương tiện sinh hoạt tiện lợi tân khu Giang Nam trở thành khu thích hợp nhất dành cho dân nội thành. Mà thị trấn Phượng Khởi sau khi bỏ huyện lên khu, đổi tên là Phố Phong Khởi đã trở thành trung tâm nội thành của tân khu Giang Nam sau này. cố Hàm Ninh nhớ tới sự phồn hoa và phát triển của Phố Phong Khởi kiếp trước cảm thấy đáy lòng nóng lên. Cô không bao giờ muốn về sau ba mẹ hối hận vì đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để mua nhà ở tân khu Giang Nam. Mấy năm trước khi Cố Hàm Ninh qua đời, bởi vì không chịu nổi chỗ để xe chật ních của Trung Sơn gia Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã đã cắn răng mua nhà cũ trên phố Phong Khởi khi đó giá nhà gấp 20 lần bây giờ. Nếu như không phải Cố Hàm Ninh đã trải qua căn bản không thể tin được giá nhà nơi này lúc đó lại tăng nhanh như vậy. Khoảng cách từ thị trấn Phượng Khởi đến khu dân An không xa chỉ là giao thông không tiện. Đang suy nghĩ, xe vững vàng dừng trước trung tâm bán nhà của Giang Nam Xuân Thành, cố hàm ninh vội vàng chỉnh đốn tinh thần lại, xuống xe đi theo ba mẹ. Khác với phòng bán hàng ở Trung Sơn Ginza, Giang Nam Xuân Thành chỉ là nhà dự bán, nhưng bên cạnh công trình Giang Nam Xuân Thành có một trung tâm bán hàng hai tầng, hình thức cũng độc đáo, nhưng phối hợp với đồng ruộng, nhà ngói bốn phía có chút kỳ quặc Diêu tuệ nhã vừa nghĩ thông suốt nhìn tới bốn phía hoang vắng, lại nhíu mày. Cố Hàm Ninh rất sợ bà lại muốn lui bước, vội vàng đẩy bà vào trong. "Mẹ, vào xem trước hãy nói." Cố An Quốc quay đầu, cũng nhìn thấy sắc mặt siêu tuệ nhã, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho vợ. "Đã tới rồi, trước vào xem rồi nói sau." Trong lòng Cố An Quốc cũng có chút do dự, nơi này nhìn thật sự là quá hoang vắng, dù muốn quy hoạch phát triển cũng không biết cần bao nhiêu năm. Ba người vừa mới đi tới cửa kính của trung tâm, đã có nhân viên bán hàng nhiệt tình mở cửa đón bọn họ vào trong, người bên trong không nhiều lắm, trừ mấy người cố hàm ninh ra cũng có một bàn có khách đang xem nhà. Cố hàm ninh đi trước lôi kéo ba mẹ, nhìn mô hình khu dân cư, sau đó mới ngồi xuống bàn trống gần đấy. Giang Nam Xuân Thành là biệt thự nhiều tầng, thiết kế cao tầng, ở giữa là khu biệt thự, phía sau là tòa nhà cao hơn 6 tầng, phía bắc cũng là nhà cao tầng. Cố An Quốc hỏi đầu tiên chính là giá tiền. Nghe được đáp án bốn triệu một trăm ngàn đồng một mét vuông, cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Cô biết rõ giá nhà ở thị trấn Phượng Khởi hiện tại rất rẻ, nhưng không ngờ có thể thấp đến mức này. Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm sơ đồ phòng khu biệt thự, nhịn không được hỏi giá tiền biệt thự. Nhận được giá là năm triệu một trăm ngàn một mét vuông. Giá cả như vậy, tiền bọn họ định mua ở Trung Sơn Ginza có thể mua được một tòa biệt thự ở Giang Nam Xuân Thành. Cố Hàm Ninh vội vàng đè sự vọng động của mình xuống, không dám biểu hiện quá nóng vội ở trước mặt ba mẹ. Dù sao, triển vọng nơi này, ba mẹ cũng không biết. Nhân viên bán hàng thấy Cố An Quốc do dự, vội vàng cười giới thiệu. "Thưa ông, hiện tại nếu như giao tiền đặt cọc chúng tôi còn thể giảm xuống còn 98%, hơn nữa cũng tặng diện tích ban công. Nếu như mua tầng cao, giá tiền còn có thể giảm tới 50%. Có thể nói là tương đối ưu đãi." Phương thức ưu đãi này đến cuối tháng sẽ kết thúc, nhân viên bán hàng tận lực chào hàng. Cố An Quốc cũng nhìn tỉ mỉ sơ đồ các loại nhà đặt lên bàn, cười nói: "Chúng tôi về bàn bạc trước đã, nếu như quyết định mua, vậy thì trước cuối tháng này sẽ trở lại đặt tiền cọc." Cố Hàm Ninh biết rõ là Cố An Quốc do dự, cũng đúng, mua nhà là một chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể lập tức quyết định ngay, ngay cả Trung Sơn gia, ba mẹ cũng không phải là đi xem một lần liền mua. Đoán chừng ông còn phải gọi điện thoại cho hỏi bác cả có tin tức xác thực mới có thể quyết định. Cố Hàm Ninh mặc dù có chút nóng vội nhưng cũng biết chuyện này không phải cô nóng vội mà được. Vẫn còn phải suy nghĩ một chút sau khi trở về làm thế nào khiến ba mẹ Hà quyết tâm. Dù trong lòng hơi tiếc nuối nhưng cố Hàm Ninh vẫn để sơ đồ biệt thự trên tay xuống đứng dậy đi theo. Ở ngoài cửa kính lớn có vài vị khách sang đây xem nhà, một nhân viên bán hàng ân cần mở cửa cố Hàm Ninh ôm vai Diêu Tuệ Nhã, cúi đầu hỏi lát nữa đi đâu ăn cơm, lúc ngẩng đầu cười, vừa vặn đi lướt qua mấy vị khách mới vào cửa. Cố Hàm Ninh hơi sững sờ, bước chân không dừng, do dự quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm cũng đang quay đầu nhìn mình. Cửa kính lớn phía sau từ từ khép lại, Cố Hàm Ninh dường như vẫn còn có thể cảm nhận được cặp mắt kia, mang theo độ ấm nóng rực nhìn mình. Cho đến khi ngồi lại trên xe, Cố Hàm Ninh mới nghĩ đến, sao cậu ta lại ở chỗ này? Cô nhớ rõ, Triệu Thừa Dư cũng không phải người thành phố N nha. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của cậu ta, giống như quen biết mình. Nhưng trước đại học rõ ràng cô không quen biết Triệu Thừa Dư mà. Chương 4, trường học. Trên đường trở về thành phố, trong đầu Cố Hàm Ninh luôn luôn nhớ tới ánh mắt thâm thúy của Triệu Thừa Dư, giống như mang theo nhiệt độ tuy rằng nóng rực cũng không tổn thương người. Trong giây lát tim đập thật nhanh dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng Cố hàm ninh cố gắng nhớ lại dáng vẻ triệu thừa dư mình gặp lần đầu năm đó. Đó là khi nào nhỉ? Đúng rồi, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy cao thần triệu thừa dư cũng ở bên cạnh. Khi đó, biểu cảm của cậu ấy là như thế nào đây? Trong nhí nhớ của cố hàm ninh triệu thừa dư phần lớn là đứng ở góc khuất phía sau rũ mắt có vẻ thờ ơ, mà khi đó cố hàm ninh đã ở bên cao thần. Cố hàm ninh đột nhiên có chút kinh hãi. Thì ra, không phải ngay từ đầu Triệu Thừa Dư đã như thế. Có phải, bởi vì mình và Cao Thần yêu nhau cho nên. cố hàm ninh vô cớ đau lòng cho Triệu Thừa Dư khi ấy. Cô vốn cho rằng, giữa mình và Triệu Thừa Dư sẽ không cùng xuất hiện quá nhiều, lại không nghĩ rằng, kiếp này thế mà giờ đã đụng phải cậu ấy. Chẳng lẽ là về sau Triệu Thừa Dư mới chuyển đi sao? Cô nhớ rõ ràng, Triệu Thừa Dư và Cao Thần, Phạm Ý Mân là bạn học cấp 3, bọn họ hẳn đều là người thành phố S mới đúng chứ? Cố hàm ninh tinh thần không yên trở về nhà, ánh mắt cô từ đầu tới cuối đều ở trên người cao thần cho nên trong trí nhớ hình ảnh triệu thừa dư cũng không nhiều, thêm nữa thời gian qua cũng lâu, hiện tại nhớ lại chỉ có một hình ảnh mơ hồ. Cố An Quốc trở về nhà, dưới sự thúc giục của Diêu Tuệ Nhã, gọi điện thoại cho bác cả Cố Hàm Ninh, chứng thực chuyện ủy ban huyện muốn quy hoạch tòa nhà mới ở thị trấn Phong Khởi, biết được nhà họ cô quyết định mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành, bác cả cũng để lộ ra tin tức huyện Giang Nam Tương Lai sẽ sắp nhập vào phạm vi nội thành, bỏ huyện lên khu cũng chỉ là chuyện của mấy năm sau. Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã mừng rỡ cười tâu tuét, tuy nói Cố Hàm Ninh đã sớm biết chuyện này, nhưng thấy ba mẹ vui vẻ, không nhịn được cũng vui theo. Người một nhà cùng một chỗ cùng nhau vui vẻ cùng nhau yêu sầu cũng là hạnh phúc. Ngày hôm sau, một nhà cố hàm ninh lại tới Giang Nam Xuân Thành trải qua trận dụ dỗ cả đêm của cố hàm ninh trực tiếp quyết định mua một căn biệt thự nho nhỏ và một căn hộ cao tầng hơn 120 m vuông chỉ là trong đó có một phần cố an ninh và diêu tuệ nhã còn phải thế chấp vốn tích lũy mới trả hết. Lúc rời khỏi trung tâm bán hàng, cố hàm ninh không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng lần này không thấy đôi mắt đẹp kia nữa về đến nhà Cố An Quốc liền nói giỡn, bảo bọn họ phải ăn dưa muối một thời gian rồi. Cố Hàm Ninh lập tức giơ tay, tỏ vẻ sẵn lòng hiến tiền tiêu vặt của mình, trợ giúp cả nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Thật ra cô cũng biết lần mua nhà này tuy đối với nhà bọn họ tạm thời có phần hơi căng kinh tế, nhưng không phải không có cách nào khắc phục. Thời điểm này, rất nhiều người còn chưa thích ứng việc vay thế chấp để mua nhà, thật ra chỉ bằng lương mỗi tháng của Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã cũng đủ trả vay rồi. Cố Hàm Ninh ở trong nhà nhàn nhã thong dong suốt nửa tháng, thời gian từ từ trôi qua, đã sang tháng 9. Đến ngày khai giảng, Cố Hàm Ninh nhìn số 9 thật to trên lịch treo tường, nhất thời có chút sợ hãi. Tiếp trước mình mang theo thấp thỏm và hương phấn ôm chờ đợi tốt đẹp vô tận đối với tương lai mà ra khỏi nhà. Hiện tại, vốn cho rằng lòng đã nguội, không ngờ, khi xuất phát cảm xúc vẫn căng thẳng mà chờ đợi như xưa. Cố Hàm Ninh soi gương, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nơi đó không có nếp nhăn hàn lại không có bọng mắt chảy dài không khỏi cong cong khóe môi trong gương cô gái mắt đen da trắng còn có một nụ cười đơn thuần tuổi trẻ thật tốt ai có thể nhìn ra cô cười có bao nhiêu phần là giả ninh ninh mau lên phải lên đường rồi diêu tuệ nhã đứng trước cửa đã đi giày xong lại thấy cố hàm ninh còn đang soi gương vội vàng hô đẹp lắm rồi đừng soi nữa cố hàm ninh quay đầu nở một nụ cười thật lòng với mẹ tới ngay đây ạ Giống như trong ký ức của Cố Hàm Ninh, Diêu Tuệ Nhã chuẩn bị cho cô một đống hành lý, từ đồ nhỏ là miếng sửa bát cho đến đồ to là chăn dày mùa đông, cố gắng nhét vào cốp xe còn có một ít đồ thật sự không còn chỗ để nữa, đành phải bỏ vào chỗ ghế ngồi phía sau. Có điều, lần này Cố Hàm Ninh không hề oán trách gì. Cố Hàm Ninh ngắp một cái tối hôm qua lại bị mất ngủ, cô vỗ vỗ cái chăn bông mềm mại bị xóa tung bên cạnh, rước khoát con người cuộn tròn trên chăn, nhắm mắt lại. Ninh ninh, ninh ninh, dậy dậy. Cố Hàm Ninh đột nhiên giật mình tỉnh lại, hiếp mắt trong chốc lát có chút không phân biệt được sốt cuộc mình đang ở đâu, Ngẩng đầu nhìn thấy Diêu Tuệ Nhã đang lo lắng nhìn mình. Cố Hàm Ninh sừng sốt lập tức cười nói, mẹ không sao chỉ là gặp ác mộng thôi. Còn đứa nhỏ này ngủ như vậy cũng có thể gặp ác mộng. Diêu Tuệ Nhã trợn mắt trách cứ Cố Hàm Ninh một câu, lúc này mới quay đầu trở lại. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lau mồ hôi, thở ra một hơi thật dài, quay mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đã lâu cô không mơ thấy ác mộng nữa, có lẽ là do càng lúc càng gần trường học trăng, vừa rồi chỉ muốn nhắm mắt một lát, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa quen thuộc lại xa lạ tim Cố Hàm Ninh đập dần dần ổn định lại. Trường học phía trước cách không xa, bọn họ đều đang đợi mình. Trên đường cao tốc xe chạy như bay, màng rán màu đen chống nắng trên cửa kính xe, phản chiếu đôi mắt Cố Hàm Ninh có chút lạnh lẽo. Lúc Cố Hàm Ninh tới trường đã là 10 giờ sáng. Đây là kết quả việc bọn họ ra khỏi nhà lúc 7 giờ, bởi vì chưa quen đường, Cố An Quốc đi rất chậm, lại còn hỏi đường nữa. Thời điểm này, xe chưa thịnh hành GPS thật là hơi bất tiện. tiếp trước Cố Hàm Ninh ngủ thẳng tới 9 giờ mới rời giường, 10 giờ hơn mới ra khỏi cửa cả đều không biết đường, đi lòng vòng một lúc lâu mới tới cho nên khi đó Cố Hàm Ninh là người tới phòng ký túc xá muộn nhất. Dừng xe xong, Cố Hàm Ninh cầm giấy báo trúng tuyển, đứng phía sau ba mẹ, sắc mặt lạnh nhạt. Thật ra cô biết rõ nơi nhập học chỉ là cô thích cảm giác trốn sau lưng ba mẹ yên tâm không quản việc gì, giống như trước mặt có ba mẹ chắn đỡ, vấn đề gì cũng đều không có. Dựa vào sức mình làm nhiều năm như vậy cô đã sắp quên mất loại cảm giác này. May mắn một đường từ bãi đỗ xe đến nơi nhập học đều có bảng hướng dẫn, trên đường cũng có rất nhiều sinh viên tình nguyện. Một nhà cố hàm ninh đi được một nùa thì có một đàn anh là sinh viên tình nguyện mặc áo di lê đỏ đi tới, sau khi hỏi thăm xong liền dẫn bọn họ đi. Nhập học xong, nhận chìa khóa phòng ký túc xá Cố Hàm Ninh quay đầu, nhìn bốn phía ngẫu nhiên xuất hiện mấy người chút quen mặt không khỏi mỉm cười khe khẽ. Loại cảm giác này thật tốt, mà kệ sau này xảy ra chuyện gì tất cả ký ức ở trong môi trường này đều là tốt đẹp. Cố Hàm Ninh thật sự mang rất nhiều đồ. Sau khi hỏi thăm tình nguyện viên, cố An Quốc lại lái xe ra khỏi cổng trường, vòng qua khu giảng đường, quẹo vào cổng khu ký túc xá, dừng xe xong, thật ra còn cách cửa tòa ký túc một đoạn đường ngắn. cố An quốc đưa chìa khóa xe cho cố Hàm Ninh, mình thì đi trước, sách vali hành lý to lên lầu. Diêu Tuệ nhã một tay cầm chăn bông, một tay cầm phích nước, theo sát phía sau cố An quốc. Cố Hàm Ninh cầm lên một túi quần áo, đi ở phía sau mấy bước khóa cửa xe cầm thêm một túi hành lý khác bỗng bên cạnh có một nam sinh đi tới, dường như quay đầu nhìn cô một cái, dừng một chút lập tức đi qua. Bạn bạn học mình sách giúp bạn. Nói xong, liền đoạt lấy túi hành lý trên tay phải của Cố Hàm Ninh cúi đầu bước nhanh về phía trước. Cố Hàm Ninh ngần người, vừa rồi không nhầm hình như là triệu thừa dư. Cố hàm ninh nhìn bóng dáng bước nhanh trước mắt đứng ngây ngốc tại chỗ cho đến khi đối phương dừng bước quay đầu ấp úng hỏi, bạn học bạn ở tòa nhà số mấy? Cố hàm ninh nhìn chằm chằm triệu thừa dư đang đỏ bừng mặt, phì cười, đưa tay chỉ về tòa ký túc bên cạnh. Nhà số 6, trong khoảng vài giây triệu thừa dư cứ ngu ngơ nhìn chằm chằm cố hàm ninh, sau mới sực tỉnh lại, ngay cả cổ cũng đỏ lên, vội vàng cúi đầu bước nhanh đi tiếp. Cố hàm ninh cười lắc đầu. Không nghĩ tới, lần này, người đầu tiên mình gặp lại là Triệu Thừa Dư. Nghĩ tới Triệu Thừa Dư vừa rồi ngốc nga ngốc nghếch Cố Hàm Ninh không khỏi cắn môi dưới, cố gắng miến cười tim đập dần dần nhanh hơn. So với Cao Thần, Triệu Thừa Dư có lẽ ít hơn mấy phần ánh hào quang, song lúc này ở trong mắt Cố Hàm Ninh lại nhiều hơn một phần tuấn nhã. Tuy ngũ quan còn mang một chút non nớt của thiếu niên, nhưng vẫn không gây trở ngại ngày sau cậu ta trưởng thành sẽ là một vị soái ca ổn trọng thanh nhã. Có lẽ tầm mắt cao hơn, có lẽ ánh mắt đã thay đổi, Cố Hàm Ninh không khỏi cảm thấy, nếu là mình bây giờ, sẽ thích kiểu như vậy đi. Cố Hàm Ninh đi nhanh vài bước theo Triệu Thừa Dư đi vào ký túc xá, bên trong hành lang có không ít người, có tân sinh viên, có phụ huynh. Cố Hàm Ninh đi tới đầu bậc thang thì thấy Cố An Quốc đang vội vàng chạy xuống, diêu tuệ nhã đi theo phía sau. Ba, mẹ, Triệu Thừa Dư nghe thấy tiếng Cố Hàm Ninh gọi người ở phía sau, lập tức dừng chân, cầm túi hành lý, có chút không biết phải làm sao cố hàm ninh đứng ở phía sau triệu thừa dư cách nhau chỉ một cánh tay nhìn bóng lưng cứng ngắc phía trước cố hàm ninh xấu xa nghĩ hẳn là không ngờ sẽ phải gặp người lớn nhanh như thế đi từ vị trí cố hàm ninh có thể thấy rõ ràng hai cái tai hồng hồng trước mắt cố hàm ninh càng thêm khẳng định trước đại học triệu thừa dư tuyệt đối đã quen biết mình từ sau khi cô sống lại tính cả lần này hai lần gặp ngẫu nhiên ánh mắt triệu thừa dư đều vô cùng kinh ngạc còn có một chút mừng rỡ mà cố hàm ninh không dám khẳng định chỉ là điều này lại càng khiến cô thêm nghi ngờ chương năm phòng ngủ triệu thừa dư giúp cô an quốc mang hành lý cồng cành lên đầu bậc thang tầng sáu sau đó liền rời đi cố hàm ninh nhìn chằm chằm bóng lưng triệu thừa dư có chút suy tư tiếp trước chỉ có ba người khóc nức nở trước mộ cô hai người là cha mẹ của cô một người còn lại là triệu thừa dư cao thần và bạch vũ hân cũng đau lòng cũng rơi lệ nhưng trong đó tới cùng có mấy phần thật lòng cố hàm ninh rốt cuộc cũng lười đoán nhưng hình ảnh triệu thừa dư đau đớn quỳ gối trước bia mộ của cô đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ tiếng khóc đau triệt nội tâm làm cho cô khó nhịn được mà cảm thấy chua xót giống như đã mất đi tất cả hy vọng cố hàm ninh có thể nghe ra sự hối hận thật sâu trong đó bởi vì cô cũng vô cùng hối hận mà bất kể là sự hối hảy hay là thâm tình của triệu thừa dư đến nay vẫn khiến cố hàm ninh nghi hoặc mà kiếp này bí ẩn của triệu thừa dư cô sẽ có cơ hội tìm ra lời giải sao Cố Hàm Ninh đi theo ba mẹ kéo hành lý tới phòng ngủ. Sáu trăm bảy nhìn biển số phòng quen thuộc vô cùng. Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, từ từ đẩy cửa phòng ký túc xá ra. Bên trong đã có mấy người. Cố Hàm Ninh từ từ nhìn qua. Giường số một là Miêu Miêu hơi mập ba mẹ cậu ấy hẳn đã đi về. Giường số hai mạn mạn đáng yêu ba mẹ cậu ấy đang giúp dọn dẹp giường tủ và quần áo. Cô là giường số ba giờ phút này vẫn đang trống không. Giường số bốn là Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh xoay người nhìn lại, thấy Bạch Vũ Hân đang cười ngọt ngào nhìn mình, nụ cười trên mặt cô nhạt dần, đáy lòng dâng lên nỗi đau đớn kịch liệt. Cố Hàm Ninh siết chặt nắm tay, cưỡng ép mình chuyển tầm mắt đi, nhìn thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn chào hỏi. Xin chào các bạn, mình là Cố Hàm Ninh giường số 3. Giới thiệu tên họ cho nhau xong, Cố Hàm Ninh chuyển cái ghế rồi ngồi ở một bên, Cố An Quốc leo lên bàn sách trên giường, mắc màn cho Cố Hàm Ninh diêu tuệ nhã thì để từng bộ quần áo của Cố Hàm Ninh vào trong ngăn tủ. Bạch Vũ Hân mở to mắt nhìn rất đơn thuần thoải mái, vẻ mặt mừng dơn, cậu cũng là người thành phố N à. Mình cũng thế, cố hàm ninh mỉm cười khe khẽ, nhìn Bạch Vũ Hân cười vui vẻ thân thiện, biết rõ cô ta nghe ra từ trong cuộc đối thoại giữa mình và ba mẹ. Tiếp trước cũng là như vậy, cũng bởi vì đều đến từ một thành phố, hai người bọn họ là đồng hương, từ lúc mới bắt đầu đã là bạn thân rất thân, cùng đi học cùng ăn cơm, cùng về nhà cùng trở về trường. Từng có một khoảng thời gian, trong lòng cô, Bạch Vũ Hân, không khác gì ba mẹ, là người thân nhất. Cố hàm ninh có chút hốt hoảng, trong giây lát như không phân rõ được kiếp trước kiếp này, rốt cuộc cô đang tồn tại ở nơi nào. Ninh ninh, quần áo mùa đông, mẹ để ở ngăn tủ quần áo dưới cùng đó. Diêu tuệ nhã vỗ vai cố hàm ninh nói. Cố hàm ninh vội vàng tỉnh lại, nghe diêu tuệ nhã nói rõ các đồ vật để ở chỗ nào. Ba người nhà Cố Hàm Ninh thoáng sửa sang lại, rồi xuống tầng ăn cơm trưa trước, sau đó mới lên phòng dọn dẹp lần nữa. Diêu tuệ nhã cái này không yên tâm, cái kia cũng không yên tâm, mò mẫm đến 4 giờ chiều, mới bị Cố An Quốc khuyên ngăn. Cố Hàm Ninh đưa ba mẹ đến cạnh ô tô, nhìn mẹ lôi kéo tay mình, dài dòng nói mãi những điều lo lắng, cười đến trong lòng rất ấm áp. Bây giờ cô mới phát hiện ra, nghe mẹ lại nhảy cũng thật ấm áp. Vẫn là Cố An Quốc nhìn không nổi nữa lôi kéo diêu tuệ nhã lên xe, đóng cửa xe, diêu tuệ nhã còn hạ cửa kính xe xuống, căn dặn kỹ lưỡng. Ninh Ninh ơi, nhớ buổi tối đừng ngủ quá muộn, dạ dày con không tốt, thịt cá hải sản gì gì đấy không tươi cũng đừng ăn, một mình trong trường học ăn đau bụng thì làm sao bây giờ. Được rồi được rồi, cố An Quốc sở khóc sở cười nhìn vợ căn dặn không ngừng. Em cũng đừng quan tâm quá, Ninh Ninh đã lớn như vậy. Ninh Ninh à con học ở trong trường học nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, không đủ tiền tiêu thì gọi điện thoại về nhà, ba sẽ gửi cho con. Cố Hàm Ninh chỉ gật đầu cười cho đến khi xe lái đi thật xa, mới chậm rãi thả tay xuống. Đại học lại bắt đầu rồi sao? Cố Hàm Ninh nhìn bốn phía vườn trường có chút quen thuộc mang theo chút xa lạ, khe khẽ mỉm cười. Thật tốt, trở lại phòng ngủ thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đều không ở đây, Bạch Vũ Hân nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu thấy Cố Hàm Ninh liền nở một nụ cười thật tươi. Ninh Ninh, ba mẹ cậu về rồi à? Vừa rồi lúc giới thiệu tên của nhau, bởi vì nghe Diêu Tuệ Nhã gọi Cố Hàm Ninh là Ninh Ninh, thôi Hà Miêu liền hỏi nhũ danh từng người, nói các cô sẽ sống chung một phòng bốn năm, không bằng thân thiết chút gọi nhũ danh của nhau. Nhìn cảnh tượng quen mắt lời nói quen tai, Cố Hàm Ninh cười cười không phản đối. Giờ phút này nghe thấy Bạch Vũ Hân gọi cô lại cảm thấy vô cùng chói tai, xoay người, giả vờ chỉnh lại hành lý che giấu ánh mắt lạnh như băng. Ừ, vừa mới trở về. Miu Miu đi tìm bạn học cấp 3 của cậu ấy rồi, mạn mạn thì cùng ba mẹ ra ngoài. Lát nữa cậu đi đâu ăn cơm, Bạch Vũ Hân cũng rất nhiệt tình, ở thành phố xa lạ, trường học xa lạ có thể gặp được đồng hương cùng một thành phố, hơn nữa nhà cũng không cách quá xa ở phòng ký túc xá, cái này có thể nói là có duyên nha. Bạch Vũ Hân thế nào cũng đều cảm thấy cố Hàm Ninh rất thân thiết. Còn chưa quyết định, đợi lát nữa đi xuống xem xem, cố Hàm Ninh tùy ý đáp lại. Lúc nhập học các cô đã được phát thẻ cơm có lẽ chờ một lát nữa cô sẽ đi nhà ăn ăn cơm. Nếu không cậu cùng mình đi đến chỗ bạn học cấp 3 của mình nha. Sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm. Bạch Vũ Hân cười nói đề nghị. Đang xoay người rút đôi giày từ đáy tủ cố hàm ninh cứng đờ cả người. Rồi mới từ từ hồi phục tinh thần. Lôi giày ra chậm rãi đứng dậy cũng không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt nói một câu cũng được. Bạch Vũ Hân đứng sau lưng cố hàm ninh đương nhiên nghe ra vẻ lạnh lùng trong lời nói của cô mà cố hàm ninh ưỡn thẳng sống lưng song vẫn không làm sao thu lại được khóe môi cười lạnh không sai nhập học ngày đầu tiên cô đã quen biết cao thần chính là bởi vì bạch vũ hân cố hàm ninh nghĩ đến cuối cùng người hối hận trừ cố hàm ninh cô ra còn có bạch vũ hân nữa nếu như ngày này tiếp trước bạch vũ hân không dẫn theo cô cùng đi tìm bạn học như vậy cô sẽ không thể quen biết cao thần hoặc nói là không thể đồng thời quen biết cao thần với bạch vũ hân Mà Bạch Vũ Hân, ngay ngày hôm nay lại vừa gặp đã yêu Cao Thần. Cố hàm ninh xấu xa nghĩ, nếu lần này, bác Vũ Hân vẫn thích Cao Thần, mà đối tượng Cao Thần vừa thấy đã yêu vẫn là mình, vậy Cao Thần và Bạch Vũ Hân kiếp này nên làm sao bây giờ? Cố ý khiến Cao Thần yêu mình, trong mắt một lần lại không nhìn thấy Bạch Vũ Hân, rồi sau đó hông hăng đá gã, khiến cho gã đau khổ. Cố hàm ninh không khỏi dùng mình một cái. Kể từ khi sống lại, cố hàm ninh không có ý định lại bắt đầu một lần nữa với Cao Thần. Chỉ cần nghĩ đến cao thần ôm bạch Vũ Hân, đứng trong phòng ngủ nhà mình nói, Vũ Hân, đều là anh không tốt, là anh làm chậm trẻ em, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không cô phụ em. Nghĩ đến cao thần đứng bên cạnh mình, ôm bạch Vũ Hân nói, Vũ Hân, trước đừng gọi 120 vội. Em suy nghĩ một chút, nếu như hàm ninh tỉnh lại, cô ta sẽ làm gì? Cô đã cảm thấy vô cùng ghê tởm Đời này, cô sẽ không để cho cao thần đụng đến một ngón tay. Sau khi cố hàm ninh nghĩ lại, dần dần hiểu rõ ràng, sở dĩ Cao Thần không ly hôn với cô có lẽ chính là vì trong tay cô có 50% cổ phần. Cao Thần là chủ tịch nhưng cô cố hàm ninh lại là cổ đông nắm trong tay nhiều cổ phần nhất trong công ty. Hơn nữa cổ quyền toàn bộ cổ phần công ty đều được quyết định trước khi bọn họ kết hôn. Cổ quyền tức là người cầm cổ phiếu sẽ phải gánh trách nhiệm cũng như có quyền lực tương đương với số cổ phiếu mà họ có trong tay. Cổ quyền là căn cứ vào địa vị của cổ đông mà công ty chủ trương phân bố quyền lực. Chủ thể của cổ quyền là cổ đông. Bạch Vũ Hân nói chuyện điện thoại với bạn học xong, cố Hàm Ninh sửa sang đơn giản, rồi liền đi theo cô ta xuống dưới lầu. Tòa nhà ký túc xá của Tân Nam sinh khóa này chính là tòa nhà số 6 đối diện với ký túc xá của các cô với cửa vào giống nhau như đúc. cố Hàm Ninh nhớ được phòng của Trần Minh, bạn học cấp 3 của Bạch Vũ Hân ở phía nam tầng 2, phòng số 205. Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy chính là bởi vì Trần Minh và Cao Thần ở chung một phòng. Trong đại học có quy định phòng sinh viên nam, nữ có thể tùy ý đi vào, mà phòng sinh viên nữ sinh mà nam muốn vào thì phải được quản lý ký túc xá phê chuẩn. Bởi vì hai ngày này là ngày tân sinh viên đến nhập học nên ký túc xá cũng buông lỏng canh gác quản lý cũng không quản, chờ đến thứ hai chính thức lên lớp nam muốn vào ký túc xá nữ, có thứ ba thứ năm là chỉ cần khai báo thông tin là có thể lên tầng, những ngày còn lại phải xét duyệt thẻ sinh viên, hỏi thăm kỹ càng anh tới nơi này làm gì, hơn nữa chỉ có thể lên nửa tiếng. Cố Hàm Ninh đi theo sau Bạch Vũ Hân, đến tầng 2, Bạch Vũ Hân ở phía trước thăm dò nhìn số các phòng, thời điểm này cửa phòng nào cũng mở, bên trong có thể thấy còn không ít ba mẹ ở lại đang giúp sửa sang. Ở đây rồi, phòng 205, chương 6, chồng trước, Bạch Vũ Hân đẩy cửa phòng 205 đi vào, Cố Hàm Ninh ổn định tâm tình, mới vào theo. Trong phòng chỉ có bạn học cấp 3 của Bạch Vũ Hân, Trần Minh, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy là Bạch Vũ Hân, mắt Trần Minh lập tức sáng ngời. Cố Hàm Ninh thấp thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại hơi thở dài. Ánh mắt Trần Minh nhìn Bạch Vũ Hân, so với trước khi Cố Hàm Ninh qua đời ở kiếp trước nhiều hơn một chút hy vọng, nên có vẻ sáng ngời vô cùng. Cố Hàm Ninh không dám chắc Bạch Vũ Hân lúc này nhìn có hiểu hay không? Bạch Vũ Hân, sao cậu lại tới đây? Có lẽ là do biết chuyện xưa từ đầu đến cuối, cho nên Cố Hàm Ninh có thể thấy rõ ràng vẻ vui sướng ẩn chứa bên trong giọng nói của Trần Minh. Trần Minh, sao cậu còn chưa thu dọn xong à? ha ha cậu cũng biết đấy con trai mà quan tâm đều là chuyện lớn loại chuyện quét thước sửa sang nhỏ này mới làm thấy thật sự không tiện tay nha vậy có cần mình giúp cậu một tay không bạch vũ hân nghe trần minh nói xong nở nụ cười mặt mày vui vẻ ngọt ngào thanh thuần thế thì tốt quá rồi trần minh khoa trương hướng bạch vũ hân làm lễ một cái Đang nói cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra cố hàm ninh đang đứng dựa vào cửa vội vàng dịch vào bên trong, vừa quay đầu, đã thấy triệu thừa dư bưng một chậu rửa mặt màu xanh, ngây ngốc nhìn mình. Cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư, mím môi nhẹ nhàng cười một cái. Triệu thừa dư chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập sắp lan khắp lỗ tai rồi, chậu rửa mặt trong tay suýt chút nữa cầm không chắc. Cao thần, cậu nói chuyện điện thoại xong rồi à? Cố hàm ninh đột nhiên cứng đờ cả người, chậm rãi quay đầu lại. Ánh chiều tà dần buông xuống, nắng chiều như những dải lụa màu hồng từ từ lóe lên, mang theo ánh sáng chói lọi lọt vào bên trong ban công phòng ngủ, một chàng trai anh tuấn cao lớn như đứng trong ánh hào quang từ ban công đi tới, mang theo một hơi thở tươi đẹp tấm rèm trắng tinh sau lưng cậu ta lay động giống như cánh chim thánh khiết đang bay múa. Bạch Vũ Hân ngơ ngẩn nhìn chàng trai anh tuấn từ bên trong ban công đi ra, tức thì chống ngực đập thình thình. Cố hàm ninh kiếp trước cũng ngẩn ngơ như bạch vũ hân, nhưng cô rụt rè, chỉ dây lát liền dàn sự rung động nông cạn của mình xuống, cho đến khi tim dần dần đập mạnh, chậm rãi tích lũy, thành động tình trọn vẹn rồi không cách nào trùn bước rơi vào tay giặc. Mà nay, nhìn cảnh tượng quen thuộc như cũ, cố hàm ninh chỉ cảm thấy buồn bực. Từ kiếp trước cho đến bây giờ cố hàm ninh đều muốn hung hăng cho cao thần một cái tát thật đau. Chẳng qua là hiện tại không được. Cố hàm ninh nắm thật chặt đôi tay, đè nén phẫn nộ bốc lên từ đáy lòng, xoay người, rời mắt đi thì thấy triệu thừa dư vốn đứng ngốc ở cửa phòng ngủ đã để chậu rửa mặt lên bàn học hơi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt. Chỉ có triệu thừa dư biết rõ, đáy lòng mình lúc này chua chát thế nào. Mở cửa thấy cố hàm ninh đứng ở cửa phòng ngủ của mình, vui sướng trong tích tắc ấy, sau khi cố hàm ninh bị cao thần hấp dẫn lực chú ý lại hoàn toàn mất tâm mất tích. Tuy rằng biết rõ không nên, nhưng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Cố Hàm Ninh, đáy lòng cậu vẫn toát ra chút mùi vị chua xót. "Trần Minh, bạn học cậu à?" Cố Hàm Ninh nghe Cao Thần hỏi Trần Minh, giọng nói có ý cười, sang sảng quay đầu lại lần nữa, vừa lúc cùng Cao Thần bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Cao Thần sáng trong, thấy Cố Hàm Ninh quay đầu, híp mắt cười với cô. Cố Hàm Ninh ánh mắt tối đi, chỉ nhàn nhạt nhếch khóe môi. "A, Bạch Vũ Hân, đây là bạn cùng phòng của mình, Cao Thần kia là Triệu Thừa Dư." Trần Minh giới thiệu Cố Hàm Ninh quay đầu thì thấy Triệu Thừa Dư khẽ gật đầu với cô còn có mảnh khởi đức nữa, nhưng bây giờ không có ở đây. Đây là bạn học cấp 3 của mình, Bạch Vũ Hân, bạn kia là. Trần Minh cũng không biết Cố Hàm Ninh, nên có chút trần chờ nhìn Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân vẫn không rời mắt khỏi mặt cao thần, Cố Hàm Ninh đã tự mình đáp, mình là bạn cùng phòng của Bạch Vũ Hân, mình tên là Cố Hàm Ninh. Mình tên là Cố Hàm Ninh. Triệu thừa dư nghe thấy giọng nói dễ nghe của cố hàm ninh chỉ cảm thấy đáy lòng run rẩy Cố hàm ninh đương nhiên cậu biết rõ mấy chữ này viết như thế nào. Cái tên này đã quanh quần trong lòng cậu trên bờ môi quá lâu nhưng cậu một lần cũng chưa gọi lên tiếng. Cố hàm ninh tên này thật là dễ nghe cố là cố trong chiếu cố sao. Vậy còn hàm ninh hai chữ đó là gì? À đúng rồi, trước mình xin tự giới thiệu, mình là cao thần, cao trong vui vẻ, thần trong sáng sớm, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành phần mềm máy tính. Cao thần cười nhìn cố hàm ninh, một đôi mắt sáng trong, phóng khoáng cười mở, khiến cho người ta vừa thấy liền có cảm tình. Hàm trong hàm dưỡng, ninh trong yên tĩnh. Cố hàm ninh thấp giọng giải thích đơn giản. Người cũng như tên, cao thần nhìn cố hàm ninh cười nói, mình tên là Bạch Vũ Hân, Bạch là màu trắng, Vũ trong lông Vũ, Hân là vui vẻ bạch vũ hân phục hồi tinh thần vội vàng cong môi tươi cười nói với cao thần bạch vũ hân cũng rất êm tai đấy cao thần chẳng hề keo kiệt nụ cười của mình cũng cười nói với bạch vũ hân bạch vũ hân nở ra nụ cười ngượng ngùng ửng hồng hai má xong ngẩng đầu lên nhìn thấy cao thần lúc này đang nhìn chằm chằm cố hàm ninh liền cắn môi dưới ảm đạm mà cố hàm ninh chú ý đến sắc mặt của bạch vũ hân đồ cong khóe môi dần dần lớn lên bạch vũ hân đứng bên cạnh cao thần chỉ tới ngực cậu ta Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo liền váy màu hồng nhạt dây lưng nhỏ cùng giày sang đan, cả người có vẻ xinh xắn đáng yêu. Cao thần cao 1m85, mà Bạch Vũ Hân chỉ có 1m55, chiều cao của hai người thật sự quá tranh lệch còn Cố Hàm Ninh không đi giày cũng đã cao 1m65. Thời đại học Bạch Vũ Hân thường ghét bỏ chiều cao của mình, luôn gào thét Cố Hàm Ninh. Nếu không cậu cưa chân cho mình mượn đi, Cố Hàm Ninh khi đó chỉ cười nói, muốn thì tự mình tới làm đi. Có một lần đúng lúc bị cao thần nghe thấy cười bảo, vậy cũng không được, anh sẽ đau lòng, không bằng cơ của anh đi. Cố hàm ninh nhớ, khi đó Bạch Vũ Hân bĩu môi, thở phì phì nói, mình mới không cần đâu. Chân thô như vậy thật quá khó nhìn. Vui đùa hồi đó, hiện tại cố hàm ninh nhớ lại lần nữa. Thì ra, không phải ngay từ đầu Bạch Vũ Hân đã đi giày cao gót, thì ra cô ta cũng từng đi giày sang đan trệt bằng phẳng mà cô ta luôn dè bỉu khinh miệt. Cô hàm ninh không thường đi giày cao gót, một năm bốn màu đều là giày đế bằng, Bạch Vũ Hân đã từng rất chán ghét nói, giày cao gót là thánh vật của phụ nữ. Không đi giày cao gót, thì không phải phụ nữ chân chính. Khi đó, quan hệ của các cô rất tốt thường xuyên ngủ chung giường, cô chỉ nắm lỗ mũi vỉnh cao của Bạch Vũ Hân, cười trả lời, đúng vậy, đúng vậy, mình không phải phụ nữ chân chính, như cậu mới chính là phụ nữ, phụ nữ trong phụ nữ. Nếu không, cậu làm bạn gái mình đi. Có lẽ bởi vì hôm nay, nên không bao lâu sau Bạch Vũ Hân liền đi mua một đôi giày cao gót Michio 10 phân, bắt đầu đi bộ lắc lư loạn choạng, đến cố hàm ninh cũng phải thoát mồ hôi thay cô ta. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Hân đúng là một người rất có nghị lực. Cho nên, không tới mấy ngày cô ta đã có thể đi trên đôi giày cao gót Michael 10 phân mà vững vàng leo lên leo xuống 6 tầng cầu thang. Vì thế cô ta có thể ở trước mặt mình kìm nén hơn 10 năm, sau đó đến được với gã đàn ông cô ta thầm mến suốt chục năm trời. Cố Hàm Ninh chỉ có thể cảm thấy không bằng, trừ Cố Hàm Ninh phát hiện Bạch Vũ Hân ửng đỏ mặt còn có một người khác là Trần Minh thấy Bạch Vũ Hân chăm chú nhìn cao thần Trần Minh buồn bã gắng gượng nặn ra một nụ cười. Bạch Vũ Hân không phải cậu nói muốn giúp sao? Bạch Vũ Hân hồi thần nhìn cao thần một cái rồi mới quay đầu nhìn Trần Minh. Các cậu đều chưa dọn xong sao? Các cậu muốn tới giúp tụi mình à? Thật tốt quá, mẹ mình có chuyện đi về trước mình đang buồn phiền đây. Cao thần cười nói với Bạch Vũ Hân, hiển nhiên rất vui vẻ. Bạch Vũ Hân càng đỏ mặt hơn, ngẩng đầu cười nói, dọn dẹp phòng là việc của con gái chúng mình thạo hơn. Hay là mình dọn dẹp cho cậu, cậu mời ăn cơm nha. Được nhất trí, giường của cậu là cái nào còn có gì chưa xong. Giường số 3, Cao thần vỗ vỗ cái giường bên cạnh vừa chỉ chỉ khăn lau mặt trên bàn. Bạch Vũ Hân vội vàng cầm lấy khăn lau, nhìn vali hành lý lộn xộn. Mình đi lấy nước. Lao qua bàn ngăn tủ trước Trần Minh vội vàng túm lấy chậu rửa mặt Mình đi đây Thì hì thế váy đẹp của cậu làm sao bây giờ Có thể bị bẩn không Cao thần chỉ chiếc áo liền váy mới tinh của Bạch Vũ Hân Bạch Vũ Hân cúi đầu nhìn Trong mắt hiện lên một tia không nỡ Xong lúc ngẩng đầu lên vẫn tươi cười ngọt ngào Không sao Cũng chỉ là một cái váy Bị bẩn thì giặt là được Được, nếu không giặt sạch thì cứ nói Mình đền cậu cái khác Cao thần cười đáp lại bạch vũ hân đỏ mặt giống như có thể cắt ra máu ngẩng đầu cười nhìn cao thần mà ánh mắt cao thần lại lướt qua bạch vũ hân nhìn cố hàm ninh trần minh cầm khăn mặt từ trong phòng tắm đi ra cố hàm ninh rướt khoát quay đầu tránh ánh mắt của cao thần dựa vào cái thang kim loại màu đen thấp giọng nói với triệu thừa dư ở bên cạnh hôm nay cám ơn cậu triệu thừa dư ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cố hàm ninh ấp úng trả lời không cần cám ơn nên làm mà cần giúp đỡ không cố hàm ninh mỉm cười dò hỏi Trong ấn tượng của cô Triệu Thừa Dư chưa bao giờ là một người hiền khô phản ứng chậm chạp như thế. Nhưng cô không biết lúc này trong lòng Triệu Thừa Dư có chút thụ sùng nhược kinh, bị niềm vui ngoài ý muốn này làm chấn động tới mắt trợn tròn. Không phải là cậu đang nằm mơ chứ? Bọn họ không chỉ nói chuyện còn biết tên nhau, hiện tại Cố Hàm Ninh còn nói muốn giúp cậu dọn dẹp lại phòng. Bên kia bạch Vũ Hân đã giúp Cao Thần lau đến bàn Cố Hàm Ninh rớt khoát trực tiếp giành lấy khăn lau của Triệu Thừa Dư. Dường cậu đã lau qua chưa? Đã lau rồi, còn ngăn tủ và bàn học thì chưa chịu thừa dư cuối cùng cũng tìm về được giọng nói bình thường, hơi đỏ mặt. Mình giúp cậu lau ngăn tủ nha. Cậu có thể mắc màn lên, nếu không buổi tối sẽ không ngủ ngon giấc đâu. Nhưng mà, màn này cũng không sạch lắm, hôm nay muộn quá rồi, chưa mai cậu hẵng tháo ra, ngâm nước xà phòng một lát là có thể phơi khô. Cố hàm ninh nhìn túi màn còn chưa bóc vỏ để trên mặt đất nói. triệu thừa dư vội vàng gật đầu, được. Mình mắc màn, ngày mai mình sẽ giặt. Cố hàm ninh nhịn xuống chữ ngoan suýt nữa bật khỏi môi, nín cười, cẩn thận lau ngăn thủ. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com. Chương 7 hận Ý Phòng ngủ của sinh viên nam, nữ năm nhất đều mới được xây. Bốn người một phòng, từ cửa vào một bên là phòng vệ sinh, đi vào chỗ giường số 1 và giường số 4. kê sát tường có đặt một giá để đồ phía trên đều có tủ lớn hai tầng dùng để chứa chăn. Phía dưới còn có khăn và hai cái chậu rửa mặt dường chiếu bàn học của mỗi người được lắp đặt tổng thể thành bộ giống y như đúc phía trên là giường chiếu, phía dưới là tủ quần áo, giá sách bàn học. Mỗi người còn có thêm một chiếc ghế gỗ. Triệu Thừa Dư đã để sách lên rồi, chỉ còn tủ quần áo là trống. Cố Hàm Ninh cẩn thận lau tủ quần áo xong, lúc này mới lấy quần áo từ trong vali hành lý ở trên mặt đất ra. Triệu Thừa Dư ở trên giường. Mắc màn mà tư tưởng không tập trung, cố hàm ninh thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu đồ để chỗ nào triệu thừa dư thì thỉnh thoảng nhô đầu ra đáp lại. Không khí hài hòa ấm áp khiến tim triệu thừa dư đập nhanh. Triệu thừa dư nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh của cố hàm ninh phía dưới có chút ngây ngốc đột nhiên tỉnh táo lại ba bước thành hai bước nhảy xuống giường, một tay túm lấy quần áo trong tay cố hàm ninh. Cái này, để mình, mình tự bỏ vào đi. Triệu thừa dư cúi đầu cầm quần lót trong tay nhét vào góc khuất nhất của tủ quần áo, lúc này mới mải miết bỏ lên giường lần nữa. Cố hàm ninh chỉ có thể nhìn thấy một bên tai đỏ bừng của triệu thừa dư, mím môi cười trộm. Mất hai tiếng đồng hồ cố hàm ninh giúp triệu thừa dư thu xếp tương đối ổn thỏa. Bạch Vũ Hân bên kia cũng không kém, cao thần nói buổi tối mời ăn cơm. Bạch Vũ Hân mặt mày hớn hở, có vẻ rất vui sướng. Cố hàm ninh chỉ cười lạnh trong lòng. Tiếp trước cô và Bạch Vũ Hân cùng nhau giúp đỡ Cao Thần dọn dẹp, nhưng lại là buổi tối, bởi vì Cố Hàm Ninh đến nhập học muộn, Miu Miu và Mạn Mạn trong phòng ngủ đều đã ra ngoài, ba mẹ Cố Hàm Ninh liền mời Bạch Vũ Hân ăn cơm, sau bữa tối, hai người bọn họ mới đến tìm Trần Minh. Mà lần này, bỗng nhiên có thêm bữa tối. Cuối cùng, Cao Thần gọi thêm Phạm Ý Mân, đang ở phòng tầng 4. Nói tới, ba người bọn họ thật có duyên, cấp ba cùng lớp, đại học cùng trường. Nhất là Triệu Thừa Dư và Cao Thần, không chỉ cùng trường, còn cùng ngành, cùng phòng ngủ. Hồi năm nhất dường như ba người bọn họ đều như hình với bóng, cho đến sau năm thứ hai, Cố Hàm Ninh và Cao Thần chính thức yêu đương, nên rất ít khi có thể nhìn thấy bóng dáng Triệu Thừa Dư, chỉ có Phạm Ý Mân ngẫu nhiên ăn cơm cùng bọn họ. Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ tất cả đều có nguyên do. Địa điểm ăn cơm là nhà hàng hữu bằng ở ngoài cổng khu ký túc xá. Tiếp trước nơi đó là cư điểm của bọn họ. Nói là nhà hàng, thật ra chỉ là một quán ăn nho nhỏ, trang trí đơn giản, giá tiền phù hợp, được sinh viên yêu ái tầng 1 là một phòng trang nhã, tầng 2 có phòng riêng. Đứng ở cửa vào nhà hàng hữu bằng, nhìn cảnh tượng quen thuộc nhất thời Cố Hàm Ninh có chút hoảng hốt. Cao thần kêu một gian phòng riêng nhỏ, Cố Hàm Ninh đi rửa tay trước, lúc đẩy cửa vào, những người còn lại đều đã ngồi xuống, lần lượt là Bạch Vũ Hân ngồi cạnh Cao thần, đối diện là Trần Minh, đang rót trà cho Bạch Vũ Hân, bên cạnh là Triệu Thừa Dư phạm ý mân còn chưa tới ghế ngồi còn thứ hai chỗ một ở bên cạnh cao thần một ở bên cạnh triệu thừa dư lúc cố hàm ninh đi vào mấy người đồng thời nhìn sang cao thần cười với cố hàm ninh cố hàm ninh thấy cao thần hình như muốn đứng dậy ân cần kéo ghế ngồi bên cạnh vội vàng bước nhanh ngồi xuống cạnh triệu thừa dư bạch vũ hân nhìn chằm chằm cố hàm ninh sắc mặt bởi vì cao thần thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với cố hàm ninh mà trở nên u ám giờ dễ nhìn hơn rất nhiều còn cười cười với cố hàm ninh ninh ninh cậu thích ăn gì Ninh Ninh, Cao Thần cười nhìn Bạch Vũ Hân một chút lại nhìn Cố Hàm Ninh. Là nhũ danh sao? Đúng vậy, bây giờ, phòng ngủ của bọn mình đều gọi nhũ danh, Ninh Ninh, Hân Hân còn có miêu miêu và mạn mạn. Bạch Vũ Hân cười đến mắt cong cong, xem ra rất vui vẻ. Cảm ơn, Cố Hàm Ninh khẽ cảm ơn Triệu Thừa Dư đang ở bên rót trà cho mình, nâng chén trà lên, ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Hân, mím môi hơi cười cười. Ninh Ninh, vậy cậu thích ăn cái gì? Bọn mình còn chưa gọi đâu. Cao thần cười đến sán lạn, nhìn cố hàm ninh với ánh mắt nhộn nhạo chuyên chú mà ngầm nóng bỏng. Ngại quá, mình không thích nghe người không quen gọi nhũ danh của mình. Cậu cứ gọi mình là cố hàm ninh đi. Cố hàm ninh trả lời thẳng thắn vô tự ý tứ rất rõ ràng. Nghe vậy, cao thần tư cười cuối cùng cứng đờ, bạch vũ hân cũng lộ vẻ kinh ngạc lập tức thu lại, dần dần tỏ vẻ mừng rỡ. Cô và Bạch Vũ Hân là chung một phòng, cùng Miu Miu, Mạn Mạn đều gọi nhũ danh của nhau, cũng không thể đối xử khác biệt với Bạch Vũ Hân. Hôm nay là lần đầu tiên các cô gặp mặt cô và Bạch Vũ Hân lại là đồng hương, theo lý mà nói hẳn phải thân thiết hơn chút kiếp trước quả thật quan hệ của cô với Bạch Vũ Hân đúng là thân thiết gắn bó hơn so với Miu Miu, Mạn Mạn. Nhưng với Cao Thần, trước giờ cô đều không có ý định cho gã thêm cơ hội thân cận. Tiếp trước gã theo Bạch Vũ Hân gọi cô là ninh ninh, lần đầu tiên nghe thấy nhũ danh bật ra từ trong môi mỏng xinh đẹp của cao thần tim cô cũng đã từng dần dần tăng tốc mặt đỏ bừng. Nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy ghê tởm Từ lần đầu tiên nhìn thấy cao thần cô đã rất cố gắng mới có thể áp chế được hận ý tuôn ra. Nếu như nói lúc ấy Bạch Vũ Hân đẩy cô chỉ là một hành động vô tâm thì cao thần cố ý chậm trễ cơ hội cứu cô lại là cố tình. Bạch Vũ Hân, tuy hai người bọn họ có hơn 10 năm tình bạn, nhưng ở trong lòng Bạch Vũ Hân, các cô chính là tình địch tuy vô tình, nhưng dù sao miễn cưỡng cũng có thể coi là lý do. Cô chán ghét Bạch Vũ Hân, nhưng không có hận ý mãnh liệt như vậy. Nhưng còn cao thần, bọn họ là người gần gũi nhất, hiểu nhau nhất, nhiều năm vợ chồng cùng giường chung gối. Cô cho rằng, hai người tay trắng làm nên sự nghiệp sẽ có thêm một phần chân tình cùng chung hoạn nạn buồn cười chính là đôi vợ chồng gương mẫu trong giới thương nhân thành phố s này cũng giả dối vô tình tàn nhẫn đến cực điểm cao thần anh có lý do gì mà đối xử với tôi như vậy cuối kiếp trước cố hàm ninh vẫn muốn chất vấn cao thần rốt cuộc lương tâm gã ở chỗ nào nhưng bây giờ gặp lại cô phải chất vấn sao đây cố hàm ninh cúi đầu nhìn chằm chằm nước trà xanh trong chén thu lại lạnh lùng trong mắt Gò má trắng nõn, dưới ánh đèn vàng ấm nổi lên một tầng ánh sáng ôn nhu, giống như có chút ngượng ngùng căng thẳng. Cao thần từ trong kinh ngạc và lúng túng phục hồi lại tinh thần, nét mặt lộ vẻ tươi cười sán lạn như bình thường, như không có chút khúc mắc nào. Được mình sẽ gọi cậu là cố hàm ninh, chờ đến lúc cậu cảm thấy chúng ta đủ quen, lại cho phép mình sửa sưng hô sao. Cao thần đáp lại rất săn sóc, rất bao dung. Phần săn sóc này, phần bao dung này lại khiến cho sự tin tưởng trên mặt Bạch Vũ Hân dần dần biến mất cũng làm cho vẻ mặt của triệu thừa dư vốn bình thường trở nên ưu ám. Cố hàm ninh lại không có tâm tình nhận sự săn sóc và bao dung kia của Cao Thần chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà quyết định bỏ qua đề tài này. tiếp này cô còn có thể có lúc để Cao Thần gọi cô là ninh ninh thêm một lần sao Mắt thấy không khí có chút tẻ nhạt Bạch Vũ Hân vội vàng cười mở miệng hỏi. Buổi sáng ngày mai là đi nhận sách mới đúng không? Hình như sáng ngày mai còn phải đi kiểm tra sức khỏe nữa. Cao thần rời mắt khỏi cố hàm ninh cười đáp lại. Sách mới có vẻ rất nhiều, muốn bọn mình tới giúp đỡ không? Đúng nha, phòng cậu ở tận tầng 6, để mình tới giúp cậu chuyển đi. Trần Minh vội vàng nói với Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân nhìn Cao thần cười gật đầu, vậy thì tốt quá. Hôm nay chỉ mang hành lý lên thôi, đã khiến mình mệt muốn chết rồi. Tầng 6 cũng quá cao, nghĩ tới tương lai 4 năm mỗi ngày đều phải sách phích nước bò 4 tầng, mình đã cảm thấy sợ hãi. Bạch Vũ Hân hơi nhíu mi lại, bộ dáng ôm lấy ngực nhìn quả thật khiến người ta thương hại. Cố Hàm Ninh chỉ nhấc chén trà che môi cười lạnh yên lặng không tham gia. Thế ngày mai, mình cũng tới giúp cậu chuyển sách nhé một giọng nói cực nhỏ vang lên bên tai Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh hơi giật mình, mới phản ứng lại đây là triệu thừa dư đang nói với mình. Cô nghiêng đầu thì thấy đôi mắt đen láy của Triệu Thừa Dư đang nhìn mình, thấy mình quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Cố Hàm Ninh tinh tế phát hiện, lỗ tai Triệu Thừa Dư lại đỏ dần lên, tầm mắt cũng rời đến chén trà trong tay. Triệu Thừa Dư như vậy, khiến Cố Hàm Ninh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ muốn đùa cậu ta. Giống như một dòng suối trong vắt, nhẹ nhàng rửa sạch đáy lòng đen tối không ánh sáng của cô, mang đến một luồng hơi thở khiến người ta yên lòng. Được thôi. Cố hàm ninh cũng nhẹ giọng đáp nói xong liền quay đầu cắn môi dưới nhịn xuống khóe môi hơi cong lên cũng đồng thời bỏ lỡ ánh mắt đột sáng lên của triệu thừa dư. Đề tài tạm chấm dứt sau khi Phạm Ý Mân đi vào. Mọi người đều là tân sinh viên cũng chưa quen thuộc nhà hàng này nên rất khoát đệt cao thần làm chủ gọi mấy món ăn nổi danh của quán. Chờ món ăn nóng lên được bày lên Phạm Ý Mân vung đôi đũa trong tay cười hô. Ha ha hôm nay là ngày tốt như vậy thế nào cũng phải kỷ niệm một chút. Muốn kỷ niệm không có rượu sao mà được. Cao thần nở nụ cười. Tùy cậu, dù sao hôm nay mình mời khách. Cậu muốn uống rượu gì? Rượu đỏ, rượu trắng hay rượu thiệu hưng? Hì hì, bia đi, bia nhạt. Phạm Ý Mân nói giọng nhỏ đi. Gần đây, bia có một loại có độ cồn thấp. cố An Quốc đã từng mua mấy chai, về nhà thưởng thức, làm hỏng miệng, chỉ nói hương vị quá nhạt, không mùi vị gì. Mọi người nghe vậy liền cười ha ha, nhưng mà tất cả đều là sinh viên chưa từng uống rượu, nên cuối cùng chỉ gọi mấy chai bia nhạt Tây Hồ, không mùi vị. Tất cả mọi người đều hăng hái, cố hàm ninh cũng chuẩn bị hùa theo uống vài cốc chỉ là bia nhạt thôi, độ cồn không đáng kể. Cốc thứ nhất rót đầy, cao thần đứng dậy, nâng cốc thật cao. Nào, cốc thứ nhất, chúc mọi người mở ra cuộc sống đại học tốt đẹp, sôi động, hạnh phúc. Tuy chưa nói tới thời gian học tập gian khổ, nhưng dưới áp lực thi cử trồng chất đại học cũng là nơi học sinh mơ ước tha thiết. Bây giờ, một bước tiến vào, hương phấn của mọi người, nghĩ cũng đủ biết. Dù cố hàm ninh đã sớm trải qua một lần, lại vẫn tràn ngập hương vấn và chờ đợi lặp lại cuộc sống vườn trường. Cạn ly, mọi người vô cùng vui vẻ đứng dậy nâng cốc từng cốc chạm vào, ngửa đầu uống cạn. Chờ khi cốc đầu xuống bụng, cố hàm ninh lập tức hối hận. chương 8, ngà ngà say mọi người vui vẻ cạn ly nhưng cố hàm ninh vừa nuốt cốc đầu tiên xuống bụng đã lập tức hối hận thật ra cố hàm ninh chẳng hề thích uống rượu ở bên ngoài chỉ là xã giao không thể tránh sau đó tử lượng của cô cũng dần dần tăng lên tuy chưa chắc lợi hại nhưng cũng rất ít khi say cho nên cố hàm ninh cho rằng với tử lượng của mình đủ ứng phó với mấy tên sinh viên này đây là bia nhạt nha nhưng cô quên mất cô cũng từng có lúc một chén đã say cô lúc này chính là hồi không dính một giọt rượu đấy Cố Hàm Ninh cảm thấy chất lỏng man mát từ thực quản chảy vào trong dạ dày cảm giác say ngà ngà từ từ dâng lên mắt. Cố Hàm Ninh cười khổ trong lòng, không ngờ người uống ngàn cốc cũng không say như cô, lại có khi chỉ cần một giọt rượu liền say thế này. Hì hì, mỹ nữ, nhìn tư thế uống rượu của cậu là mình liền biết đã gặp được bạn rượu rồi. Nào nào nào, mình rót đầy cho cậu. Hôm nay cuối cùng cũng thoát ly khỏi ma trảo của Thái Hậu nhà mình, chúng ta không say không về. Cố Hàm Ninh nào dám uống tiếp, thấy Phạm Ý Mân bên cạnh lại vô cùng nhiệt tình rót đầy cho mình cốc nữa, liền vội chống bàn, từ từ đứng dậy. "Mình đi toilet." Cố Hàm Ninh cố gắng duy trì nụ cười yếu ớt trên mặt, thăng bằng bước đi, ra khỏi cửa phòng, cô vội vàng dựa vào vách tường hành lang nghỉ ngơi một lát rồi mới nửa dựa vào tường, từ từ đi đến toilet. Đứng trước bồn rửa tay, hai tay Cố Hàm Ninh chống trên bàn đá cẩm thạch ngơ ngẩn nhìn cô gái trẻ tuổi gò má đỏ bừng, cặp mắt như nước trong gương, tâm tình không khỏi ảm đạm. Cậu không sao chứ, một tiếng hỏi lo lắng vang lên phía sau, cố hàm ninh không quay đầu lại, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn vào trong gương, thì ra đó là cậu nhóc đã dần nhạt nhòa trong trí nhớ của cô, hôm nay lại từ từ trở nên rõ nét mím môi cười cười, giọng nói trầm thấp hơn so với bình thường rất nhiều. Không sao, triệu thừa dư hơi cau mày, nhìn cô gái đứng trước bồn rửa tay vẫn không nhúc nhích trong lòng rất lo lắng, do dự nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần mới rời mắt đi vào phòng men ad bên cạnh. Triệu thừa dư tới rồi chợt ngẩn người, bởi vì cố hàm ninh vẫn duy trì động tác lúc nãy, chỉ cúi thấp đầu. Cổ trắng nhỏ ở dưới ánh đèn màu vàng hiện lên vầng sáng ấm áp, khiến vẻ trắng mịn càng thêm xinh đẹp. Mái tóc dài đen bóng sạch sẽ được buộc thành đôi ngựa ở phía sau đầu, mềm mại che khuất hơn nửa cổ. Hai màu trắng đen rõ ràng, khiến cho làn da trắng nõn càng thêm mịn màng, làm người ta muốn khẽ chạm vào. Triệu thừa dư bị ý tưởng trong lòng làm cho giật mình, vội vàng nhìn chằm chằm gạch men xứ dưới chân, nỗ lực kìm nén bối rối ở đáy lòng. Thì ra thấy người càng thêm gian nan so với lúc không thấy. ngẩng đầu lên lần nữa tim miễn cưỡng đập ổn định, triệu thừa dư nhìn chằm chằm bóng lưng cố hàm ninh trên mặt thoáng qua một chút lo lắng. Này cậu thật không sao chứ? Nhìn không được vẫn là mở miệng hỏi. Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, híp đôi mắt dài nhỏ lại, khuôn mặt mịn màng đỏ ửng, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy mặt hồng, tim đập nhanh, nhìn chằm chằm cố Hàm Ninh, nói không nên lời. Cố Hàm Ninh híp mắt cuối cùng thấy rõ là Triệu Thừa Dư, trong đầu choáng váng lại càng mãnh liệt hơn, quay đầu lại mở vòi nước cúi mặt xuống, đưa tay ra sức tát nước lạnh lên mặt cho đến khi chán, hai bên tóc mai đều ướt đẫm, lúc này mới cảm thấy đầu tỉnh táo một ít. Xoay người, cố hàm ninh vậy mà lại thấy triệu thừa dư dựa vào tường đỏ bừng mặt, giống như cũng đã uống không ít rượu, biết rõ cậu là lo lắng cho mình, trong lòng như có một dòng nước ấm áp trải qua, hơi lảo đảo đi tới. Triệu thừa dư, mình không sao, chỉ là hơi váng đầu thôi. Triệu thừa dư quính lên, nhìn chằm chằm vào gò má xinh đẹp cách mình ngày càng gần, tức thì miệng đắng lưỡi khô. Đây là câu dài nhất mà cố hàm ninh nói với cậu. Thì ra cố hàm ninh uống rượu, lại dễ thương như vậy. Cố hàm ninh vốn muốn đi đến trước mặt triệu thừa dư, ai ngờ bước thế nào, đột nhiên hững, không cẩn thận liền bấp một cái, lao thẳng vào trong lòng triệu thừa dư, chỉ cảm thấy tay mình chạm vào cái gì đó ấm áp, miễn cưỡng muốn đứng thẳng, thì thân thể lại mềm oạt trượt xuống dưới. Khoảnh khắc thân thể mềm mại mảnh khảnh của cố hàm ninh nhào vào trong lòng mình, triệu thừa dư chỉ cảm thấy tim mình giống ngừng đập rồi. Hồ hấp cũng dừng lại, trong đầu trống rỗng, dây lát không biết làm gì, cho đến khi thân thể cố hàm ninh trong ngực trượt xuống, cậu mới đỏ mặt tới tận mang tai, đưa tay vội ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực. Hơi thở mang hương thơm ngát của cố hàm ninh quần quanh triệu thừa dư, gần sát như vậy, khiến cậu gần như ngại thở. trống ngực đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Triệu thừa dư run dày tay, không khỏi cúi đầu, di nhẹ làn môi, chạm nhẹ lên đỉnh đầu đen nhánh trước mắt. Lần đầu tiên, cậu hy vọng rằng, thời gian cứ thế ngừng trôi. Trong nháy mắt cố hàm ninh nhào về phía triệu thừa dư, đầu óc có chút choáng váng, cho đến khi tay chạm vào vạt áo sơ mi trước ngực triệu thừa dư, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đúng lúc đó người lại mềm oạt, không chịu nghe đầu chỉ huy, hai chân cô mềm nhũn trực tiếp ngã xuống, may mắn có triệu thừa dư đỡ, mới ngăn được tình trạng đặt mông ngồi trên đất đáng xấu hổ của cô. Cố hàm ninh phục hồi lại tinh thần, đang muốn cảm ơn, lại đột nhiên phát hiện tư thế bây giờ của hai người bọn họ thật sự là quá mập mờ. Cố hàm ninh tức thì nghẹn lời, nằm ở trong lòng triệu thừa dư cứng đờ, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt triệu thừa dư, hít sâu một hơi, giống như hít vào đều là mùi xà bông thơm ngát nhàn nhạt trên người triệu thừa dư. Không khó người chút nào, chỉ là có một chút xấu hổ, triệu thừa dư như ngây dại, không nhúc nhích. Cố hàm ninh nghe bên tai tiếng tim đập kịch liệt chui đầu vào trong lòng triệu thừa dư, hơi thở nóng giựt phả trên đỉnh đầu cô, mang đến một trận choáng váng. Cho đến khi hết choáng váng, trên mặt cố hàm ninh lại thêm một tầng đỏ ửng khác với vừa rồi, tim đập dường như cũng dần tăng tốc. Cảm giác như thế, giống như mang theo chút cảm xúc quen thuộc khiến người ta say mê. Lúc trước khi đối mặt với cao thần cô cũng đã từng có cảm giác tương tự. Cố Hàm Ninh đột nhiên kinh hãi, tỉnh táo lại cúi đầu, hai tay để ở ngực Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng đẩy một cái. Triệu Thừa Dư cảm giác được ngực bị đẩy, lập tức phục hồi lại tinh thần cuống quyết buông tay ra, lúng túng không dám nhìn Cố Hàm Ninh. Cảm ơn, Cố Hàm Ninh rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, xoay người, trong mắt hiện lên tì ái náy, đối với Triệu Thừa Dư kiếp trước cũng như kiếp này. Sau khi tỉnh lại một lần nữa, có lúc cô sẽ nghĩ đến chàng trai trong trí nhớ cùng với người đàn ông cao lớn anh Tuấn Trường Thành nhìn thấy ở thời khắc cuối cùng kia. Đã từng, cô vẫn hận nghĩ tới kiếp này, phải cách xa Cao Thần, Bạch Vũ Hân cùng những người có liên quan đến kiếp trước bi thảm của cô từng nghĩ né tránh toàn bộ nhưng tất cả lạnh lùng đều dễ dàng sụp đổ khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của chàng trai này. Mặc dù cô chưa từng cẩn thận suy nghĩ về quá khứ của mình và cậu, nhưng tương lai, có lẽ không thể nghi ngờ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cô đều cảm thấy đau lòng cho chàng trai luôn hoặc xa hoặc gần, ở góc khuất lặng lẽ bảo vệ mình. Kiếp trước cô đến cuối cùng mới vụn vặt biết được tình cảm trôn sâu của cậu, mà không hề biết rõ, nhiều năm bảo vệ như vậy, đáy lòng cậu đã bao giờ từng chờ mong không? Có lẽ có, nhưng chờ tới được lại chính là tuyệt vọng. Nếu như vậy, cô thà mong rằng cậu chưa từng chờ mong. Mặc kệ thế nào, hiện tại, những điều này còn chưa đủ. Có kinh nghiệm sai một lần, có cao thần làm ví dụ, cô đã không còn là cô gái tuổi trẻ chân thật nữa, giật mình quay đầu, mới hiểu được im lặng bảo vệ mới là đáng tin nhất. tiếp trước cao thần đẹp trai như ánh mặt trời, xứng đáng là hoàng tử trong trường, thành tích xuất sắc, thể thao nổi bật, có tài ăn nói, luôn để lại ấn tượng quan tâm ôn nhu lãng mạn, cô gái tuổi trẻ ngây thơ, có mấy ai có thể tránh được. Là hoàng tử bạch mã trong lòng nhiều nữ sinh như vây, nhưng người đó lại chỉ nhìn thấy một mình mình, dành tất cả tình yêu lãng mạn ôn nhu cho mình, trong giây phút đó, mỗi cô gái đều cho rằng mình là công chúa. Mà kết thúc của chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa luôn trải qua cuộc sống hạnh phúc. tiếp trước cô đọc nhiều lắm, nghe cũng nhiều, lại tự giữ cho mình một phần câu chuyện cổ tích ở dưới đáy lòng, bởi vì cô cho rằng cho dù người trên toàn thế giới đều không tin tưởng chuyện cổ tích nhưng cô còn có cao thần. Thì ra, đến cuối cùng, trừ ba mẹ thật ra cô đã sớm không còn gì cả. Triệu thừa dư cậu có phải là cô tích biến mất tại nơi hẻo lánh, khiến tôi không cẩn thận nên trượt bỏ qua không? Trái tim cô mệt mỏi. Cô nghĩ có lẽ mình nên để trái tim nghỉ ngơi một chút không từ chối, không ngăn cản thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ triệu thừa dư thật sự có thể chữa khỏi vết thương trong lòng cho mình. Cố hàm ninh mơ hồ yên lặng đi trở về phòng riêng. Triệu Thừa Dư ở phía sau, dựa vào vách tường kiên cố, ngẩng đầu chăm chú nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, trong lòng cũng hốt hoảng. Vừa nãy cậu đang làm một giấc mộng đẹp ngày nhớ đêm mong sao. Trở về phòng, đương nhiên Cố Hàm Ninh không dám uống rượu nữa, cô sợ uống tiếp mình sẽ không làm sao trở về phòng ngủ được, sau khi liên tục xua tay, cao thần lên tiếng, rốt cuộc mọi người cũng miễn rượu cho Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh gọi người phục vụ mang nước đun sôi để nguội lên, chậm rãi nhấp vài ngụm, cuối cùng cũng tỉnh lại. Qua một lúc lâu triệu thừa mới cúi đầu đi tới, trên mặt vẫn đỏ bừng, cố hàm ninh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cũng không rõ, sốt của cậu là vì uống quá nhiều, hay là vì nguyên nhân khác. Cố hàm ninh uống vài ngụm nước lọc thấy những người khác vẫn còn hăng hái, bèn rứt khoát gọi phần cơm cho mình. Ngại quá, mình đói bụng, ăn cơm trước, các cậu cứ tiếp tục, đừng vì mình mà mất hứng. Cố hàm ninh hơi kén ăn một chút, năm đó, những ngày đầu tiên mới tới đại học Z, cô vẫn ăn không quen, có lúc trở về nhà một chuyến, liền túi lớn túi nhỏ cầm theo không ít món ăn mẹ làm mang về trường, chẳng qua là mệt đến ngất ngư. Chọn mấy thứ mình thích ăn, cố hàm ninh từ từ ăn cơm, một lúc lâu mới phát hiện những món vừa rồi mình hay gấp nhiều, thì đĩa quay luôn ngừng ở trước mặt mình. Cố hàm ninh ngước mắt lên, thấy Triệu thừa dư bên cạnh lại truyền món thịt lợn tiền giang kia đến trước mặt, sau đó mới bưng chén rượu, khẽ nhấp một cái. Cố Hàm Ninh trong lòng thấy ấm áp, gắp một miếng thịt lợn cúi đầu, nhai kỹ. Thịt lợn chế biến ngon miệng, cùng cơm trắng quả thật là dễ ăn cùng nhau nhất. Chương 9, số điện thoại. Ăn hết một bát cơm, rốt cục Cố Hàm Ninh miễn cưỡng đè được men rượu trong người. Cô nhận ra, bụng rỗng không thể uống rượu được. Sáu người ăn tối đến 8 giờ mới trở về trường học. Cố Hàm Ninh đứng lên, cảm thấy ngoài đầu còn hơi choáng váng, thì bước chân cũng ổn định rất nhiều, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu còn không vững, cô thật không biết trở về trường thế nào nữa. Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, thấy ánh mắt đen láy của Triệu Thừa Dư, liền cười nhẹ với cậu, lúc này mới cùng đám Bạch Vũ Hân đi ra khỏi phòng. Buổi tối tháng 9, gió đêm hơi lạnh thổi qua khiến trên người sảng khoải, đi ra khỏi cửa lớn, cố hàm ninh liền cảm thấy tinh thần rung lên, thở ra một ngụm khí thật sâu trong lồng ngực cả người thoải mái hơn, bước chân cũng chậm lại. Cố hàm ninh rước khoát đi ở tít phía sau, bước chậm thong thả tầm mắt theo ánh sao trên bầu trời màu đen chiếu xuống, thấy triệu thừa dư cách mình hai ba bước đang hơi quay đầu nhìn mình. Cố Hàm Ninh nhìn về phía trước Bạch Vũ Hân và Cao Thần ước chừng cách xa khoảng 10 mét khoan khoái đi cạnh nhau, bất kể hai người bọn họ, hay Trần Minh cùng Phạm Ý Mân, đều mang theo nụ cười thoải mái, giọng nói vui đùa đứt quãng lọt vào tai Cố Hàm Ninh. Buổi tối ngày hè nhẹ nhàng khoan khoái như thế, ngày đầu tiên nhập học đại học trên mặt mỗi sinh viên năm nhất dường như đều là ý cười, mang theo tinh thần thanh xuân phấn chấn mạnh mẽ. Trong những ngày này ở kiếp trước cô cũng đã từng cười như vậy. Cô cũng đứng bên cạnh Cao Thần, trong sự ôn chu chăm sóc của gã, cũng hoa mắt chóng mặt giống như uống rượu say, thật ra kiếp trước cô không uống rượu, lúc ấy đã khước từ, lấy đồ uống thay thế, mà Cao Thần cũng chưa từng ép cô, chỉ cười thay cô giải vây. Khi đó, cô và Bạch Vũ Hân thân mật nắm tay, vây quanh Cao Thần, cười cười nói nói, cực kỳ hân hoan, từ đầu đến cuối chưa từng chú ý, có phải có một bóng dáng khuất ở phía sau, có phải có một đôi mắt trầm lặng, lặng lẽ bảo vệ cô hay không? Tiếp này cô một mình đi ở phía sau, thấy triệu thừa dư quay đầu, bước chân dần dần chậm lại cho tới cuối cùng cậu trần chờ đi tới cạnh mình cách một cánh tay, đi song song cô mới gục đầu xuống, mím môi cười yếu ớt. Thì ra kiếp trước mình bỏ qua nhiều như vậy. Triệu thừa dư bước vững vàng, từng bước từng bước giống như nện vào trong lòng cố hàm ninh, hai người ở phía sau cách mấy người cao thần một đoạn ngắn, tiếng cười đùa đằng trước dần dần không còn nghe thấy, bóng đêm yên tĩnh như nước chung quanh hai người dường như hình thành một kết giới tĩnh lặng, cố hàm ninh hơi hồi hộp, tập trung vào bước chân của mình, cũng không chú ý, người bên cạnh tay chân dần dần không tự nhiên, dường như có chút tay chân cùng bước rồi. Cố hàm ninh nhận ra không khí có chút lúng túng, lúc nào thì chính thức đi học nhỉ. Cố hàm ninh không khỏi ho nhẹ một tiếng tìm chuyện để nói. Hà, triệu thừa dư đột nhiên quay đầu lại trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. May mắn có bóng đêm che giấu nên nét đỏ ửng trên mặt cậu không rõ ràng lắm. Điều này khiến cậu có cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều. À, hình như là thứ ba vừa mở miệng triệu thừa dư liền muốn cắn đứt lưỡi của mình. Bình tĩnh bình tĩnh. À, như vậy à. Vậy thứ hai, trong lòng cố hàm ninh thầm than chị đây đương nhiên biết là thứ ba đi học. Buổi sáng thứ hai là lễ khai giảng, chiều là hoạt động tự do. Nói đôi câu, Triệu Thừa Dư cuối cùng cũng có thể khống chế miệng mình tự nhiên như thường. Ban đêm yên tĩnh tốt đẹp, người luôn nhớ mong lại ở bên cạnh chỉ cần cẩu duỗi cánh tay là có thể chạm tới. Đại học tràn đầy mới mẻ, nhưng so với tưởng tượng còn tốt đẹp hơn. Cổ nhân quả nhiên không lừa mình, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Triệu Thừa Dư không khỏi suy nghĩ miên man. Nhớ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy cô Hàm Ninh, váy liền màu đen, tóc mềm mại mượt mà, khuôn mặt trắng nõn trong sáng, loại cảm giác phút chốc tim đập thình thịch ấy, hình như vẫn luôn tiếp diễn cho tới tận bây giờ. Nhớ đến khi mình chạy đến cổng trường trung học gì để nhìn lén cô Hàm Ninh, cô mặc áo bông dày, khăn quàng cổ màu vàng nhạt, lỗ tai còn đeo bịt tai bông màu nhung thuần khiết, cười nói với người bên cạnh ấm áp đáng yêu như vậy, khiến cậu rung động. Nhớ đến mình gạt ba mẹ tới cục giáo dục thành phố N, nhờ chị họ dạy ở trường trung học si nhìn lén nguyện vọng đại học của cố Hàm Ninh. Những thời điểm đó, cậu chỉ dám len lén ở trong lòng nhớ đến cố Hàm Ninh, cậu dứt khoát điền nguyện vọng vào đại học Z. Tuy cũng từng mơ mộng xa vời, rằng có lẽ mình có thể ở trong trường đại học Z yên lặng nhìn hay gặp thoáng qua, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngày đầu khai giảng mình đã có thể gặp cố Hàm Ninh, thậm chí giống như buổi tối hôm nay ôm cô như thế, hoặc như hiện tại sóng vai đi bộ nói chuyện linh tinh Hình ảnh trong mộng bỗng nhiên thành sự thật, khiến cậu cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác không chân thực. Nhà hàng hữu bằng, thật ra ở ngay trên đường cái cách cổng ký túc xá không xa từ nhà hàng đi đến cổng, đi tới dưới tầng khu nhà số 5 chỉ khoảng 10 phút. Nhìn mấy người cao thần đứng trước cửa lớn tòa ký túc số 5, trong lòng triệu thừa dư vừa chán nản lại tiếc nuối Nếu như còn cơ hội hẹn cố hàm ninh cậu sẽ mời ăn cơm, sau đó nhất định tìm nhà hàng cách trường học xa một chút. Ninh ninh, sao cậu lại đi chậm như vậy? Mình còn tưởng là cậu đi ngay phía sau đấy. Dưới đèn đường, Bạch Vũ Hân vốn đang ngửa đầu cười nói chuyện cùng cao thần, thấy cố hàm ninh đến gần, vội vàng chạy lại, lôi kéo tay cố hàm ninh. Tiểu lượng của mình không tốt lắm, vừa rồi uống một cốc bia, bây giờ đầu còn hơi choáng váng. cố hàm ninh khe khẽ mỉm cười, mặc Bạch Vũ Hân kéo mình đến trước mặt cao thần. Sao cậu không nói sớm, sớm biết nên ngăn ý mân. Hiện tại thế nào, đầu rất choáng sao. Nghe nói sữa chua có thể giải rượu, mình đi mua cho cậu một hộp nhé. Cao thần đến gần mấy bước cuối đầu, nhìn kỹ vẻ mặt cố hàm ninh, giữa chán nhẹ nhăn, lo lắng nhìn cô. Cố hàm ninh có thể cảm giác được tay bạch vũ hân đang kéo mình rõ ràng cứng đờ, rồi lập tức nắm chặt hơn. Không sao, đi thôi, hiện tại tốt hơn nhiều rồi, đợi ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì. Cố hàm ninh không quay đầu, ngẩng đầu nhìn cao thần, khóe miệng như mang theo ý cười, khiến mắt cao thần sáng lên ừ không sao là tốt rồi vậy thì mau chút lên nghỉ ngơi đi bạch vũ hân buổi tối nếu cố hàm ninh không thoải mái cậu có thể gọi điện thoại cho mình cao thần nhìn kỹ sắc mặt cố hàm ninh thấy mặt cô giãn ra quả thật không khó chịu liền yên lòng nhưng vẫn căn dặn bạch vũ hân tử tế lúc này cố hàm ninh mới quay đầu nhìn bạch vũ hân quả nhiên thấy bạch vũ hân tái mặt đi cứng ngắc thấp giọng nói được cố hàm ninh cười lạnh trong lòng bạch vũ hân tư vị như vậy không tồi đúng không Cao Thần nói số điện thoại di động của mình, thấy Bạch Vũ Hân lấy điện thoại di động ra lưu lại, liền quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh cười nói cậu không lưu lại sao? Có chuyện gì cũng có thể tìm mình. Cao Thần còn bổ sung thêm. Bất kể chuyện gì, Cố Hàm Ninh cúi thấp đầu tĩnh lặng. Mình không mang điện thoại, không lưu được. Cao Thần có hai số di động, một là lúc ở đại học, một là số dùng trong công việc sau này. Thật ra Cố Hàm Ninh đều nhớ rõ số cậu ta vừa nói cho Bạch Vũ Hân chính là số cô từng gọi hàng ngày, đương nhiên biết rõ. Nhưng cô không muốn nhớ, mà cô cũng không nói dối, điện thoại di động của cô buổi chiều hết pin trước khi ra ngoài cô đã để ở trong phòng ngủ sạc điện rồi. À, vậy lát nữa cậu hỏi Bạch Vũ Hân số của mình đi. Vậy số điện thoại của cậu đâu, nói cho mình, mình lưu trước. Cao Thần nói, số điện thoại là hôm nay mới làm, mình còn chưa nhớ được. cố Hàm Ninh tùy ý nói, Bạch Vũ Hân nắm thật chặt điện thoại di động, cúi thấp đầu, cắn môi dưới, không nói gì. Buổi chiều, bốn người các cô đều đã lưu lại số điện thoại của nhau. Giờ phút này, trong điện thoại của Bạch Vũ Hân, đương nhiên có số của Cố Hàm Ninh. Cao Thần hơi nhíu mi, vậy, sau khi lên tầng thì cậu gọi cho mình nhé. Hì hì, người đẹp chúng ta cũng lưu số điện thoại của nhau đi. Có chuyện gì thì có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào. Phạm Ý Mân vui vẻ đề nghị. Bạch Vũ Hân thoáng giật giật khóe môi cúi đầu lưu số điện thoại của Phạm Ý Mân, sau đó nháy lại cho Cao Thần và Phạm Ý Mân. Triệu Thừa Dư chỉ đứng cách mấy người năm 6 mét vẫn không nhúc nhích toàn bộ thân thể bị bóng cây che mất không thấy rõ vẻ mặt. 138. Đây là số điện thoại của Triệu Thừa Dư các cậu cũng lưu lại đi. Phạm Ý Mân thấy Triệu Thừa Dư không có phản ứng tự mình đọc luôn. Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư trong lòng lặng lẽ nhầm một lần số điện thoại của cậu rất dễ nhớ. Trở về phòng ngủ, thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đều đã trở lại, thấy Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân đi vào, Thịnh Mạn Mạn liền bưng chân gà mới mua từ trong nội thành tới. Nhìn Thịnh Mạn Mạn đút chân gà trong miệng, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ nhìn mình, cùng thôi Hà Miêu một bên uống nước lạnh, ánh mắt thèm thuồng không ngừng nhìn chân gà trên tay Thịnh Mạn Mạn, Cố Hàm Ninh không khỏi mỉm cười. Thôi Hà Miêu là trưởng phòng ngủ các cô tính tình giống như dáng người cô vậy, chịu khó hiền dịu, vấn đề phiền não duy nhất là làm sao để giảm béo, để dễ mua quần áo mà thịnh mạn mạn cao hơn một m bảy chỉ nặng bốn mươi lăm năm kg gầy như gậy trúc phiền não duy nhất của cậu ấy là làm sao để mình béo lên cân nặng thành công vượt qua mốc năm mươi cho nên trong phòng các cô trước kia có thể thấy lúc nào trong miệng thịnh mạn mạn cũng nhét đầy quà vặt mà thôi hà miêu mẫu mực tha thiết nhìn mong càng thèm ăn kinh khủng hình ảnh như vậy rất thú vị được rồi cố hàm ninh thừa nhận cô cũng không được hiền hậu cho lắm chương mười bữa sáng Tuy rằng cuối tuần ký túc xá tắt điện muộn 30 phút so với ngày thường, nhưng Cố Hàm Ninh cứ 10 giờ 30 là lên giường, may mắn những người khác trong phòng ngủ cũng ngủ sớm, bên ngoài còn có tiếng nhốn nháo ầm ĩ, mà trong phòng ngủ 617 đã là một vùng tĩnh lặng. Trước kia có lúc bận đến nửa đêm mới có thể về nhà, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Cố Hàm Ninh là bất quy tắc, khiến giấc ngủ của cô luôn luôn không được tốt, khi vừa mới khởi nghiệp áp lực quá lớn, có dạo phải uống thuốc mới đi vào giấc ngủ. Mà hai tháng này cô đều trải qua cuộc sống cực kỳ đúng quy luật. Vợ chồng cô An Quốc ngủ sớm, mỗi ngày đều chưa tới 10 giờ tuyệt đối sẽ tắt đèn, cô cũng làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật đó. Buổi tối hôm nhập học đầu tiên, ngày mai lại không cần lên lớp dĩ nhiên có không ít người vẫn còn hưng phấn. Sự ồn ào bên ngoài, giống như tôn lên sự yên tĩnh bên trong phòng. Cô Hàm Ninh im lặng nằm ở trên giường, nhìn màn hình điện thoại di động ngây người. Chiếc điện thoại di động này... Là sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, ba cô dẫn cô đi mua, vỏ ngoài màu lam thời thượng nhất kiểu dáng xinh xắn, sau khi đã dùng quen điện thoại màn hình cảm ứng thông minh, màn hình đen trắng mini như vậy, bàn phím nho nhỏ, chức năng sơ sài cũng khiến cho cô không quá thích ứng, lúc này cô vô cùng muốn có chiếc iPhone quả táo mà vài năm sau mới xuất hiện. Cô hàm ninh cắn môi dưới, ngón tay vô thức ấn xuống màn hình, ánh sáng màu cam đột nhiên sáng lên, nguồn sáng mờ ảo, khiến cho ngũ quan cô hàm ninh có chút mơ hồ. Sau khi trở về phòng ngủ cô không hề lấy số điện thoại của Cao Thần từ chỗ Bạch Vũ Hân, Bạch Vũ Hân cũng không nhắc tới. Tuy rằng, thật ra số điện thoại của Cao Thần cô có thể đọc làu làu, nhưng cô căn bản không có ý định liên hệ. Mà số điện thoại của Triệu Thừa Dư, vừa rồi cô đã cố ý ghi nhớ, giờ phút này đang chuyển động trong đầu cô. Có gọi hay không, hoặc là gửi dòng tin ngắn, cố hàm ninh cắn môi dưới, hơi nhíu mi, trong lòng có chút do dự. Qua rất lâu trong phòng ngủ đã vang lên tiếng thở rất nhỏ kèm theo tiếng nghiến răng của thịnh mạn mạn trong ký ức của cô Cố Hàm Ninh than nhẹ một tiếng, ngón tay ấn xuống bàn phím trên màn hình xuất hiện một dãy số. Cố Hàm Ninh hơi dừng một chút ngón tay vừa trượt biến thành chọn mục thêm người liên lạc mới, đã lưu lại số điện thoại, tắt máy, đặt di động đã mất nguồn sáng ở bên gối, mở to mắt suy tư một lát mới dần dần ngủ cố hàm ninh mơ mơ màng màng nghe được tiếng sột soạt mơ màng mở mắt ra ngẩng đầu đã thấy thôi hàm miêu giường đối diện đang bỏ xuống giường vừa nhìn đồng hồ đeo tay bảy giờ sáng cố hàm ninh nằm trở về híp mắt lười một lúc cũng rớt khoát rời giường thịnh mạn mạn và bạch vũ hân vẫn còn đang ngủ cố hàm ninh nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường đi tới ban công đón tia nắng ban mai rỗi thắt lưng Khu giảng đường của đại học xét nằm trong khu du lịch nghỉ ngơi của thành phố Hát bốn phía có không ít núi rừng, không khí sáng sớm đặc biệt trong lành. Lúc ở nhà cố hàm ninh ngẫu nhiên còn có thể gặp ác mộng. Nhưng tối hôm qua cô lại ngủ rất ngon. Có lẽ là cô phát hiện Cao Thần và Bạch Vũ Hân có thể lay động được tâm tình của cô, nhưng tất cả đều trong phạm vi khống chế của cô. Như vậy rất tốt, cô trọng sinh không phải là vì bọn họ mà là vì ba mẹ, vì mình. Cao thần, Bạch Vũ Hân, đối với cô, đã sớm là người xa lạ. Cố hàm ninh nhìn đường mòn dập bóng cây không có một bóng người dưới lầu tòa ký thúc đối diện không hề có động tĩnh, một đêm ngủ ngon không mộng đến tận sáng, khiến cho cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trên gương mặt nõn vẫn hay đỏ mới tỉnh dậy, vài lọn tóc dài tán loạn càng lộ vẻ xinh đẹp. Nếu như có thể xem nhẹ quần áo màu xanh hình đô mòn phá hoại hài hòa thật ra bức mỹ nhân tắm nắng sớm cũng rất cảnh đẹp ý vui. Từ phòng vệ sinh rửa mặt xong ra ngoài, Thôi Hà Miêu đứng ở cạnh cửa ban công, cười nói: "Ninh Ninh thức dậy thật sớm." Cố Hàm Ninh quay đầu cười chào hỏi Thôi Hà Miêu. "Đói bụng rồi, không có cách nào." Hai người nhẹ giọng nói mấy câu, Cố Hàm Ninh vào buồng vệ sinh rửa mặt. Chờ cô đi ra ngoài, Thịnh Mạn Mạn và Bạch Vũ Hân còn chưa tỉnh, Cố Hàm Ninh thay quần áo cùng Thôi Hà Miêu xuống tầng ăn sáng. Ngày hôm qua cố hàm ninh chưa đi tới nhà ăn sinh viên, thôi Hà miêu liền dẫn cô đi, nhiệt tình giới thiệu kiến trúc bên đường. Cách ký túc xá của tân sinh viên gần nhất là nhà ăn số 3, cũng là nhà ăn được công nhận có cơm nước tốt nhất đại học Z. Tới muộn cũng thường xuyên không có chỗ ngồi. May mắn, hôm nay là chủ nhật đa số cũng còn đang ngủ nướng đấy tính từ dưới tầng tòa ký túc số năm đi tới nhà ăn số ba chỉ mất sáu bảy phút cố hàm ninh đi theo phía sau thôi hà miêu đi vào nhà ăn trong phòng ăn mấy bàn đã có lẻ tẻ vài người cô ơi hai cháo thịt nạc nhiều một chút thôi hà miêu lôi kéo cố hàm ninh đến trước chỗ bán cháo gọi cô bán đồ ăn câu nói cực kỳ quen thuộc này khiến cố hàm ninh không khỏi cười ra tiếng nếu là hai còn muốn nhiều thêm đến đâu chứ nhưng những lời này là trước kia các cô thường xuyên nói, mà lúc ít người, cô bán đồ ăn cũng sẽ rất thân thiết cho nhiều thêm một chút. Thôi Hà Miêu mở to mắt, nhìn chằm chằm cô bán đồ ăn múc cháo vào bát Cố Hàm Ninh quan sát vài loại cháo, đang muốn cũng gọi một phần cháo thịt nạc thì thấy một bóng người quen mắt bên cạnh ngẩn người. Cố Hàm Ninh do dự một chút, vẫn là quyết định chào hỏi. "Triệu Thừa Dư, chào buổi sáng." Triệu Thừa Dư sừng sốt, lập tức xoay người, nét mặt biểu lộ kinh ngạc rồi tươi cười. "Sớm, sớm Cố Hàm Ninh." đã chào hỏi mấy câu tán gẫu tiếp theo cũng rất tùy ý dậy ăn sáng sớm thế sao cố hàm ninh cười hỏi ừ mình quen dậy sớm mọi người vẫn còn đang ngủ sợ ồn ào bọn họ dứt khoát ra ngoài ăn sáng thấy cố hàm ninh tự nhiên vẻ đỏ ửng trên mặt triệu thừa dư cũng dần dần biến mất nói chuyện lưu loát hơn nhiều thôi hà miêu gọi cháo thịt nạc lại mua thêm hai cái bánh bao đi tới đây nhìn triệu thừa dư hỏi bạn học của cậu à Hiện tại, căn bản chỉ là quen biết, cũng là bạn học cũ vốn đã quen biết. Cố Hàm Ninh lắc lắc đầu. Không phải, đây là Triệu Thừa Dư, ngày hôm qua mới quen, cũng là sinh viên năm nhất. Cố Hàm Hinh lược bớt cái tiền tố bạn cùng phòng của bạn học cấp 3 của Bạch Vũ Hân, giới thiệu sơ lược. a vậy cũng là bạn học cùng cấp nha. Mình là Thôi Hà Miêu, bạn cùng phòng của Ninh Ninh. Chào cậu, Triệu Thừa Dư vội vàng chào hỏi vừa rồi cố hàm ninh chủ động chào hỏi cậu khiến cậu thấy thụ sùng nhược kinh bây giờ lại giới thiệu mình làm quen với bạn cùng phòng của cô đây có phải có nghĩa cố hàm ninh coi mình như bạn bè lòng triệu thừa dư tức thì nổi sóng ánh mắt nhìn cố hàm ninh nóng rực cố hàm ninh tránh ánh mắt chăm chú của triệu thừa dư cuối đầu ho nhẹ một tiếng chuyển hướng về cô bán đồ ăn gì hai cháo thịt nạc triệu thừa dư ở bên cạnh cố hàm ninh không thể không biết ngượng nói hai cháo thịt nạc nhiều thêm chút cố hàm ninh nhận lấy bát inox cô bán hàng đưa tới đang muốn đưa thẻ ăn ra đã thấy một cánh tay màu lúa mạch bên cạnh đã đưa qua rồi mình mời cậu cố hàm ninh hơi kinh ngạc quay đầu thấy triệu thừa dư đang dần đỏ ửng đến tận lỗ tay bất giác mỉm cười vậy cảm ơn cậu cố hàm ninh lại mua thêm cái bánh bao thôi hàm miêu ngồi xuống vị trí hàng đầu tiên bắt đầu ăn triệu thừa dư tới đây cùng nhau ăn đi Cố hàm ninh ngồi xuống bên cạnh thôi hà miêu thấy triệu thừa dư vẫn còn đang bưng khay thức ăn sưỡng sờ tại chỗ, chỉ vị trí đối diện vẫy triệu thừa dư. Triệu thừa dư chỉ cảm thấy trái tim đập rồn dập vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại lần nữa tăng tốc cho đến khi ngồi vào vị trí đối diện cố hàm ninh còn chưa bình tĩnh lại được. Tiến triển hai ngày qua thật sự quá nhanh đi. Ngày hôm qua quen biết nói vài câu, lại ăn cơm cùng bàn ôm còn ôm vài giây. Sáng sớm hôm nay gặp quen biết bạn cùng phòng của cô, hiện tại cùng nhau ăn sáng ở khoảng cách gần như vậy. Triệu Thừa Dư ngây ngốc nhìn Cố Hàm Ninh đối diện đang cúi đầu, rũ mắt lông mi dài cong cong khẽ động giống như có chiếc lông nhẹ vuốt trên da cậu, trong đáy lòng mang theo chút ngọt ngào. Cố Hàm Ninh không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được ánh mắt chuyên chú của Triệu Thừa Dư đối diện, rũ mắt trên gương mặt giống như bị ánh mắt nóng rực này làm hiện lên dạng mây đỏ. Thôi Hà Miêu nắm thìa trong tay, nuốt một miếng cháo thịt nạc thơm ngon, ngẩng đầu nhìn Triệu Thừa Dư, lại nhìn Cố Hàm Ninh đang cúi đầu, nhớn mày dường như người thấy mùi quái dị. Trường 11 tầng 6, ăn xong bữa sáng, đã sắp đến 8 giờ rồi. Cố Hàm Ninh nhìn giờ, lại nhìn Triệu Thừa Dư đứng ở bên do do dự dự nói. Gần đến giờ rồi, hẳn là hai người mạn mạn kia còn ngủ, nếu không chúng ta đi kiểm tra sức khỏe trước, rồi đi lấy sách. Kiểm tra sức khỏe và nhận sách giáo khoa đều bắt đầu lúc 8 giờ kiểm tra sức khỏe chỉ có vài mục bình thường, không cần nhịn ăn, không cần xếp hàng, mấy phút là xong rồi. Cũng được, không biết các bạn ấy còn ngủ thẳng đến mất giờ, nhân lúc bây giờ ít người qua sớm một chút. Này, bạn học Triệu, cậu có muốn đi cùng chúng mình không? Thấy thôi Hà Miêu đồng ý, cố hàm ninh liền quay đầu hỏi Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư sáng mắt lên, lập tức gật đầu, được. Kiểm tra sức khỏe xong, mình giúp cậu, các cậu chuyển sách. Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu nhìn nhau, khẽ gật đầu. Phòng ngủ các cô ở tầng 6, phải dựa vào mình mang sách lên, vẫn là thật khổ. Xe kiểm tra sức khỏe dừng ở ngưỡng cửa phòng y tế, lúc ba người Cố Hàm Ninh đến, bên trong chỉ có hai tân sinh viên đang kiểm tra. Chỉ là một vài hạng mục kiểm tra sức khỏe thông thường, không đến mười mấy phút đồng hồ đã xong, ba người chạy tới giảng đường nhận sách. Sách nhận lần này chính là sách giáo khoa học kỳ 1 lấy theo chuyên ngành đã phân. Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu là khoa khoa học xã hội, Triệu Thừa Dư là khoa học tự nhiên, chuyên ngành khác nhau nhận xét ở các cửa khác nhau, Cố Hàm Ninh hẹn Triệu Thừa Dư, xong sẽ gặp mặt ở ngoài đại sảnh. Chuyên ngành các cô và chuyên ngành truyền thông báo chí nhận cùng một cửa trước cửa sổ đã có mấy người xếp hàng, Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu quan sát vài lần, nhìn qua có mấy người hơi quen mặt có thể cùng chung một tầng ký túc xá, trong đó có lẽ sẽ có bạn học cùng lớp đội ngũ tiến vào cũng không chậm rất nhanh đã đến lượt thôi hà miêu cố hàm ninh đang cầm hóa đơn nhận sách nhìn xem thì phát hiện có người đi tới bên cạnh cô nghiêng đầu vừa nhìn là triệu thừa dư có chút thở dốc tóc mai còn mất mồ hôi bắt gặp tầm mắt của cố hàm ninh triệu thừa dư vội vàng quay đầu nhìn về phía trước ấp úng nói mình đã để sách ở trên sân cỏ bên ngoài tòa nhà cố hàm ninh không đáp nhìn sườn mặt của triệu thừa dư ninh ninh đến lượt cậu rồi thôi hà miêu nhận sách lôi sang một bên giục cố hàm ninh Cố Hàm Ninh quay mặt lại tiến lên một bước, đặt giấy nhận sách trước cửa sổ chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền ra một trồng sách cao. Môn chuyên ngành chúng ta nhiều thật giáo trình cũng nhiều nha. Thôi Hà Miêu ở bên tạc lưỡi. Ngày hôm qua cô đã mang thời khóa biểu đối chiếu với bạn học chuyên ngành khác đếm thấy môn chuyên ngành của mình là nhiều nhất. Cố Hàm Ninh cười cười, đang đưa tay muốn nhận sách bên cạnh đã thêm một đôi tay nhận lấy sách của cô. Đi thôi. Triệu thừa dư thấy cố hàm ninh nhìn sang, trên mặt lại nóng lên, vội vàng quay đầu, đoan chính nhìn thẳng hành lang phía trước giống như sợ cố hàm ninh đoạt lấy, bước nhanh đi về phía trước. Vậy, làm phiền cậu. Cố hàm ninh buồn cười, đi theo phía sau triệu thừa dư bồi thêm một câu, quay đầu thấy thôi hàm miêu mặt tròn cười híp mắt nhìn mình, trên mặt nóng lên, vội vàng quay bước nhanh đuổi kịp lúc cố hàm ninh và thôi hà miêu ra khỏi cửa lớn triệu thừa dư đã đứng ở bên bãi cỏ bên chân còn để một chồng sách xem ra là ít hơn nhiều so với chồng sách trên tay cậu thấy hai cô đi ra ngoài liền ngại ngùng cười cười sách chuyên ngành của bọn họ sao ít như vậy thôi hà miêu nhìn chằm chằm lần nữa tỏ vẻ hâm mộ ghen tị cố hàm ninh nhẹ cong khóe miệng lướt nhìn thôi hà miêu môn của bọn họ ít hơn một phần ba so với chúng ta đấy Kiếp trước cố Hàm Ninh cũng từng rất hâm mộ trình học chuyên ngành của cao thần ít, mỗi lần cô vẫn còn ở trên lớp cao thần đã tan học cuối kỳ mình vẫn còn thi cao thần đều đã thi xong. Nhưng bây giờ có thể sống lại một kiếp cố Hàm Ninh cảm thấy như vậy rất tốt kiếp trước học gì đó, sau khi tốt nghiệp cơ bản đều vứt đi. Lúc đại học thỉnh thoảng cô cũng trốn học nghỉ theo cao thần đi chơi, 4 năm đại học trừ năm thứ nhất một lần nhận học bổng loại 3, về sau học bổng không còn có phần của cô. Chủ nhiệm chuyên ngành các cô cũng là một người rất cẩn thận nghiêm túc, từ cái thái độ nghiên cứu học thuật của ông, từ năm thứ nhất đại học, ông đã bố trí cho chuyên ngành của mấy người cố hàm ninh những giáo trình mà những lớp khác cùng chuyên ngành không nhất định phải có, thậm chí có một ít là môn chuyên ngành của ngành khác. Lần này, cô muốn nghiêm nghiêm túc túc học tập nghiêm chỉnh, mỗi ngày hướng về phía trước. Chỉ có người từng mất từng tiếp núi, từng hoài niệm mới biết trường học đi học lên lớp là chuyện tốt đẹp bao nhiêu. Cố hàm ninh nhìn sách trên tay thôi hà miêu chuyển mắt về phía sau lưng thôi hà miêu. Miêu miêu cậu bỏ ba lô xuống. Thôi hà miêu đeo ba lô to, bên trong trống rỗng, vừa nhìn là biết dung lượng cũng không ít. Ừ nhỉ, mình có thể bỏ sách vào trong ba lô nha. Thôi hà miêu vội vàng bỏ sách cầm trong tay xuống mặt đất mở ba lô ra, bỏ từng quyển sách vào, vừa vặn nhét đủ. Thôi hà miêu đang muốn đeo ba lô lên lưng một lần nữa, cố hàm ninh nắm tay cô ấy, cười yếu ớt nhìn triệu thừa dư. Bạn học triệu, hay là cậu giúp mình mang cái này về phòng ngủ đi? Dưới ánh mặt trời, nụ cười tươi của cố hàm ninh giống như mang theo một quầng sáng rực rỡ, triệu thừa dư không tự chủ được cũng cười theo, ra sức gật đầu. Được, mình giúp cậu mang về. Dứt lời liền để sách trong tay xuống, đeo ba lô nặng trịch lên lưng ôm lấy một chồng sách của cố hàm ninh nữa. Thế này sao lại không biết ngượng đấy? Thôi hàm yêu cười cười vỗ vỗ ba lô to trên lưng triệu thừa dư. Vậy thì cảm ơn. Cố Hàm Ninh cười ôm lấy sách của Triệu Thừa Dư, đưa cho thôi Hà Miêu một ít. Sách của cậu bọn mình cầm cho. Phản ứng đầu tiên của Triệu Thừa Dư là muốn tự mình cầm, nhưng cúi đầu nhìn sách trên tay, chỉ có thể từ bỏ. Thôi, dù sao sách của cậu cũng không nhiều, Cố Hàm Ninh và bạn cùng phòng của cô chia đôi cầm cũng sẽ không quá nặng. Triệu Thừa Dư đeo ba lô to, ôm một đống sách lớn, thật ra có chút quá sức, nhưng thoáng nhìn Cố Hàm Ninh thản nhiên đi ở bên cạnh, trong lòng lập tức tràn đầy sức lực, đâu còn có chút nào là quá sức. Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu tán gẫu thỉnh thoảng nhìn Triệu Thừa Dư bên cạnh có tốp năm tốp ba người đi qua, không ít đều đang cầm sách. Lúc này cô cũng có chút hối hận không nên bắt nạt chàng trai thành thật hay ngại ngùng này, không khỏi nhẹ giọng hỏi: Triệu Thừa Dư có mệt không? Nếu không để mình cầm bớt một vài quyền. Triệu Thừa Dư vội vàng đứng thẳng người trên mặt mang ý cười, không mệt. Có thêm một chồng nữa mình vẫn đi được. Trong lòng Cố Hàm Ninh có chút buồn cười, lại có chút cảm động một tia ấm áp chảy qua nơi đáy lòng. Trước kia cô không nhớ lắm, ngày này kiếp trước mình làm sao có thể mang sách về phòng ngủ. Hình như là sau này có đàn anh năm 2, năm 3 hỏi khu hậu cần trường học mượn xe đẩy, giúp đỡ tân sinh viên năm thứ nhất đẩy sách mới về phòng ngủ. Các cô cũng cùng nhau từng nhóm từng nhóm chuyển sách lên phòng ngủ, sau hình như mấy bạn cùng phòng của Cao Thần cũng có tới giúp đỡ. Trong đó, Hàn cũng có triệu thừa dưa đi. Chỉ là trước kia, lúc còn trẻ thật sự cô cũng thích ngủ nướng, cho nên chưa từng cùng triệu thừa dư sáng sớm chủ nhật gặp nhau ở nhà ăn. Lúc ấy, cao thần giúp cô mang vài cuốn sách cuối cùng về phòng ngủ, cô cũng từng cảm động. Lúc còn trẻ quá đơn thuần, tốt bụng một chút cũng sẽ được phóng đại vô hạn. Cho nên, cao thần biết ăn biết nói, tươi cười sán lạn, lại biết tặng hoa biết ca hát cùng khiêu vũ, đó đương nhiên là hoàng tử tỏa sáng trong sân trường. Cho nên, ngay từ lần đầu cô đã bị nhiệt tình của cao thần làm rung động, bỏ quên triệu thừa dư yên ắng ít nói hơn so với cao thần, càng về sau, trong mắt cô trong lòng cô đều chỉ có cao thần, nơi nào còn nhìn thấy triệu thừa dư người đang nhìn phía sau mình. Cuộc sống vốn là như vậy, người hay nói được ưa thích hơn so với người trầm tĩnh. Chỉ có chờ đến khi quay đầu lại lần nữa, có lẽ mới có thể phát hiện ra chuyện cùng người đã bỏ quên mất. Đến dưới tầng ký túc xá, Cố Hàm Ninh để thôi Hà Miêu lên tầng trước mình và Triệu Thừa Dư chậm rãi đi lên. Thôi Hà Miêu nghe vậy nhìn Triệu Thừa Dư một chút, đột nhiên nở nụ cười như đã hiểu ý. "Mình biết, vậy thì không quấy dày hai vị." Dứt lời liền xoay người muốn đi lên. Cố Hàm Ninh thở dài một tiếng, cô không cần nhìn cũng biết giờ phút này Triệu Thừa Dư nhất định lại bị lời nói của Thôi Hà Miêu làm cho mặt đỏ tía tai rồi, cô đưa tay giữ chặt Thôi Hà Miêu. Miu Miu, bảo cậu lên tầng trước là muốn cậu nói hai người mạn mạn một tiếng, có khách nam chú ý trang phục sạch sẽ. Thời điểm này, ai biết các cô đã rời giường chưa càng không biết hiện tại các cô ấy tới cùng mặc cái gì. Có lẽ còn nằm ở trên giường, chăn rơi một nửa, lộ bắp đùi trắng nõn ở ngoài chăn, không chừng còn treo ở trên mép giường. Đây là chuyện thịnh mạn mạn thường xuyên làm. Lỡ như vừa mở cửa ra, nhìn thấy một cái bắp đùi trắng nõn ngay trước mặt còn không khiến cho triệu thừa dư ngượng ngùng lúng túng đến muốn đào đất chui xuống đi. Thôi hà miêu sửng sốt lập tức mới phản ứng được cười ha ha. Ha ha thì ra là thế. Mình biết mình lên đây. Thôi hà miêu cười rồi bước nhanh lên tầng. Lúc này cố hàm ninh mới quay đầu nhìn triệu thừa dư cúi đầu cười nói, chúng ta từ từ đi lên. Triệu thừa dư đỏ mặt cũng không nhìn cố hàm ninh khẽ gật đầu. Nói đi từ từ cũng không phải Cố Hàm Ninh tùy tiện nói. Thể chất của Cố Hàm Ninh thật không thể đi quá lâu, sáu tầng này, leo một lần, thở phì phò một lần, có lúc giữa chừng phải nghỉ ngơi một lát, càng đừng nói đến cầm theo đồ đạc lần đi từ từ này, cũng thật sự là đi từ từ. Đã 9 giờ ngày chủ nhật, bên trong ký túc xá cũng chưa có nhiều người rời giường. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư còn thoải mái hơn nhiều so với mình, thật muốn một tay túm lấy cánh tay của cậu, để cậu kéo mình đi lên, nhưng cô còn biết rè rặt chỉ là dựa vào vách tường chỗ rẽ tầng 4 ngừng lại. Triệu Thừa Dư, nghỉ một chút đi. Triệu Thừa Dư một chân đã bước lên một bậc cầu thang, nghe thấy Cố Hàm Ninh nói, vội vàng xoay người lại. Cậu không đi được sao? Nếu không cậu để sách lên tay mình, không cần, mình nghỉ một lát là được rồi cố hàm ninh thở ra một hơi nhìn cầu thang trước mặt nhíu mày hơi chu môi sáu tầng thật sự quá cao vừa nghĩ tới về sau đều phải xách hai phích nước bò lên bò xuống chân liền đau rồi cố hàm ninh không phải nói đùa ở kiếp trước cô cũng thường xuyên xách hai phích nước sau đó để thôi hà miêu đẩy ở phía sau lưng cô lên tầng sáu tầng tay không đi còn tốt tay cầm gì đó thì đúng là mỏi cực kỳ cho dù cô đi gần bốn năm vẫn không rèn luyện được về sau mình giúp cậu sách Triệu Thừa Dư lập tức đáp nói xong, lại cảm thấy mình quá đột một vội vàng cẩn thận đánh giá sắc mặt Cố Hàm Ninh. Trường 12, gặp, Cố Hàm Ninh lại sừng sốt lập tức nở nụ cười. Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng có thể giúp mình mang lên? Cô quản lý dưới tầng cũng sẽ không để cho cậu đi lên. Triệu Thừa Dư đỏ bừng mặt lên, đáy lòng âm thầm mắng mình hấp tấp. Nghĩ đến là muốn làm, nhưng mà rèn luyện thân thể vẫn là cấp bách, Cố Hàm Ninh hiểu rất rõ việc này. 4 năm đại học thời gian Cố Hàm Ninh vận động ít đến đáng thương, thường xuyên bị cảm cúm đau cổ học nếu sau khi tốt nghiệp vội vàng gây dựng sự nghiệp càng không có thời gian vận động. Sức khỏe kém tuổi càng lớn, cảm nhận càng rõ. Đến vài năm cuối đời tiếp trước Cố Hàm Ninh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chất lượng giấc ngủ kém đi, dạ dày khó chịu, rõ ràng không có bệnh tật gì cụ thể, nhưng thân thể luôn không thoải mái như thế. Sống lại một kiếp Cố Hàm Ninh vốn là quyết định phải rèn luyện tốt. Sức khỏe là quan trọng nhất điểm này, lúc tuổi còn trẻ thường xuyên bị bỏ qua, bị phung phí. Kiếp này, trước giờ cố hàm ninh không có ý định lần nữa vì tiền tài, sự nghiệp mà hy sinh những điều quan trọng nhất. Ví như cha mẹ, ví như sức khỏe. Triệu thừa dư nhìn cố hàm ninh như có điều suy nghĩ, nhếch miệng, nỗ lực tích lũy, dũng cảm từ đáy lòng. Mình nghe nói, sau khi chính thức khai giảng sinh viên năm nhất, năm hai phải dậy sớm quẹt thẻ, đến lúc đó, mình tới gọi cậu cùng nhau chạy bộ tới đó. Cố hàm ninh có chút kinh ngạc nhìn triệu thừa dư, mắt hạnh sáng mở thật to, triệu thừa dư có thể nhìn thấy ảnh ngược nghiêm túc của chính mình trong đôi mắt trong suốt ấy, phút chốc dũng cảm thật vất vả mới có liền rơi ào ào xuống. Mình là nói cái đó, đến lúc đó cậu làm thế nào để gọi mình? Cố hàm ninh mím môi cười, nhìn triệu thừa dư hỏi. Cái đó, mình, mình sẽ gọi điện thoại di động cho cậu triệu thừa dư nói càng nói càng nhỏ. Bởi vì cố hàm ninh đáp lại mà chút dũng cảm mới tăng lên được lại bắt đầu rớt xuống, cảm thấy hơi xấu hổ vì phương thức lấy số điện thoại di động không quang minh này của mình. a nhưng buổi tối mình ngủ đều tắt máy nha. Cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư có chút nhột trí nói. Vậy, mình gọi điện thoại tới phòng ngủ triệu thừa dư cuối đầu, lúng ta lúng túng nói. a cậu muốn bị quần ẩu sao? Cố hàm ninh cười ra tiếng, mặt mày vui vẻ, đôi mắt sáng ở dưới hàng mi tinh xảo, có vẻ đặc biệt động lòng người. Triệu thừa dư ngẩng đầu, vừa mới bởi vì tiếng cười của cố hàm ninh mà nhẹ lòng thoáng cái như bị lạc trong đôi mắt thâm thúy kia phút chốc cũng quên mất vừa rồi mình đang nói cái gì. Tự mình sẽ đặt đồng hồ báo thức, cố hàm ninh nở một nụ cười nhẹ tiếp tục nói. Triệu thừa dư nghe vậy sừng sốt qua vài giây mới phản ứng được há miệng cũng không biết muốn nói cái gì cố hàm ninh đã đứng thẳng tiếp tục lên tầng. Đi thôi, còn có hai tầng nữa là đến. Cố hàm ninh cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, dẫn đầu leo lên cầu thang. Phía sau Triệu Thừa Dư nhìn bóng lưng nhỏ nhắn hết sức xinh đẹp của Cố Hàm Ninh thoáng chốc nhăn mi lại trong lòng phiền não không thôi. Vừa rồi Cố Hàm Ninh nói là có ý gì? Là đồng ý cùng nhau chạy bộ với mình? Hay là không đồng ý đây? Mình có nên hỏi lại một tiếng nữa? Vẫn là thôi, so với bị từ chối rõ ràng, còn không bằng đến lúc đó mình thức dậy sớm, chờ ở dưới ký túc xá cho là ngẫu nhiên gặp đi, dù sao, hiện tại bọn họ cũng xem như bạn bè, không phải sao. Cố hàm ninh ôm sách gắng gượng leo xong bậc thang cuối cùng, mới nặng nề thở ra một hơi, thấy Triệu thừa đi bên cạnh trên người mang nặng hơn mình nhiều lắm, nhưng chỉ hơi thở sâu mà thôi. So sánh hai người, giống như là mình cầm sách nặng hơn. Cố hàm ninh càng hạ quyết tâm, 4 năm đại học tuyệt đối không thể hoang phí, trừ đi học ra, tùy lúc kiếm tiền, còn thêm phải rèn luyện thân thể. Cố Hàm Ninh dẫn Triệu Thừa Dư đi tới cửa phòng 617, cửa phòng ngủ đang mở, bên trong chỉ có một mình thôi Hà Miêu thấy hai người bọn họ đi vào, liền nói, mạn mạn và hân hân đã đi ăn cơm. Cố Hàm Ninh vừa nhìn, trên bàn thôi Hà Miêu đã có không ít đồ, liền quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư sau khi đi vào cửa cuối đầu mắt không nhìn nơi nào nói trước để trên bàn mình đi. Ừ, mình là giường số 3. Cố Hàm Ninh chỉ vào giường ngủ dựa vào ban công của mình nói. Triệu Thừa Dương ngẩng đầu quan sát giường số 3 một chút, lại lập tức cúi đầu, nâng quyển sách trên tay, giống như có thể che giấu tim mình đập nhanh. Vừa rồi nhìn sang, cái bàn của Cố Hàm Ninh rất sạch sẽ, sách mang đến đều đặt chỉnh tề trên giá sách, trên mặt bàn có một đèn bàn và một cốc trà màu xanh da trời. Cố Hàm Ninh, giống như thật thích màu xanh da trời, à còn có màu xanh nhạt màu vàng cũng giống như rất thích, trước đây cậu đã thấy cô có vài bộ quần áo và khăn quàng cổ màu vàng, càng khiến cả người thêm xinh đẹp triệu thừa dư đặt sách lên trên bàn cố hàm ninh lại để ba lô xuống nhìn chằm chằm cốc trà trên bàn sách phút chốc có cảm giác mình tới khuê phòng của cố hàm ninh buổi tối mỗi ngày cố hàm ninh đều ngủ ở trên này đấy thôi hà miêu kỳ quái nhìn triệu thừa dư đang đỏ mặt nghi hoặc có phải cậu ta rất nóng hay không cố hàm ninh chia ra một nửa sách cho thôi hà miêu lại tìm một túi to bỏ sách của triệu thừa dư vào sau đó đưa tới triệu thừa dư hôm nay cảm ơn cậu Triệu thừa dư đưa tay đón lấy, mở miệng muốn nói gì, nhưng vốn từ lại nghèo nàn. Mỗi lần đối mặt với cố hàm ninh tế bào não của cậu giống như không đủ dùng, thường xuyên có loại cảm giác chân tay luống cuống. Cái đó, triệu thừa dư mở miệng cuối cùng vẫn khép lại, cậu thật tìm không ra, lý do có thể tiếp tục ở lại, vai hơi chĩu xuống, nhẹ giọng nói, không cần cảm ơn. Thật sự không cần cảm ơn, ngược lại là cậu nên nói tiếng cảm ơn. Chỉ có cậu tự mình biết ngày hôm qua cùng hôm nay cậu thỏa mãn bao nhiêu. Sau khi triệu thừa dư xuống tầng không lâu thịnh mạn mạn liền gọi điện thoại tới nói cô ấy ở dưới tầng cầu xin tiếp viện. cố Hàm Ninh và Thôi Hàm miêu đều đã thu xếp ổn thỏa, đóng cửa lại cũng đi nhanh xuống tầng. Đến dưới tầng ký túc xá thịnh mạn mạn nói cảm ơn một vị đàn anh thấy cố Hàm Ninh và Thôi Hàm miêu vội vàng cười vẫy tay. Ở đây, không phải cậu đi cùng Hân Hân sao? Thế nào chỉ có một mình cậu? thôi hà miêu nhìn thịnh mạn mạn một mình lẻ loi nghi ngờ nói thì đừng nói nữa lúc mua bữa sáng hân hân gặp được bạn cấp ba của cậu ấy người ta mời cậu ấy ăn cơm mình ngại ngùng hơn nữa cũng đã mua bánh bao rớt khoát một mình đi kiểm tra sức khỏe và lấy sách có thể lát nữa cậu ấy mới đi vậy thì mau đi lên ba người chúng ta mỗi người cầm một ít thôi hà miêu cũng không hỏi kỹ nói xong liền cầm một vài quyển sách Cố hàm ninh cũng ôm vài một vài quyển thịnh mạn mạn ôm chỗ dư còn lại, ba người đang muốn lên tầng, ngoài cửa vang đến giọng nói vui mừng. Cố hàm ninh, cố hàm ninh nhăn mày lại, không cần quay đầu lại cô cũng biết đây là giọng của người nào. Trường 13, bình tĩnh, cố hàm ninh bĩu môi từ từ xoay người lại, quả nhiên thấy các thần tỏ vẻ mừng dỡ bước nhanh đi tới, đi theo phía sau là bạch vũ hân, trần minh và Mạnh khởi đức mà kiếp này cô chưa gặp, bạn học giường số 1, phòng 205, nhà số 6. Cố Hàm Ninh cậu đi nhận sách à? Mình giúp cậu cầm lên. Cao Thần tươi cười sán lạn, đường cong duyên dáng, hàm răng trắng noãn dường như có thể tỏa ra tia sáng bảy màu dưới ánh mặt trời. Cố Hàm Ninh nghe thấy thịnh mạn mạn và thôi hàm miêu bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm, a anh đẹp trai này là ai vậy? Cố Hàm Ninh vẫn luôn cúi đầu liếc nhìn mấy quyển sách trên tay thoạt trông cũng không nặng lắm, ngẩng đầu lướt qua bên người Cao Thần, nhìn Bạch Vũ Hân đang tươi cười ảm đạm dần. Không cần, sách của mình đã cầm lên. Đây là của bạn cùng phòng mình. Không sao, mau đặt lên đi. Cao thần cảm hướng tới đống sách trên tay mình. Cố hàm ninh vẫn không định làm, chỉ nhìn bạch vũ hân đi tới bên cạnh cao thần nói, đây là sách của hân hân đi. Mấy cậu trước xúc cậu ấy cầm lên đi, chúng tớ có một chút như vậy thôi, không nặng. Cao thần cúi đầu nhìn sách trên tay mình, lại nhìn sách trên tay cố hàm ninh cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy được rồi, mạnh khởi đức nếu không cậu ở dưới chờ một lát bọn họ là dùng xe đầy của đàn anh năm thứ hai đầy tới đây giờ phút này sách của ba người đều để xuống dưới bên cạnh cửa mạnh khởi đức gật đầu các cậu lên đi mình chờ ở đây cố hàm ninh đánh giá mạnh khởi đức bộ dạng ngây ngô trong trí nhớ thành thật chất phác sau khi tốt nghiệp chỉ ở hôn lễ của mình cố hàm ninh mới gặp mạnh khởi đức mà khi mạnh khởi đức kết hôn cô và cao thần đều bận chỉ tặng quà mừng người không đến cố hàm ninh đột nhiên nhớ đến năm đó Lúc mình kết hôn, hình như không nhìn thấy Triệu Thừa Dư. Lúc ấy, hình như cô còn hỏi Cao Thần. Quan hệ của Triệu Thừa Dư và Cao Thần, Phạm Ý Mân tốt vô cùng. Trước kia Cao Thần cũng nhiều lần nhắc tới, ba người bọn họ chính là bạn rất thân hồi cấp 3. Lúc ấy, mặc dù cô có chút nghi ngờ, nhưng bởi vì bận quá, cũng không chú ý nhiều chỉ cho rằng Triệu Thừa Dư bề bộn nhiều việc, không rảnh tham gia mà thôi, dù sao quà Triệu Thừa Dư vẫn tặng cố hàm ninh đáy lòng buồn bã thầm than một tiếng, một lần nữa nhìn mạnh khởi đức. Cô nhớ, sau khi tốt nghiệp mạnh khởi đức liền về quê, sau đó mở một công ty thiết kế phần mềm tuy cao thần từng đánh giá chẳng qua chỉ là thứ nhỏ bé. Nhưng cũng coi như an ổn qua ngày. Năm đó bởi vì cao thần cô coi như khá quen thuộc phòng ngủ 205 trong ấn tượng triệu thừa dư lặng lẽ, mạnh khởi đức thành thật trần minh cơ trí cao thần tỏa sáng. Bây giờ quay đầu nhìn lại thật ra cũng có chút lệch lạc. Cố Hàm Ninh lặng lẽ chuyển tầm mắt qua, nhìn cao thần lên tầng trước Bạch Vũ Hân theo sát phía sau cậu ta, sau đó là Trần Minh. Ninh Ninh, người kia là ai? Thịnh Mạn Mạn không chịu nổi tò mò hỏi. À, đều là bạn cùng phòng của Triệu Thừa Dư, người thấp hơn chút là bạn học cấp 3 của Hân Hân. Cố Hàm Ninh không chút quan tâm nói. À, thì ra là thế. Thịnh Mạn Mạn gật đầu, vừa rồi thôi Hà Miêu đã nói với cô, sách của cậu ấy và Cố Hàm Ninh đều do bạn của Cố Hàm Ninh cầm lên. Cố hàm ninh đi theo tịnh mạn mạn và thôi hà miêu leo lên tầng 6, bạch vũ hân đã cất sách đang cười nói chuyện với cao thần Trần Minh. Mở cửa cố hàm ninh nhìn cao thần đang ngồi trên ghế mình cười nhìn mình, không khỏi nhíu mày, đáy lòng không nén được một tia phiền chán. Ở kiếp trước cao thần đối với mình tự nhiên quen thuộc thân thiết không đề phòng, cô có cảm giác thích thú mặt đỏ tới tận tai nhưng hôm nay cũng chỉ thấy phiền chán. Quả nhiên, đời người thay đổi, người vẫn vậy, cảnh vật vẫn vậy, nhưng khi đổi tâm tình cái gì cũng không còn giống thấy ba người các cô đi vào bạch vũ hân lập tức cười đón hì hì trưởng phòng trưởng phòng phòng hai trăm linh năm nhà số sáu muốn kết quan hệ hữu nghị phòng ký túc xá với chúng ta cậu có đồng ý không bạch vũ hân cười nói ngọt ngào chỉ cao thần tay chân dài đang tùy ý ngồi trên ghế của cố hàm ninh đang cười sán lạn quan hệ hữu nghị phòng ngủ thôi hà miêu sừng sốt nhìn bạch vũ hân Bạch Vũ Hân cười giải thích chính là hai phòng chúng ta sẽ kết thành quan hệ hữu nghị phòng ngủ, từ đó về sau thường xuyên cùng đi ra ngoài chơi, khiến cuộc sống thêm sống động. Đại học có nhiều chỗ khác với cấp ba lắm, ví dụ như kiểu quan hệ hữu nghị này, quan hệ hữu nghị phòng ngủ, quan hệ hữu nghị lớp coi như là cuộc xem mắt trong khuôn viên trường đại học cùng nhau hẹn ra ngoài gặp mặt nhìn vừa mắt sau đó thành một đôi. Ninh ninh, mạn mạn ý của các cậu thì sao? Thôi hà miêu quay đầu hỏi cố hàm ninh và thịnh mạn mạn. Cố Hàm Ninh hơi giật mình, ở kiếp trước phòng ngủ các cô cùng với phòng của Cao Thần có quan hệ hữu nghị phòng ngủ, khi đó Cao Thần trước tiên nói với cô, lúc ấy dĩ nhiên cô sẽ không phản đối, nhưng hiện tại. cố Hàm Ninh đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước mỗi lần có hoạt động quan hệ hữu nghị triệu thừa dư tất nhiên tham gia, nhưng lại im lặng ít nói, thoạt nhìn cực không hợp với bầy. Tiếp này chẳng qua chỉ gặp mặt mấy lần, Triệu Thừa Dư kiếp trước dường như mơ hồ không rõ, chậm rãi trở nên sống động, cô mới biết được trước kia mình đã xem nhẹ chàng trai này bao nhiêu. Nhớ đến vẻ tươi cười ngượng ngùng của Triệu Thừa Dư, lời từ chối, đến bờ môi lại nuốt xuống. Thế nào cũng được cố Hàm Ninh nghe thấy mình nhàn nhạt nói một câu. Dường như rất thú vị nha. Thịnh mạn mạn mắt lấp lánh, cười nói. Được rồi, vậy là cho toàn phiếu thông qua đi. Thôi Hàm miêu cười nói. Cao thần đứng lên cười, nhìn thôi Hà Miu nói, thật vui vì kết quan hệ hữu nghị phòng ngủ với các cậu. Dứt lời, rời mắt nhìn cố Hàm Ninh, để chúc mừng, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thấy thế nào. Được đấy, được đấy, gần đây có chỗ nào ăn ngon? Trả lời là thịnh mạn mạn người luôn coi đồ ăn là việc lớn hàng đầu hưng phấn lắc lắc cánh tay thôi Hà Miu, hận không thể ngay lập đi xuống lầu ăn một bữa. Cố Hàm Ninh nhìn thịnh mạn mạn hưng phấn cũng không nhịn được bật cười. Không phải cậu vừa mới ăn xong bữa sáng sao? Tại sao đã lại đói bụng? Không phải, mình không phải đói, mình là thèm ăn. Thịnh mạn mạn vỗ bụng cười nói. Có một màn này của thịnh mạn mạn không khí liền dịu lại và sinh động hẳn lên. Cao thần cười nói, được tùy các cậu chọn, nội thành cũng được, mình sẽ lập tức đi thu quỹ phòng, đảm bảo đủ dùng. À, mình còn tưởng là cậu mời khách đấy. Bạch Vũ Hân cũng tới cười đùa trêu ghẹo. Cao thần cười nói, lần này là chúc mừng quan hệ hữu nghị phòng ngủ chúng ta, đương nhiên phải nhường cho mấy người còn lại cũng được thơm lây chứ. Nếu mình đơn độc mời bốn người đẹp, vậy thì không cho bọn họ cơ hội bỏ tiền vì người đẹp rồi. Được được, có người mời khách là tốt rồi. Tịnh mạn mạn không tim không phổi cười cười, có người mời ăn cơm, vậy là được về phần ai bỏ tiền cũng không liên quan tới cô. Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn mí môi cười, cô bé này chính là chọc người cười, quay đầu liền đối diện với ánh mắt chăm chú nhìn mình của Cao Thần, thấy mình nhìn sang, nháy mắt nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười của Cố Hàm Ninh cứng lại, mượn cớ giúp Thịnh Mạn Mạn dọn dẹp đống sách tự nhiên rời mắt đi. Có lẽ trải qua cái chết, cô đã sớm luyện thành tâm như đá, dù Cao Thần cười nhìn thật đẹp, cô cũng không mảy may rung động nữa. Buổi sáng có hai việc kiểm tra sức khỏe và lấy sách sắp xếp xong sách liền nhàn rỗi. Cao Thần và Trần Minh đi xuống lầu, nói là trở về phòng ngủ thu tiền, thuận tiện bàn xem nên đi nơi nào ăn cơm. Cố Hàm Ninh không quan tâm tâm như nước lặng, một lần nữa lau cái bàn, ghế dựa cẩn thận viết họ tên, tên lớp lên trên sách mới, sau đó rút quyển sách ra đọc lại. Rõ ràng Bạch Vũ Hân có tâm trạng rất tốt lôi kéo thịnh mạn mạn cười đùa bàn về buổi tối nên bắt chẹt những sinh viên nam kia thế nào đây. Chuyện nam nữ sinh bị người ngăn cấm hồi cấp 3 chỉ sau 2 tháng, đã trở thành lịch sử. Cố hàm ninh nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như triệu thừa dư biết rõ hai phòng ngủ kết làm quan hệ hữu nghị phòng ngủ, buổi tối lại sắp cùng ăn cơm, cậu ta sẽ nghĩ như thế nào? Mà giờ phút này, ở trong phòng ngủ 205, triệu thừa dư nghe cao thần cười tuyên bố phòng ngủ 205 và phòng ngủ 617 kết làm quan hệ hữu nghị phòng ngủ, cần mọi người cống hiến chút phí, buổi tối sẽ mời các nữ sinh ăn cơm, ngẩn người, lập tức kiềm chế lại tim đập nhanh vì kích động, thấy cao thần dẫn đầu bỏ ra 200, suy nghĩ một chút cuối đầu, do dự cũng đưa 200. Thật ra cậu muốn đóng 500 ai, lúc nào thì mới có thể mời riêng đây. Tuy rằng thời tiết còn hơi nóng, bốn người phòng 617 vẫn kết bạn với sân trường nửa ngày. Ngày mai là buổi lễ khai giảng, sau đó thứ ba chính thức đi học, đại học không giống với cấp 3, mỗi tiết học cơ bản đều không cùng một phòng học, không tìm tốt phòng học trước, đến lúc đó thời gian 10 phút nghỉ giữa tiết có khi còn có người không tìm được phòng học. bốn người dạo đến 4 giờ hơn, điện thoại di động Bạch Vũ Hân liền vang lên. Bạch Vũ Hân cầm điện thoại nhìn thoáng qua, nhanh chóng lướt mắt qua cố hàm ninh, sau đó cầm điện thoại di động đi tới góc khuất nhận điện thoại, giọng nhỏ nhẹ nói một lúc mới kết thúc lúc đi về, khóe môi cong lên. Bên 205 gọi điện thoại tới, nói là đặt chỗ ở Nam Đường Nhân Gia của thị trấn Nam Đường, bọn họ hỏi có muốn qua đi cùng không? Trường Đại học Z đang ở trấn bắc thị trấn Nam Đường của thành phố H bên cạnh trường học dĩ nhiên có một số nhà hàng, nhưng mà vì phục vụ cho sinh viên, dĩ nhiên chỉ ở cấp phổ thông, ngược lại trong thị trấn Nam Đường có vài nhà hàng có vẻ xa hoa một chút, giá cả ở Nam Đường nhân gia này không tính là quá cao, nổi bật về mặt hương vị. Tịnh Mạn Mạn không ý kiến, Cố Hàm Ninh từ chối cho ý kiến, Bạch Vũ Hân liền nhìn thôi hà yêu. Thôi Hà Miêu giơ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi, "Hiện tại là 4 giờ 15, nếu không thì 5 giờ bảo bọn họ chờ ở cửa đông, sau đó cùng nhau đi qua." Mấy người các cô đều chưa từng đi thị trấn Nam Đường, Nam Đường nhân gia ở đâu cũng không biết, không bằng cùng 205 đi. Cố Hàm Ninh dĩ nhiên là biết, nhưng cô bây giờ hẳn là không biết cho nên không phát biểu ý kiến. Nếu đã là đặt quan hệ hữu nghị phòng ngủ, theo như ý Bạch Vũ Hân và Cao Thần, tự nhiên sẽ sắp xếp nhiều hoạt động, mình đã không ngăn cản, như vậy về sau đoán có thể sẽ thường xuyên nhìn thấy Cao Thần. Cô cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, gặp nhiều như vậy thêm bớt một lần cũng chẳng sao cả. Năm giờ chiều, Cố Hàm Ninh đi theo phía sau ba người thôi, Hà Miêu từ từ đi bộ đến gần cửa phía đông, từ xa liền thấy bốn chàng trai trẻ đang đợi dưới cây nhãn lớn. Cố Hàm Ninh nhìn qua, đã giao với tầm mắt của Triệu Thừa Dư, một đôi mắt trong suốt sáng ngời trước sau như một Cố Hàm Ninh mím môi cười với Triệu Thừa Dư. Trường 14, Khai Giảng Tịnh mạn mạn kéo tay Cố Hàm Ninh cười hì hì đùa bỡn với Thôi Hà Miêu. ba người đi ở phía sau, cực kỳ nhã nhã, Bạch Vũ Hân đi ở phía trước các cô, ngẩng đầu cười ngọt ngào nói chuyện với Cao Thần, ngẫu nhiên quay đầu nói vài câu cùng Trần Minh. Cố hàm ninh nghe thịnh mạn mạn và thôi hà miêu nói chuyện ngẫu nhiên cũng tán gẫu thêm mấy câu, ánh mắt lại vượt qua cao thần và bạch vũ hân, nhìn chằm chằm bóng lưng quể hoài của triệu thừa dư đi tít phía đằng trước trong lòng âm thầm buồn cười. Vừa rồi triệu thừa dư có vẻ không tình nguyện đi lên phía trước dẫn đường, lúc ấy Cố hàm ninh chỉ cảm thấy lưng thẳng của cậu nháy mắt sụ xuống kéo bước chân bất đắc dĩ đi phía trước dẫn đường. Nam đường nhân gia chính là trong thị trấn Nam đường, đại khái đi mất khoảng 20 phút Đã đặt phòng xong xuôi, cao thần cười mời các cô gái vào ngồi trước bốn chàng trai gọi thức ăn. Nơi này cũng không tệ lắm nhỉ, về sau phòng ngủ chúng ta tụ họp có thể đến nơi này đấy. Thôi hà miêu đánh giá trông quanh một chút mới ngồi xuống. Chờ ăn mới biết, trang hoàng đẹp thì cũng là bề ngoài, thức ăn làm ngon mới là điều quan trọng nhất. Thịnh mạn mạn nói, xem ra cũng không tệ, có lẽ không thể nào ăn không ngon. Bạch Vũ Hân cười nói. Cô Hàm Ninh từ chối cho ý kiến, bởi vì cô biết rõ, nơi này không phải nơi thường đến của các cô. Món ăn ở Nam Đường Nhân ra quả thật khá, nhưng giá tiền cũng cao hơn so với những nhà hàng xung quanh trường học đối với sinh viên, so ra vẫn tranh lệch một chút. Cô Hàm Ninh đi tới ngồi bên cạnh thôi Hà Miêu, bên kia là Thịnh Mạn Mạn, Bạch Vũ Hân ngồi bên cạnh Thịnh Mạn Mạn, nhưng vẫn hướng ra cửa nhìn xung quanh. Buổi trưa hôm nay nhà hàng có món sườn kho tàu cũng không tệ lắm. Mình đã sớm nghe nói, nhà ăn của trường học chúng ta là nổi danh toàn tỉnh quả nhiên không uống phí mình nỗ lực chống lại ý kiến đám đông, điền vào nguyện vọng một. Thịnh mạn mạn vui vẻ nói, nghĩ đến Mỹ vị sương sườn giữa trưa, nước miếng giống như muốn chảy ra. Cố hàm ninh buồn cười liếc nhìn thịnh mạn mạn, nhắc tới trà cứ thế rót trà, nhấp một chút cầm chén trà cúi đầu nhìn vằn nước nhỏ bên trong. Chỉ một lát sau, bốn chàng trai núi đuôi nhau đi vào triệu thừa dư hiếm khi lại đi trước dẫn đầu. Cố Hàm Ninh liếc mắt phát hiện triệu thừa dư nhíu mày trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó ngồi đối diện Cố Hàm Ninh nơi cách cửa gần nhất. Cố Hàm Ninh mím môi cười nhạt lại cúi đầu xuống xem nhẹ ánh mắt đào hoa mang ý cười của Cao Thần. Cao Thần giống như người chủ nhân, nhiệt tình kêu gọi mọi người thỉnh thoảng lướt mắt qua chỗ Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh chỉ cúi đầu giống như không nhìn thấy nghiêm túc ăn món ăn. Bởi vì là lần đầu tụ họp phòng ngủ, mấy chàng trai cũng nghiêm túc không quá ẩm ý, đơn giản ăn xong liền đứng dậy đi. Trên đường về cố hàm ninh vẫn đi cùng thịnh mạn mạn và thôi hà yêu. Lần này, triệu thừa dư cũng không phải đi đầu chậm gì gì đi ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng cố hàm ninh, đáy lòng hối hận tới nơi này ăn cơm là đề nghị của cậu. Giờ xem, đường đi dài, món ăn đắt hơn, nhưng từ đầu đến cuối cậu không có cơ hội nói một câu nào với cố hàm ninh nha. Lúc mới biết về quan hệ hữu nghị Triệu Thừa Dư rất hương phấn, giờ trong mắt tràn đầy mất mát. Ai cả tối chưa nói được một câu, ngày mai, ngày mai nên gặp thế nào, lại nên nói thế nào đây. Triệu Thừa Dư cúi đầu co mày, buồn rầu suy thư cho đến khi trở về trường học đưa Cố Hàm Ninh cùng bạn cô lên phòng ngủ, vẫn không nói được gì. Cố Hàm Ninh nói chuyện điện thoại với cha mẹ xong, tùy ý lứt điện thoại di động, vừa lúc nhìn đến danh bạ Điện thoại di động của cô vừa mới mua không lâu, bên trong cũng không có nhiều số điện thoại, di lên di xuống, một lát sau liền thấy tên triệu thừa dư. Nhìn tên triệu thừa dư, nhớ tới bộ dạng ủ rũ của cậu tối nay, cùng ánh mắt long lanh thỉnh thoảng nhìn mình khóe miệng cố hàm ninh không nhịn cong lên thành một nụ cười mìm. Thật tốt, mỗi một ngày đều là một ngày tốt đẹp. Đêm nay, cố hàm ninh lòng vẫn tràn đầy vui vẻ đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ngày thứ ba sau khi Cố Hàm Ninh nhập học buổi sáng là lễ khai giảng. dựa theo thông báo, bốn người Cố Hàm Ninh đến sân thể dục của trường đại học bên trong đã không ít người. Bốn người tìm một lúc lâu mới phát hiện biển lớp mình. Đứng sau tấm bảng gỗ cũng có nhiều người Cố Hàm Ninh nhìn bạn học quen thuộc đáy lòng có ít nhiều kích động. Sau khi tốt nghiệp cô đi theo cao thần đến thành phố S, trừ Bạch Vũ Hân ra, ngay cả Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn sau này cũng không thể nào gặp mặt càng miễn bàn tới bạn học cùng lớp còn lại. Bạn học quen khi đi học bởi vì đơn thuần hơn, luôn thấy thân thiết hơn. Thôi Hà Miêu hiền hòa, rất dễ dàng hòa đồng cùng mọi người, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo ba người cố hàm ninh, muốn chào hỏi các bạn học cùng 4 năm. Nghe nói buổi tối sẽ mở hội cho mỗi lớp đấy, là sắp mở hội lớp đấy, mọi người vừa lúc làm quen một chút. Bọn mình là phòng ngủ cách vách các bạn chính là 619, hôm trước lúc nhập học mình và cậu cùng nhau, cậu còn nhớ rõ không? Mọi người vui vẻ trò chuyện, chỉ chốc lát sau liền cho nhau số điện thoại và số điện thoại phòng ngủ cùng tùy ý nói đùa vài câu. Gần 9 giờ có một cô giáo khoảng ba mươi mấy tuổi có vẻ tri thức phía sau búi một kiểu tóc chỉnh tề vẻ mặt nghiêm túc mặc một bộ đồ màu xanh đen ngắn tay đi tới, sau khi tự giới thiệu đơn giản, liền cầm sổ tay bắt đầu điểm danh. Cố Hàm Ninh xếp hàng sau thôi Hà Miêu thăm dò nhìn sang, mím môi nở nụ cười. Chủ nhiệm lớp bọn họ Hàn Hồng Mẫn, lần đầu tiên cô nhìn thấy người ấn tượng đầu tiên đó là nghiêm túc, nhưng làm việc lâu mới biết thật ra là một người rất dễ làm việc cùng, tuy rằng không hay cười, nhưng lại rất nhiệt tình. Cho nên nói, người không thể nhìn bề ngoài. Mà giờ phút này, chứ Cố Hàm Ninh còn lại bạn học đều cúi đầu yên tĩnh trở lại biết điều chờ chủ nhiệm lớp điểm danh. Giáo viên và chủ nhiệm lớp đại học khác rất nhiều so với giáo viên trước đây, nhưng các bạn học mới thoát khỏi cuộc sống cấp 3, hiển nhiên còn mang theo tư tưởng vốn có, nhìn thấy thầy cô giáo liền không nhịn được thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhìn đi thật biết điều rất đáng yêu. Cô Hàm Ninh giống như đặt mình ở bên ngoài sự việc cười nhìn những bạn học trong mắt cô như những đứa nhỏ. Cũng phải, số tuổi thật sự của cô quả thật còn lớn hơn vài tuổi so với cô giáo Hàn. Buổi lễ khai giảng đơn giản là nghe lãnh đạo trường nói chuyện, vừa ân cần lại uy nghiêm, tất cả lãnh đạo lớn nhỏ thay nhau nói nửa tiếng, liền tuyên bố giải tán. Trong đám người bật ra một tiếng hoan hô vui mừng thật khẽ. Tiếp sống đại học chính thức mở màn, chứ cố hàm ninh ra, những người còn lại đều tràn đầy vẻ hưng phấn xen lẫn vui sướng. Cố hàm ninh trong lòng cũng vui vẻ, mặc dù là đã có kinh nghiệm một lần, nhưng đại học vẫn làm cho người ta vui mừng vô hạn, chỉ là sự thích thú của cô có thêm nhiều sự hờ hững cố hàm ninh và ba người thôi hà miêu đi tới dưới tầng ký túc liền dừng lại mình không lên phòng đâu có chuyện muốn đi nội thành một chút a cậu muốn đi nội thành chơi sao trước kia mình đã tới thành phố hát một lần nam hồ quả thật rất đẹp vậy cậu biết đường không thịnh mạn mạn nhanh chóng hỏi han mình là lần đầu tiên tới thành phố hát nam hồ gần không thôi hà miêu không phải người trên tỉnh đây là lần đầu tiên tới thành phố hát Bạch Vũ Hân trong lòng vừa động trên mặt lộ ra tươi cười, nếu không gọi hai trăm linh năm chúng ta cùng nhau đi dạo nam hồ đi. Dù sao tiếp theo cũng không có việc gì. Được đấy, gọi bọn họ đến nội thành mời khách lần nữa. Thịnh Mạn Mạn là người đầu tiên tán thành, đáy lòng Cố Hàm Ninh bị kìm hãm, không biết nên phản đối thế nào mới được. Các cô gái chị là có chuyện nghiêm túc muốn đi làm nha. Cố Hàm Ninh nhức đầu nhìn Thịnh Mạn Mạn thúc giục Bạch Vũ Hân mau gọi điện thoại, đáy lòng ngầm thở dài chỉ có thể đến nội thành lại làm bên nam đương nhiên cũng không có vấn đề gì đồng ý luôn không quá 5 phút đã đi chậm xuống lầu cố hàm ninh bĩu môi nhìn thịnh mạn mạn và thôi hà miêu hưng phấn cũng không mất hứng nữa chỉ có thể âm thầm cân nhắc trong lòng đợi lát nữa đến nội thành nên tìm lý do nào để rời đội thấy người đều đến đông đủ thịnh mạn mạn lôi kéo cố hàm ninh đi về phía trạm xe buýt ở cổng trường học ninh ninh cậu biết xe số mấy đến nam hồ không Xe 205, dừng ở trạm công viên Nam Hồ. Cố Hàm Ninh không có hỏi nhiều Nam Hồ lớn như vậy, cậu muốn đâu dạo chơi? Những lời này, bởi vì bản thân bạn học thịnh mạn mạn chính là cô gái không có kế hoạch không có tổ chức dù Cố Hàm Ninh hỏi, cô ấy cũng sẽ hỏi lại bạn một câu, như vậy à, này Ninh Ninh cậu nói đi đâu thì được. Đến cuối cùng đều là mình quyết định không bằng ngay từ đầu cũng đừng hỏi nhiều. Được rồi, vậy thì ngồi 205, đến công viên Nam Hồ quả nhiên thịnh mạn mạn hoàn toàn không có ý kiến chỉ nhớ rõ quay đầu hỏi thôi hà miêu miêu miêu cậu nói thế nào đây được nha dù sao mình cũng chưa từng đi trước cổng trường đại học z có vài tuyến xe buýt vốn cố hàm ninh muốn ngồi một chiếc xe khác cách mục tiêu của cô gần hơn nhưng hôm nay bị thịnh mạn mạn quấy nhiễu mang theo một đống người hành trình cũng chỉ có thể thay đổi bởi vì là thứ hai người đợi xe ở trạm xe cũng không coi là quá nhiều tám người mới vừa đi tới một chiếc hai trăm linh năm đã tới rồi bởi vì cũng có ghế ngồi tám người phân tán ngồi xuống cố hàm ninh và thịnh mạn mạn thôi hà miêu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng vừa ngẩng lên đã thấy triệu thừa dư ngồi xuống ở vị trí trước cô cao thần tới sau đã không còn chỗ chỉ có thể xoay người trở về đương nhiên trước khi xoay người không quên cười cười với cố hàm ninh bạch vũ hân đi theo cao thần lên ngồi ở chỗ phía trên còn trống Dĩ nhiên Trần Minh đi theo Bạch Vũ Hân, mảnh khởi đức vừa lên xe, liền ngồi ở phía trên. Đại học xét ở ngoại ô thành phố Hát tuy rằng giao thông coi như thông thuận, nhưng một đường đi cũng phải mất nửa tiếng. Tịnh mạn mạn quay nhìn cửa kính xe, lôi kéo Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu dọc theo đường đi chỉ chỉ trò trò cười cười nói nói. Cố Hàm Ninh nhìn phong cảnh quen mắt đã phai mờ trong ký ức ngoài cửa sổ, tâm tình cũng giống như trở lại thừa ngây ngô chân chính, nhẹ nhàng vô ưu như vậy. Triệu thừa dư yên lặng ngồi ở phía trước cố hàm ninh, hơi nhắm mắt khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ thỏa mãn, một đường tập trung nghe giọng nói phía sau. Ánh nắng cuối hè chiếu vào, không còn dọa người nữa, ngược lại mang theo một chút mát mẻ thấm người, mang đến tâm tình tốt cả dọc đường. Trường 15, hành trình, đến công viên Nam Hồ 8 người xuống xe. Công viên Nam Hồ nằm ở phía nam của trung tâm thành phố Hát khu phía nam thật ra cách đại học xét cũng không tính là quá xa, nhưng công viên Nam Hồ ở phía đông bắc của Nam Hồ lại xa hơn một chút. Thôi Hà Miêu là lần đầu tiên đến Nam Hồ, nhìn cái gì cũng đều mới mẻ, Lôi kéo Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn nhất định phải đi du thuyền, Cố Hàm Ninh trưng cầu ý kiến của hai người, dứt khoát mua vé bao gồm cả ngắm cảnh giữa hồ. Về phần bạch Vũ Hân, bởi vì đi theo mấy người cao thần Cố Hàm Ninh cũng không có lòng tốt như vậy. Chờ đến khi mấy người còn lại bàn bạc xong, mua vé, liền cùng nhau lên du thuyền. Dĩ nhiên Cố Hàm Ninh không phải lần đầu tiên tới, chỉ là cảm giác du thuyền lặp lại cũng không tệ lắm. Cảnh giữa hồ rất nhỏ, đi 10 phút là xong, từ bờ bên kia lại lên du thuyền, trở về bờ, đã gần đến buổi trưa. Không được mình đói bụng, mình muốn ăn cơm, thịnh mạn mạn không chịu ôm cổ Cố Hàm Ninh chơi xấu. Lần này ra ngoài vốn quyết định là chế độ a Cố Hàm Ninh liền chỉ vào đường Minh Hòa đối diện hỏi, đi đó đi, nơi này đều có món ăn bình dân. Cậu sẽ thích, Thịnh Mạn Mạn thích ăn, cũng không kén chọn, trừ đồ ăn thật sự khó ăn, còn lại là món gì cũng không chối từ. Cố Hàm Ninh trước giờ cảm thấy tính mình cũng không kén ăn, nhưng so với Thịnh Mạn Mạn lại được gọi là khó chiều Được, được, mình muốn ăn bánh bao hấp, mà Thịnh Mạn Mạn lập tức sáng lên, vừa ôm chặt Cố Hàm Ninh, vừa muốn kéo đi. Triệu thừa dư đứng cách đó cũng không xa lắm, mắt tuy nhìn mặt hồ, nhưng lỗ tai lại dựng đứng, chăm chú nghe động tĩnh bên cố hàm ninh, vừa nghe các cô nói muốn đi ăn cơm chưa, vội vàng đến gần mấy bước. Muốn đi ăn cơm chưa sao? Cố hàm ninh dừng bước chân, quay đầu nhìn triệu thừa dư. Bọn mình đi ăn bánh ngọt, cậu muốn cùng đi không? Cố hàm ninh có chút ngập ngừng hỏi. Triệu thừa dư liền sáng mắt lên, lập tức đáp mình đi. Cố Hàm Ninh mím môi nở nụ cười, quay đầu nhìn mấy người khác đang muốn ngồi du thuyền vẫn chưa thỏa mãn. Vậy cứ để bọn họ tiếp tục chơi, chúng ta đi ăn trước đi. Cố Hàm Ninh dẫn thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn theo phía sau hai bước là Triệu Thừa Dư vào phố Minh Hòa. Phố Minh Hòa là một quán bánh ngọt bình dân nổi tiếng giữa độc quyền của thành phố. H. Bước vào trong quán tìm chỗ trống, cố Hàm Ninh đang muốn nhường thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn ngồi trước, Triệu Thừa Dư đã mở miệng nói các bạn ngồi trước mình đi mua. Nói xong liền đi. Vừa đi một bước lại dừng lại quay đầu Cái đó các cậu muốn ăn cái gì Bánh bao hấp Thịnh mạn mạn đoạt nói trước Cố hàm ninh suy nghĩ một chút nói Một bát cháo thịt nạc đi Mình chưa ăn cái gì ăn ngon liền mua cho mình đi Dường như thịnh mạn mạn không khách khí Ba người cố hàm ninh đều an tâm ngồi nói chuyện tào lao Mặc triệu thừa dư bưng một bát một lồng lại đây Cố Hàm Ninh vẫn chưa đói, ăn được hơn nửa bát cháo liền buông xuống, nhìn thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đang say sưa ăn ngon lành, đang nghĩ lát nên chuồn trước thế nào. Chờ khi bọn họ ăn uống no say, trở lại bên Nam Hồ, đúng lúc du thuyền của Cao Thần và Bạch Vũ Hân lại gần bờ. Thì Cố Hàm Ninh các cậu sao không chơi? Rất thú vị đấy, Cao Thần cười đi tới, phía sau Bạch Vũ Hân chạy mấy bước vội vàng đuổi theo. Nguyên nhỏ của Mạnh Khởi Đức và Trần Minh cũng cập bờ cao thần liền đề nghị đến nhà hàng gần đấy ăn cơm. Được được mình còn chưa ăn no đâu. Thịnh Mạn Mạn lập tức giơ tay, nhiệt liệt tán thành. Triệu Thừa Dư kinh ngạc nhìn Thịnh Mạn Mạn trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn Triệu Thừa Dư một chút. Bạn học Triệu chớ nghi ngờ tuy rằng bạn học Thịnh Mạn Mạn đã ăn hai lồng 20 bánh bao hấp một bát hoành thánh nhỏ, một bánh mì hấp nhưng mà cô ấy là người tài ba kỳ dị ngay cả xương cốt cũng có thể tiêu hóa thành đồ ăn được nha. Cho nên trăm ngàn đừng suy đoán theo lẽ thường. Mấy người cao thần đương nhiên không biết bạn học Thịnh Mạn Mạn đã ăn không ít đồ, nghe cô ấy nói như vậy, nhìn Cố Hàm Ninh thấy cô cũng không có ý phản đối, lập tức cười nói, "Được, chúng ta đi nhà ăn đối diện bên kia ăn đi." Thịnh mạn mạn cười hiếp mắt kéo thôi hà miêu bên cạnh vội vàng đuổi theo. Cố hàm ninh vô tình cố ý đi sau mấy bước cho đến khi mọi người vào nhà ăn trước. Mình thì dừng bước trước ngưỡng cửa, vừa quay đầu lại thấy triệu thừa dư thì ngần người. Này cậu không đi vào sao? Cố hàm ninh chỉ chỉ cửa lớn nhà ăn. Mình ăn nò cũng không định vào. Triệu thừa dư thành thật đáp. Vậy mình còn có chuyện muốn làm. Vậy cậu cố hàm ninh chân chờ hỏi. Mình đi theo cậu. Triệu thừa dư nói nhanh, nói xong giống như cảm thấy không đúng ấp úng bổ sung. Cậu muốn đi đâu, nếu không mình đưa cậu đi. Một mình cậu cũng không an toàn. Triệu thừa dư ngập ngừng ấp úp, thật ra là muốn nói, mình không yên tâm cô một mình, cũng không chịu bỏ lỡ thời gian ở cùng nhau thật vất vả mới có được nhưng lại ngại ngùng nói ra miệng. Cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư có chút cẩn thận dè rặt đang nhìn mình trong lòng trần chờ một chút cuối cùng là ngầm thở dài. Vậy được rồi dứt lời cố hàm ninh gọi điện cho thôi hà miêu miêu miêu mình vừa mới gặp bạn học chiều nay đi trường học cậu ấy chơi đợi lát nữa thì mình sẽ về ừ từ các cậu cẩn thận lên xe buýt để ý ví tiền cố hàm ninh đang căn dặn thì thấy triệu thừa dư lại gần nhỏ giọng nói cũng giúp mình nói một tiếng nói mình và cậu cùng đi với bạn học này của cậu cố hàm ninh trợn mắt nhìn cậu xoay người che điện thoại di động miêu miêu vừa rồi triệu thừa dư nói với mình cậu ấy có việc đi trước Không kịp chào mọi người, cậu chờ một lát rồi nói với mấy người bọn họ một tiếng nhé. cố hàm ninh lại nói mấy tiếng rồi cúp máy quay đầu nhìn chung quanh trong lòng đang nghĩ nên đi như thế nào. Hành trình hôm nay là cô đã sớm lên kế hoạch xong. Sau khi trọng sinh tỉnh lại cô mơ hồ đau lòng phẫn hận hai ngày mới từ từ bình tĩnh lại. Nhìn ba mẹ tóc đen đầy đầu mới thôi đau lòng mới dừng khóc lại. Sau khi khóc xong cô liền thề cả đời này không bao giờ làm ba mẹ đau lòng nữa. Kiếp trước cô vì cao thần rời xa ba mẹ, vùi đầu vào làm, đổi lại, chỉ là một bia mộ lạnh lẽo, cùng ba mẹ một đầu tóc bạc. Mà kiếp này, cô đối với giá trị cuộc sống, càng hiểu rõ hơn. Bận rộn dốc sức làm việc, không bằng an nhàn ở bên cạnh ba mẹ. Mà muốn an ổn, thanh thản thoải mái sống qua ngày, tiền, nhiều tiền, là điều tất nhiên. Ở kiếp trước cố hàm ninh và cao thần làm trong ngành bất động sản, trong đó nhấp nhô biến động vô cùng, cũng đủ khiến cô già thêm 10 tuổi. Nhưng kiếp này cô cũng không có ý định hoàn toàn buông tha cho chuyện này, chỉ là không muốn mệt mỏi như vậy. 4 năm đại học là giai đoạn tích lũy tư bản trong kế hoạch của cô, cô nghĩ tới nghĩ lui, phương thức kiếm tiền duy nhất có thể kiếm tiền nhẹ nhàng, chính là cổ phiếu. Thật ra lúc cố hàm ninh học đại học cơ bản chưa tiếp xúc với cổ phiếu, cho đến sau khi tốt nghiệp mới từ từ tiếp xúc. Nhưng mà cô biết khi bọn họ vào năm 3 cổ phiếu bắt đầu hấp dẫn, trong bạn học của cô cũng có không ít người đầu tư. Thời cơ trôi qua rồi biến mất cô có thể nắm chắc chỉ có 2 năm thời gian còn ưu ám này. Cô cũng không có ý định tốn nhiều tâm tư, thứ nhất kinh phí cô có hạn, thứ hai cô thật không nghiên cứu kỹ cổ phiếu lắm, cũng chỉ biết rõ sự lên xuống một vài công ty chứ danh. cố hàm ninh đi phía trước triệu thừa dư yên lặng đi theo phía sau, đi qua mấy ngã tư cố hàm ninh mới dừng lại, nghi ngờ đánh giá trông quanh một lúc mới chợt hiểu. Mình thế nào lại quên đây? Cố Hàm Ninh vốn nhớ ở gần bên này có một sàn giao dịch chứng khoán, nhưng lại quên mất có lẽ sàn giao dịch chứng khoán kia là sau năm thứ hai của cô mới mở. Cố Hàm Ninh rớt khoát không tìm, trực tiếp đi tới sạp báo ven đường, mua tấm bản đồ, mím môi cười hỏi, cô ơi, cho cháu hỏi, sàn giao dịch chứng khoán gần nhất ở chỗ nào ạ? À? à, chính là nơi mua bán cổ phiếu gì đó sao? Đây, đi vượt qua con đường này. Người bán báo rớt khoát túm lấy bản đồ trên tay cố Hàm Ninh, mở ra chỉ. Đây, mấy người đang ở chỗ này, chỗ đó ở chỗ này. Đi qua ba điểm dừng xe buýt Cố hàm ninh cười cảm ơn bà cô nhiệt tình cầm lấy bản đồ quay đầu nhíu mày nhìn triệu thừa dư. Ba điểm, đi chứ. Triệu thừa dư vội gật đầu không ngừng, trong lòng vui như nở hoa rồi có thể cùng nhau đi đường lâu một chút. Một đường đi tới nơi giao dịch chứng khoán, thuận lợi điền vào tờ khai ổn thỏa. Cố hàm ninh lại nhìn thẻ ngân hàng trên tay buông tiếng thở dài. Đây là tiền mừng tuổi từ nhỏ của cô, vốn để tiết kiệm trước khi tới trường học bị cô rút ra hết cho vào thẻ ngân hàng này. Ba mẹ cô sáng suốt từ khi cô lên cấp 3 tiền mừng tuổi trước giờ để hết cho cô tự bảo quản, lần này cô rút tiền, dĩ nhiên là gạt ba mẹ cho nên cô chỉ có thể dùng 6 vạn tệ trong tay này. Dựa vào số tiền kia, muốn hoàn thành giai đoạn tích lũy tư bản đầu tiên cũng không biết cần bao nhiêu năm. Cố Hàm Ninh đột nhiên có chút huệ oải, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo a ý là người tài nhưng không có nguyên vật liệu thì cũng không làm được gì sao thế triệu thừa dư nhìn cố hàm ninh đột nhiên ảm đạm lo lắng hỏi tiền quá ít cố hàm ninh cầm thẻ tín dụng yếu ớt nói a ra là thế cậu còn thiếu bao nhiêu triệu thừa dư nhẹ nhàng thở ra vội vàng lấy ví tiền của mình hỏi han Cuối cùng Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lên, nhìn ví tiền hơi mỏng của Triệu Thừa Dư, mơ hồ thấy được hai cái thẻ ngân hàng, lại cúi thấp đầu xuống, nói vẻ không sao, bao nhiêu cũng thiếu. "Như vậy à?" Triệu Thừa Dư nhíu mày, mở ví tiền. "Ở đây mình không có nhiều tiền mặt lắm, nhưng mà trong thẻ ngân hàng còn có 5 vạn, đợi lát nữa lấy ra cho cậu, nếu không đủ, cuối tuần mình về nhà, mình còn khoảng 20 vạn, như vậy đủ rồi chứ?" Cố Hàm Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư đang nhìn mình bộc trực. Cậu thật có tiền, không phải, mình muốn nói cậu đây là định nhờ mình giúp cậu đầu tư cổ phiếu. Cậu không sợ lỗ vốn sao, không phải đầu tư, là cho cho cậu mượn dùng, không tính lãi. Triệu thừa dư cười nói, thật ra cậu vốn muốn nói là cho, lại cảm giác mình nói như vậy quá đường đột căn bản cố hàm ninh sẽ không nhận. Nghe vậy, cố hàm ninh cắn môi dưới, nhìn chằm chằm triệu thừa dư suy nghĩ một lúc lâu, khiến cho triệu thừa dư bị nhìn đỏ mặt rũ mắt xuống. mười 16 Trung Thu Cố hàm ninh do dự hồi lâu cuối cùng thấp giọng cảm thán một tiếng. Vậy cảm ơn cậu, rốt cuộc cô vẫn không muốn đẩy tiền ra ngoài, dù sao bây giờ cô thật sự thiếu tiền. Nhưng mà cũng có lẽ là bởi vì tiền này là của triệu thừa dư cho vay. Hoặc có lẽ là bởi vì ký ức cuối cùng của kiếp trước kiếp này, đối với triệu thừa dư cô luôn không chút tự chủ mà mềm lòng cùng tin tưởng. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư cho vay tiền còn bày ra vẻ mặt mừng rỡ, bắt đầu nghĩ lại có phải bản thân mình quá không khách khí rồi không? Có phải đã xác định được Triệu Thừa Dư đối với bản thân mình chính là lai giả chớ cự? Người yêu cầu gì liền không từ chối? Rồi không, số tiền còn lại trong ví của Triệu Thừa Dư, đương nhiên Cố Hàm Ninh sẽ không biết xấu hổ mà lấy thêm, lấy 4 vạn từ trong thẻ ngân hàng, thuyết phục cậu sau đợt quốc khánh mang 20 vạn đến. Cố Hàm Ninh quyết định sau khi trở về trường học trước hết viết giấy nợ 4 vạn, mặc dù Triệu Thừa Dư cho vay vô cùng thoải mái, nhưng không có nghĩa là cô có thể yên tâm tiếp nhận chí ít, vẫn cần một tờ giấy xem như là chứng nhận vay tiền, mặc dù cô xác định mình tuyệt đối sẽ không khất nợ. Cứ như vậy, bước đầu Cố Hàm Ninh đã có tròn 10 vạn rồi, số tiền này, dùng giá cực kỳ thấp mua toàn bộ cổ phiếu của xí nghiệp dệt nổi tiếng của thành phố N, lúc này Cố Hàm Ninh mới yên tâm rời khỏi. Cô chưa từng nghĩ một bước là thành Mua cổ phiếu cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có thể kiếm tiền, ngay từ đầu cô đã tính toán là đầu tư lâu dài. Xí nghiệp cô vừa mới mua cổ phiếu kia trước mắt cùng lắm là một công ty địa phương vừa mới đưa ra thị trường, nhưng khoảng 3-4 năm sau, bọn họ sẽ phát triển bất động sản, sau đó sẽ nhảy lên trở thành tập đoàn số 1-2 số của tỉnh này, sau này giá cả cổ phiếu so với lúc đầu tăng vọt lên không chỉ gấp 10 lần. Cố Hàm Ninh không có tham vọng lớn như vậy, cũng không tính toán tốn quá nhiều thời gian cô chỉ định đầu tư tất cả vào xí nghiệp này sau khi tốt nghiệp từ từ thu tiền về dù sau bốn năm đại học ba mẹ cô cũng sẽ không thiếu tiền chi tiêu cho cô sắp xếp xong kế hoạch hai tháng sau cố hàm ninh cuối cùng nhẹ nhõm nhìn triệu thừa dư ánh mắt ngày càng dịu đi đi thôi chủ nợ mình mời cậu ăn kem cố hàm ninh cười vẫy vẫy tay đi vào cửa hàng McDonald cạnh đường bây giờ kem vẫn một năm đồng một que kem cô vẫn mời được triệu thừa dư thụ sùng nhược kinh vội vàng đuổi theo Đợi Cố Hàm Ninh trở lại phòng ngủ, những người còn lại còn chưa trở về. Cố Hàm Ninh ngồi một mình ở phòng ngủ, suy tư cẩn thận về cuộc sống sau này của mình. Ngày hôm sau là chính thức vào học. Đợi đến khi Thịnh Mạn Mạn và Bạch Vũ Hân lề mà lề Mê rời khỏi giường. Đã qua 7h20 rồi, 7h30 là kết thúc giờ quẹt thẻ. Bốn người vội vàng xuống tầng, đang muốn chạy vội đến kịp sân vận động. Đã thấy một người đi ra khỏi tòa ký thúc đối diện chào hỏi cô. Cố Hàm Ninh, Cố Hàm Ninh vội dừng bước chân vừa nhìn đã thấy triệu thừa dư một thân quần áo thể thao cố hàm ninh nhớ lại ngày hôm trước triệu thừa dư nói sẽ chờ cô đi quẹt thẻ triệu thừa dư mừng dỡ bước nhanh đi đến cảm thấy vui mừng vì đợi từ hơn sáu giờ sáng đến giờ cuối cùng cũng có hiệu quả vừa rồi lúc cậu chờ đợi thật ra rất thấp thỏm chỉ sợ mình thức dậy muộn cố hàm ninh đã sớm đi rồi hoặc là mình nhìn nhầm rồi cố hàm ninh lại vừa vặn đi qua đúng lúc mình sơ ý bạch vũ hân đột ngột mờ to mắt nhận ra là triệu thừa dư mỉm cười đi đến chào hỏi triệu thừa dư sớm a cao thần và trần minh đâu bọn họ không cùng đi quẹt thẻ à triệu thừa dư đi đến bên cạnh cố hàm ninh lúc này mới chú ý tới bên cạnh cô còn có bạn cùng phòng bọn họ còn đang ngủ hôm nay không đi quẹt thẻ Quy định của trường đại học là sinh viên năm nhất và năm hai sáng sớm đều phải đi quẹt thẻ, mỗi tuần tập ít nhất ba ngày, đương nhiên khi thời tiết không tốt hoặc trong thời gian được nghỉ lễ sẽ không phải quẹt. Bạch Vũ Hân nghe thấy thế, trong mắt loáng qua tia thất vọng, trong lòng có chút hối hận mình phải vật lộn để rời giường, thật lãng phí công sức. Sớm, cậu đi quẹt thẻ sao? Cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư mỉm cười nói, ừ, phải giường như là bởi vì hôm nay nhiều người. Vẻ mặt Triệu Thừa Dư cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ có Cố Hàm Ninh vẫn có thể nhìn thấy trong mắt cậu một tia mừng rỡ. Cố Hàm Ninh như cũng có thể cảm nhận được tia mừng rỡ thuần túy trong mắt Triệu Thừa Dư, tâm tình cũng mau chóng tốt lên trên khuôn mặt lộ ra cười nhạt. Được rồi, cùng nhau đi thôi. Triệu Thừa Dư đương nhiên cầu còn không được vội vàng gật đầu. Thời gian không còn nhiều, sân vận động vẫn còn xa, Cố Hàm Ninh rất khoát kéo thịnh mạn mạn bắt đầu chạy. Thôi hàm miêu chân dài nhất nhưng lại chạy chậm nhất chờ chạy đến sân vận động thờ hồn hển nói không nên lời. Đợi đến khi bốn người cố hàm ninh quẹt thẻ xong, vừa hay nhìn thấy triệu thừa dư cũng đi tới, vì vậy liền thuận ý cùng nhau đi ăn sáng. Đại học từ hôm nay bắt đầu chân chính từng bước bắt đầu. Lịch học của khoa Cố Hàm Ninh rất dày, trải qua học kỳ đầu trừ buổi sáng đi quẹt thẻ còn thỉnh thoảng có thể gặp được còn lại sau đó rất ít khi nhìn thấy, ngay cả buổi sáng cũng bởi vì còn có Thôi Hàm miêu ở đó, giữa cô và Triệu Thừa Dư luôn có khoảng cách vài bước theo đúng phép tắc mà nói vài câu còn lại, không giao tiếp gì nữa. Triệu Thừa Dư tự nhiên buồn bực mà Cố Hàm Ninh mỗi lần thấy Triệu Thừa Dư nhìn mình và Thôi Hàm miêu nói chuyện mà không chen miệng vào được mặt mày ảm đạm trong lòng không khỏi có chút buồn cười, ngược lại cố ý quay đầu bỏ lại cậu Thứ bảy tuần thứ hai sau khi khai giảng là ngày trung thu năm nay rồi, lễ hội trung thu còn chưa bắt đầu kỳ nghỉ cho nên thật ra chỉ là một ngày cuối tuần bình thường mà thôi. Buổi sáng thứ sáu, cố Hàm Ninh lật lịch hàng ngày, nhìn hai chữ trung thu trên lịch thứ bảy ngày mai, im lặng rất lâu. Đây là lần trung thu đầu tiên từ khi cô sống lại tới nay, ngày cả nhà đoàn tụ, nếu tính từ kiếp trước đã lâu rồi cô không trải qua cùng với cha mẹ. Nghĩ đến ngày mai. Hai ba mẹ ngồi quanh bàn ăn, ăn bánh trung thu, có lẽ đã sớm lên giường ngủ rồi, không khỏi có chút chua sót trong lòng. Đêm trung thu cô đơn tịch mịch như vậy, kiếp trước cha mẹ cũng đã trải qua 10 năm. cố hàm ninh cẩn thận tính toán, tiết học buổi chiều 3 giờ 5 phút là kết thúc, cô lập tức chạy lên xe buýt, có lẽ không đến 1 giờ có thể đến bến xe. Xe buýt chở hành khách đi từ thành phố H đến thành phố N, đều có quy luật chừng 10 phút lại có một xe. Hơn 4 giờ chiều liền có thể lên được cho nên có thể thuận lợi mua được 1-2 vé xe. Quyết định xong tâm trạng cố hàm ninh mau chóng trở nên tốt hơn, cười nhìn một chút thời gian tính toán xem còn bao lâu nữa mới có thể gặp cha mẹ. Dường như tái sinh trở lại cô nhớ nhà hơn trước đây rất nhiều. Mất đi một lần mới biết được trên thực tế cha mẹ quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là tình yêu. Thế giới này có thể đối với bạn hoàn toàn không quan tâm được mất mãi mãi không rời, không hề che giấu tâm tư, chỉ có cha mẹ tiết cuối cùng buổi chiều là giờ giáo dục thể chất cố hàm ninh và thôi hàm miêu thịnh mạn mạn chơi quần vượt bạch vũ hân chơi bóng rổ thời điểm đăng ký thịnh mạn mạn và thôi hàm miêu một cứng một mềm khuyên bảo bạch vũ hân đăng ký quần vượt giống các cô cố hàm ninh coi như không thấy tất nhiên cô cũng biết bạch vũ hân không thể thay đổi sang quần vượt vì cao thần đăng ký chắc chắn là bóng rổ mà đăng ký bóng rổ ngoài cao thần còn có triệu thừa dư cố hàm ninh không khỏi nghĩ tới thật ra triệu thừa dư chơi bóng rổ cũng rất tốt Trước thứ bảy, Bạch Vũ Hân lôi mấy cô gái cùng đi cổ vũ cho đội của Cao Thần. cố Hàm Ninh vừa vào cửa đã thấy được bóng dáng của Triệu Thừa Dư. Cô giật mình, đột nhiên phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của mình đầu tiên là đặt trên người Triệu Thừa Dư. Ngày hôm đó, cô dường như luôn thấy rằng mặc dù Triệu Thừa Dư vẫn chơi nghiêm túc trong sân nhưng ánh mắt luôn chiếu về phía bọn cô. Lần cuối cùng Triệu Thừa Dư nhìn sang phía cô Cố Hàm Ninh cười cười với cậu, sau đó đã thấy Triệu Thừa Dư ôm banh chạy phạm luật rồi. Ôm banh chạy, động tác phạm quy trong thi đấu bóng rổ. Cố Hàm Ninh cười trộm trong lòng, quả nhiên là nhìn mình. Cách tiết sau còn có nửa giờ Cố Hàm Ninh kìm nén không được liên tục nhìn giờ thôi hàm miêu lại gần, nhỏ giọng nói, nếu không bọn mình yểm trợ cho cậu cậu chuồn. Vào thời điểm này, ba người bọn họ mang theo cây vợt tennis núp trong góc thì thầm, giáo viên giáo dục thể chất ở một góc độ khác đang giảng dạy. Cố Hàm Ninh cảm thấy có thể được, đợi đến khi Cố Hàm Ninh chuồn êm đi, chạy đến trạm xe bus, vỗ vỗ bộ ngực đang nhảy loạn, không nhịn được cười. Bao nhiêu năm rồi không trốn học như vậy thật giống như lúc An Bình có kẻ trộm đến, thực tế rất dễ nghiện. Không tốt, không tốt, Cố Hàm Ninh nghiêm túc phê bình mình ở trong lòng, trừ lớp thể dục còn lại không thể làm như vậy được. Buổi tối lúc Cố Hàm Ninh đi tới tiểu khu cũng đã là 8 rưỡi tối. Lúc cửa mở ra, Diêu Tuệ Nhã nhìn con gái như từ trên trời rơi xuống, trong phút chốc giật mình sửng sốt chỉ mỉm cười hô to. An Quốc, là Ninh Ninh trở về rồi. Cố Hàm Ninh cũng nở nụ cười, nhìn khuôn mặt vui mừng của cha mẹ chỉ cảm thấy trái tim thắt lại chua xót. Đối với An Quốc và Diêu Tuệ Nhã, Cố Hàm Ninh từ lúc ra đời đến giờ là lần đầu tiên xa cha mẹ lâu như vậy, đương nhiên việc nghỉ hè đi đến nhà bà ngoại lại là việc khác. Diêu Tuệ Nhã từ khi rời khỏi đại học Z đã bắt đầu lo lắng, ăn cơm đi ngủ đi làm, chỉ lo Cố Hàm Ninh ở trường không được ăn no mặc ấm, cùng bạn học mới quen không được vui vẻ. Thời gian 2 ngày, Cố Hàm Ninh sung sướng hưởng thụ đãi ngộ được cha mẹ chăm sóc tỉ mỉ, chiều đãi cơm nước như đang ăn Tết làm trong lòng Cố Hàm Ninh chua xót May mà trời cao cho cô một cơ hội sửa đổi. Đợi đến chiều chủ nhật Cố Hàm Ninh phải về trường rồi, Diêu Tuệ Nhã chuẩn bị một đống túi to túi nhỏ để Cố Hàm Ninh mang về trường học. Mẹ không cần mang theo nhiều như vậy, cái gì nha, đều là cần thiết, con nhìn này, đây là thịt lợn con thích nhất, đây là bánh mật khô mẹ sao cho con, đây là cá hố giang, có thể để mấy ngày ăn với cơm. Cố hàm ninh ngay lập tức ngậm miệng, đợi đến khi diêu tuệ nhã sửa sang lại xong, nhìn vào túi lớn túi nhỏ có chút lo lắng. Làm thế nào bây giờ? Ninh ninh, nhiều thế này con có sách được không? Cố hàm ninh vỗ ngực mẹ yên tâm, chờ một lát để ba đưa con lên tàu hòa. Đến thành phố Hát xuống tàu hỏa đi xe bus chỉ vài phút sau đó con để bạn cùng phòng sách giúp. Tính ra chỉ sách không đến 5 phút, nhưng trên xe buýt trở lại trường học Cố Hàm Ninh lại sầu não. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 17 tin nhắn. Từ lúc xuống tàu hỏa đến trạm xe bus cũng không đến 5 phút Cố Hàm Ninh đã suýt chút nữa gãy tay rồi. Vừa rồi gọi hai cuộc gọi thôi Hà Miu và Thịnh Mạn Mạn đều không ở trường học Thịnh Mạn Mạn cho biết Bạch Vũ Hân cũng không ở phòng. Cố Hàm Ninh nhìn ba cái ba lô một to hai nhỏ hai bên chân muốn khóc mà không có nước mắt. Để cho cô mang những thứ này lên tầng 6 đúng là muốn lấy mạng của cô nha. Cố Hàm Ninh chưa từ bỏ ý định lục danh bạ thấy một số điện thoại ngón tay liền dừng ở trên cái tên này. Cố Hàm Ninh chần chờ mà nghĩ gọi cậu đến sẽ không bị từ chối chứ. Trong phòng vệ sinh nhà ăn Hữu bằng chịu thừa dư hắt nước lên mặt ngẩng đầu thuận tay lau đi mới nặng nề thở ra một hơi xoay người trở về phòng. Đẩy cửa ra, người tham dự đã có mặt. Cao Thần, Mạnh Khởi Đức còn có Phạm Ý Mân và hai người bạn cùng phòng khác của Phạm Ý Mân. Chiều nay sáu người họ cùng nhau chơi đùa bóng rổ, đánh cho ra một thân mồ hôi. Phạm Ý Mân liền đề nghị cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó Cao Thần còn gọi thêm Trần Minh. Giờ phút này cậu mở cửa ra lại phát hiện thêm một người, bạn cùng phòng của Cố Hàm Ninh, Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh Triệu thừa dư dưới đáy lòng yên lặng nhớ nhung, nghĩ đến đã ba ngày không nhìn thấy cô trong lòng không khỏi vọt lên một trận mất mát. Vào học được hai tuần lễ, giữa bọn họ chỉ có thể tính là bạn học bình thường thôi sao. Triệu thừa dư lặng lẽ ngồi xuống một chỗ trống, cao thần đang cùng Phạm Ý Mân nhiệt liệt thảo luận vừa rồi đánh chỗ nào không tốt ai đánh cầu không đúng nơi. Thường ngày triệu thừa dư cũng rất có hứng thú, hôm nay vô ích trong lòng trống rỗng. Tinh, có tin nhắn. Triệu thừa dư lấy điện thoại ra không để ý lắm mở ra, lúc đầu co mày, trong mắt mang theo nghi ngờ cuối cùng là ngồi thẳng người, nghĩ cũng không nghĩ thoáng cái đứng lên. Mình có việc đi trước, triệu thừa dư mặt không biểu lộ nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, đẩy cái ghế ra, bước nhanh ra khỏi gian phòng, chờ đi xuống cầu thang tầng hai lại càng không khỏi bước dài ra. Gió hè nhẹ nhàng thoải mái thổi qua má, mang theo một vị rất tươi và ngọt ngào. Triệu thừa dư tim đập ngày càng nhanh, lại không biết bởi vì chạy quá nhanh hay vì tin nhắn vừa rồi. Cậu có đang ở trường học không? Mình đứng trước cổng trạm xe buýt cậu có thể đến sách giúp mình ít đồ được không? Cố hàm ninh, triệu thừa dư cảm thấy mình chưa từng chạy nhanh như vậy bao giờ. Xa xa cậu đã nhìn thấy hình bóng khắc sâu trong trái tim đứng ở trạm xe buýt cúi đầu nhìn di động một khắc kia triệu thừa dư như có thể cảm thấy tim đập kịch liệt đến mức có thể phá hủy màng nhĩ. Cố hàm ninh. Cho đến còn 5-6 mét, Triệu Thừa Dư mới chạy chậm lại, cố gắng làm giảm nhịp tim đập, đưa tay lau mồ hôi mới gọi cô. Cố Hàm Ninh đang mở di động, nghĩ đến tin nhắn gửi đi rồi, có nên gọi điện thoại nữa không? Có lẽ Triệu Thừa Dư không thấy tin nhắn, đang do dự không quyết thì nghe có người gọi mình, ngẩng đầu vừa nhìn, chính là Triệu Thừa Dư, chờ cậu đến gần rồi, Cố Hàm Ninh phát hiện cậu còn đang thở gấp, chân tóc còn ướt nhẹp. Cậu từ rất xa, chạy lại đây. a. Không phải, mình vừa mới sửa mặt mình ở ngay hữu bằng phía trước. Cố hàm ninh vừa nghe liền hiểu, có lẽ cậu đang cùng bạn học ăn cơm. Vậy, thời gian này, có lẽ là mới đến, có lẽ vừa bắt đầu ăn, nếu bây giờ mình lại nói không cần giúp, bảo cậu trở về ăn cơm, ngược lại là ra vẻ rồi, mà Triệu thừa dư chắc chắn sẽ không đồng ý. Cố hàm ninh sửa lại ý, vậy làm phiền cậu. Mình về nhà, mẹ mình bảo mình mang theo rất nhiều thứ, nhưng cả phòng ký túc xá không còn ai. Ừ, để mình giúp cậu sách sau này, cậu cũng có thể tìm mình triệu thừa dư nghĩ đến tin nhắn vừa rồi tim đập lại bắt đầu tăng nhanh. Cố hàm ninh thế mà lại lưu số điện thoại của cậu. Cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư như đang thất thần, không nhịn được mí môi cười, cúi đầu lấy một bọc khăn giấy từ trong túi ra, rút một tờ, đưa qua. Trước tiên cậu lau tóc đi. Triệu thừa dư nhìn bàn tay nhỏ nhắn tinh tế phía trước tim đập gần như bật ra khỏi cổ họng của mình, hai bàn tay xoa xoa ở hai bên quần, lúc này mới cẩn thận đưa tay qua nhận lấy khăn giấy trắng tinh, nghĩ đến vừa rồi nó còn ở trên bàn tay trắng xinh cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng. Sao không lau đi, Hà à, bây giờ mình lau liền. Cố hàm ninh không nói lên lời nhìn triệu thừa dư lau loạn tóc trên chán. Đợi đến khi Triệu Thừa Dư cuối cùng cũng lao xong, cẩn thận gấp gọn khăn giấy lại, đặt nó vào túi mình, ngay lập tức chuẩn bị nhấc ba túi đồ Cố Hàm Ninh đặt dưới đất lên. Cố Hàm Ninh vội vàng sách cái túi nhẹ hơn đeo lên lưng, Triệu Thừa Dư đã cầm lên một túi hành lý to và khoác một cái ba lô khác. Từ bến xe buýt đến ký túc xá mất khoảng 5-6 phút. Triệu Thừa Dư không nhịn được quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh đi bên cạnh, nếu không nói chuyện quả là quá lãng phí. Này cậu về nhà lúc nào vậy? Chiều thứ sáu, khoảng sau giờ học, triệu thừa dư gật đầu, sáng sớm thứ sáu đã mưa rồi, không quẹt thẻ cậu đứng ở trước ban công phòng ngủ tiếc núi thật lâu, tiết thể dục buổi chiều là tiết duy nhất cậu và cố Hàm Ninh thường học chung, nhưng hai người lại học khác môn, lúc tan giờ cậu cố ý làm nhanh chạy đến sân tennis nhưng lại chỉ thấy hai người bạn cùng phòng của cố Hàm Ninh. Vậy, trở lại thành phố N chắc cũng phải 8 giờ đúng không? cố Hàm Ninh trong lòng vừa động quay đầu tử tế đánh giá triệu thừa dư. Cũng gần 9 giờ, mình trễ xe ở bến xe đợi hơn nửa giờ. Mình còn chưa ngồi xe ô tô về thành phố N, nghe nói xe rất nhiều nha. Ừ, rất nhiều cậu cũng ở thành phố N sao? Cố Hàm Ninh có rất nhiều nghi hoặc đây chỉ là một trong số đó. nhà nhà mình ở thành phố N. Mẹ mình là thanh niên trí thức thành phố S mấy năm trước không phải là có chính sách có thể truyền hộ khẩu của thanh niên trí thức hoặc con cái của họ về, lên lớp 10 mình mới đến thành phố S, nhưng ba mẹ lại ở thành phố N, bình thường cũng hay trở về thành phố N. Như vậy A Cố Hàm Ninh vốn còn muốn hỏi, có phải nhà cậu cũng ở Giang Nam Xuân Thành không, suy nghĩ một chút vẫn không lên tiếng, dù sao sau này từ từ biết đến. Đúng rồi, cậu có tham gia vào câu lạc bộ không? Trò chuyện một lát triệu thừa dư cũng tự nhiên lên rất nhiều cái vấn đề này, thật ra cậu đã bồi hồi trong lòng vài ngày, không cùng chuyên ngành cũng như lớp, bình thường trùng giờ quá ít nếu như có thể cùng câu lạc bộ cơ hội gặp mặt chẳng phải sẽ gia tăng sao. Câu lạc bộ nha, gần đây trên đường lên lớp luôn nhìn thấy câu lạc bộ dơ tấm biển kết nạp người mới, mấy cô gái cùng phòng cũng thích thú bừng bừng thảo luận muốn ghi danh. Trong quá khứ cô và Bạch Vũ Hân tự nhiên theo cao thần. Cao thần giỏi ca hát và vũ đạo, nói ra cậu ta thực sự là một tài năng, cố hàm ninh có năng khiếu âm nhạc nhưng không giỏi nhảy múa, nhưng kiếp trước vì cao thần sớm đăng ký vào câu lạc bộ khiêu vũ cô và bạch vũ hân nghĩ không buồn nghĩ liền đăng ký theo. Còn cậu, muốn đăng ký cái gì? Cố hàm ninh mím môi cười một tiếng, chuyển đầu hỏi. Mình muốn tham gia câu lạc bộ leo núi cậu có hứng thú không? Lần trước không phải cậu nói muốn rèn luyện thân thể sao? Lèo núi rất tốt nha, đi chơi tập thể dục đều có thể chịu thừa dư thận trọng đề nghị trong lòng lại hạ quyết định chỉ cần cố hàm ninh tham gia câu lạc bộ nào cậu liền tham gia câu lạc bộ đó. Lèo núi a cũng không tồi a, mình đây cũng đăng ký cái này đi cố hàm ninh cảm thấy cái này cũng không tồi. Lần này mình mang theo vượt cầu lông cậu thích đánh không? Lúc rảnh rỗi có thể cùng nhau đánh cầu lông, thích, đương nhiên là thích. Sau này cậu muốn chơi cái gì cũng đều có thể đến tìm mình triệu thừa dư vội vàng gật đầu ý cười nơi khóe môi từ từ mở lớn. Cố hàm ninh cũng cười triệu thừa dư không chút nào che giấu, mừng dỡ hóa ra có thể lan truyền. Leo lên tầng 6 tiến vào phòng ngủ, bên trong quả nhiên không có một người. Cố hàm ninh lấy mọi thứ ra, nhìn một chút quyết định một lát nữa sửa sang lại. Triệu thừa dư cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? Mình mang theo món ăn mẹ mình nấu cũng không tệ nha. Triệu thừa dư sao có thể không ăn, vội vàng không kìm được vui mừng gật đầu. Thế thì tốt đây coi như là mình mời khách cảm ơn cậu xách đồ lên lầu giúp mình. Chờ một lát chỉ cần mua thêm cơm là được quả là giá rẻ. Trường 18, vé xe, qua trung thu còn không quá một tuần lễ là đến Quốc Khánh. Tối thứ ba cố hàm ninh lục lọi cái vật cầu lông trong tù, nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và triệu thừa dư hôm chủ nhật do dự một lúc đi tới hỏi từng người trong phòng ngủ. Mạn mạn, chiều tối ngày mai sau giờ học đi đánh cầu lông đi. Không được, chiều tối đã hơn 3 giờ rồi a Lúc đó mình đang đói bụng, nào có sức để vận động chứ. Cố hàm ninh không nói lời nào lắc đầu. Miu Miu chiều tối ngày mai sau giờ học đi đánh cầu lông đi. a đánh cầu lông, vẫn là quên đi. Học cả một ngày, rất mệt a mình sợ đến lúc đó mình không nhúc nhích được. Cố hàm ninh nghĩ đến thôi hàm Miêu cứ một hai ngày lại dơ nắm đấm trịnh trọng tuyên bố mình chính thức giảm cân, liền cảm thấy im lặng. Suy nghĩ nhiều biện pháp giảm cân như vậy, làm sao mà không nghĩ tới cách vận động để giảm cân đây? Bạch Vũ Hân và Cao Thần cùng nhau tham gia câu lạc bộ khiêu vũ tối nào cũng có các hoạt động tập thể, bây giờ đương nhiên là không có ở đây, cố hàm ninh cũng vui vẻ. Vậy hai cậu cùng mình đăng ký câu lạc bộ leo núi đi, được không? Không được, hai cô gái lười biếng đồng thanh hét lên, lắc đầu. Cố hàm ninh quay người đi, đi tới ban công, cầm lấy di động, cuối cùng gửi một tin nhắn. 3 giờ chiều thứ tư hôm sau, sau khi học xong, cố hàm ninh cầm lấy vật cầu lông đi tới sân cầu lông, xa xa đã thấy triệu thừa dư mặc đồ thể thao. Cố hàm ninh cúi đầu nhìn thoáng qua quần bò trên chân mình, thoáng cái liền phân rõ đẳng cấp tuyển thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư. Cố Hàm Ninh còn chưa đi tới, Triệu Thừa Dư đã đến đón, kèm theo nụ cười ngượng ngùng mà Cố Hàm Ninh quen thuộc, giúp Cố Hàm Ninh cầm vợt cầu lông. Triệu Thừa Dư chơi bóng rổ không tệ, nếu như để cô đánh giá khách quan, thậm chí không thể kém Cao Thần. Ở kiếp trước cô chỉ nhớ kỹ Cao Thần chơi bóng rổ rất tốt, cho tới bây giờ cũng không để ý, bạn cùng phòng của Cao Thần, Triệu Thừa Dư thật ra cũng không tệ. Mà bây giờ Cố Hàm Ninh mới biết được hóa ra cầu lông, Triệu Thừa Dư cũng đánh rất tốt. Vào lần thứ N cố hàm ninh cúi người nhặt cầu lông, không khỏi bĩu môi thẳng người lên, xua tay. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút đi. Thật sự cô rất mệt mỏi. Ở trong ký túc đã thật lâu rồi cô không vận động. Mệt mỏi sao? Xin lỗi, là mình đánh quá mạnh. Triệu thừa dư cúi đầu, nhìn khuôn mặt hồng lên đang thở gấp của cố hàm ninh, nhíu mày trong lòng căng thẳng. Cậu cũng ngại nói, mình chỉ dùng có 5 phần lực. Cậu thật không nghĩ đến thể lực của cố hàm ninh kém như vậy cậu như vậy là không được sau này mỗi tuần phải chơi cầu lông ít nhất ba lần thể lực cậu quá kém đến lúc đi leo núi sợ rằng sẽ bị bỏ lại phía sau cố hàm ninh dựa vào tường nghỉ ngơi sơ sơ một lát mới cảm thấy dễ thở hơn một chút thật ra không cần chịu thừa dư nói cô cũng biết thể lực của mình xác thực không tốt cái này cũng là bởi vì thiếu vận động nha trước kia thỉnh thoảng cô vẫn bị cảm cổ họng đau nhức kém khỏe mạnh nha vậy thì chiều hai tư sáu cậu có rảnh không Cố Hàm Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Thừa Dư. À, cái gì, Triệu Thừa Dư sửng sốt mới nhớ tới đây là trả lời cho đề nghị một tuần chơi cầu lông ba lần của mình. Ừm, được, mình đương nhiên rảnh. Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười mừng rỡ, trói mắt khiến Cố Hàm Ninh không nhịn được cúi thấp đầu, khóe miệng cũng nở nụ cười. Triệu Thừa Dư bất kể là chơi bóng rổ hay là cầu lông, nhìn đều rất đẹp. Cố Hàm Ninh trong lòng âm thầm đánh giá. Quả nhiên, nam sinh chơi thể thao nhìn rất là đẹp trai. Cố hàm ninh quá ít vận động nên hai người chỉ chơi có một giờ. Ăn một miếng không béo ngay được cứ từ từ mà tiến lên thì tốt hơn. Chơi cầu lông xong trên trời đã nhiễm chút dáng hồng. Hai người đến nhà ăn rồi lại tàn bộ về phòng ngủ. Ngay giờ cơm chiều trên đường người đến người đi có không ít người trên đường đi từ nhà ăn đến ký túc. Nhàn rỗi tàn bộ cùng cố hàm ninh sau khi ăn cơm như vậy. Không khí ấm áp làm tim Triệu Thừa Dư bắt đầu đập tăng tốc chỉ quay đầu nhìn một bên má yên tĩnh đẹp đẽ của Cố Hàm Ninh thôi. Trong lòng Triệu Thừa Dư đã dâng lên một tiếng ngọt ngào tâm trạng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Quốc Khánh cậu sẽ về nhà chứ? Triệu Thừa Dư quyết định tìm chủ đề nói chuyện. Ừ, sẽ về. Sau giờ học ngày 30, Cố Hàm Ninh nghĩ đến chỉ còn mấy ngày, sắp có thể về nhà rồi, trên khuôn mặt liền mang theo nụ cười. Vậy cậu mua được vé tàu chưa? Còn chưa, mình sợ tàu quá nhiều người tính mua vé ô tô. Vậy, không thì mình đi mua giúp cậu. Cậu đưa thẻ sinh viên cho mình. À, cũng tốt, mua được vé, tàu thì thoải mái. Cố hàm ninh đang nói, liền lấy thẻ sinh viên từ trong ba lô đeo sau lưng đưa cho Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư vội vàng vươn hai bàn tay ra từ tế nhận lấy kiềm chế xúc động muốn mở ra xem ngay lập tức cẩn thận cầm trong tay. Rồi, nếu như mua được, mình sẽ liên lạc lại với cậu buổi tối thứ năm cố hàm ninh nhận được tin nhắn của triệu thừa dư vé đã mua được lúc cố hàm ninh xuống tầng lấy vé vừa lúc đụng phải bạch vũ hân và cao thần trần minh bọn họ vừa kết thúc hoạt động của câu lạc bộ khiêu vũ cố hàm ninh cũng đăng ký câu lạc bộ leo núi nhưng leo núi và khiêu vũ hoàn toàn không giống nhau hoạt động chính thức thường được lên kế hoạch vào ngày cuối tuần thời gian đăng ký chưa kết thúc nghe nói buổi gặp mặt các thành viên của câu lạc bộ được sắp xếp sau lễ quốc khánh ninh ninh bạch vũ hân còn chưa đi tới cửa đã thấy cố hàm ninh và triệu thừa dưa đứng ở cửa ánh mắt lóe lên cất tiếng hô cao thần vốn là đang muốn đi về phòng ngủ nghe thấy ngay lập tức quay người bước lại đây trần minh cũng đi theo phía sau cậu ta cố hàm ninh chào buổi tối dù là buổi tối nụ cười của cao thần lại vẫn có thể sán lạn như vậy chào buổi tối cố hàm ninh chẳng qua là nhàn nhạt cười độ ấm trong giọng nói còn nhạt hơn so với nụ cười chỉ tiếc cao thần không nhìn ra Cậu ta chỉ thấy được khóe môi Cố Hàm Ninh nhếch lên, nhớ tới gần đây vài ngày không thấy Cố Hàm Ninh rồi, vốn là không thấy cũng còn may, bây giờ thấy người chân của cậu dường như không nhúc nhích được. Thừa Dư cậu đến tìm Cố Hàm Ninh sao? Cao thần nhìn Triệu Thừa Dư, nụ cười trên khuôn mặt lại có chút ảm đạm Cậu cũng không biết từ lúc nào quan hệ của Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh lại tốt đến mức có thể đơn độc gặp mặt vào buổi tối rồi. Mình giúp cậu ấy mua vé tàu. Triệu Thừa Dư lấy vé tàu và thẻ sinh viên đưa cho Cố Hàm Ninh. Cám ơn, bao nhiêu tiền, Cố Hàm Ninh cười nhận lấy. 15, Triệu Thừa Dư vốn muốn nói không cần, nhưng ba người cao thần đứng ở một bên, cậu do dự một lúc vẫn không có mở miệng. Cố Hàm Ninh vốn đã chuẩn bị tiền lẻ, 15 tệ, không cần nhìn. Đưa vé và thẻ sinh viên, cầm tiền, Triệu Thừa Dư nhìn ánh mắt sáng trong suốt của cao thần, thoáng chốc trần trừ không biết là đi hay ở. Mình đây lên trước đây, hẹn gặp lại. Cố hàm ninh không đếm xỉa đến nụ cười của cao thần cười cười với triệu thừa dư, liền xoay người đi thẳng lên tầng. Thì cố hàm ninh cao thần không ngờ tới cố hàm ninh đi nhanh như vậy, gọi một câu như thế cũng không ngờ cố hàm ninh giả vờ không nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại, trong lòng có chút ủ rũ cuối cùng nở một nụ cười. Đi, hẹn gặp lại, đang nói cao thần ỉu xìu xoay người. Triệu thừa dư tự nhiên cũng không muốn ở lại lâu hơn, gật đầu với bạch vũ hân rồi cũng rời đi. Bạch Vũ Hân, vé tàu của cậu, bạn học mình đã mua được rồi, ngày 30 chúng ta trực tiếp đến ga tàu để lấy. Được lúc nào? 16h50. Được rồi, mình lên trước đây. Chào, Bạch Vũ Hân thấy cao thần đã đi về phòng, thu hồi ánh mắt, cười hưa tay với Trần Minh. Cố hàm ninh sau khi rửa mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra, vừa hay nhìn thấy Bạch Vũ Hân cầm lấy vé tàu của mình, nghe tiếng quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào. Ninh ninh, cậu cũng là 16h50 chiều tối ngày 30 nè, chúng ta sẽ đi cùng tàu, đến lúc đó sau khi tan học chúng ta cùng nhau đi. Được, cố hàm ninh cười gật đầu, không tán thành cũng chẳng phản đối. Từ đại học Z đến ga tàu có một chuyến xe buýt nhưng mà chỉ là ngồi cùng một xe buýt mà thôi, chẳng lẽ cô lại có thể ngăn cản sao? Chiều tối ngày 30, cố hàm ninh còn 2 tiết cuối, gần đến 3 giờ 5 phút. Bọn triệu thừa dư buổi chiều chống tiết, thật ra buổi trưa là có thể đi. Chẳng qua là cậu muốn đợi Cố Hàm Ninh, Trần Minh chờ Bạch Vũ Hân, mà Cao Thần nghe nói mua được vé tàu cũng là gần 5 giờ chiều, liền cùng bọn họ đến ga tàu. Mạnh Khởi Đức không mua được vé ngày 30, chỉ mua được vé buổi sáng ngày 1 tháng 10, phải ở lại trong phòng một đêm. Cố Hàm Ninh đã sớm chuẩn bị xong ba lô, cô mang rất ít đồ về cái túi khoác thùng tình, trong đó là hai chiếc ba lô và một túi sách gấp lại, cô sợ đến lúc đó mẹ cô lại muốn cô mang theo rất nhiều thứ khi quay lại, dứt khoát mang theo nhiều túi trở về. Tịnh Mạn Mạn là người địa phương thành phố hát cha của cô ấy sau khi tan việc sẽ đến đón, thôi Hà Miêu là người tỉnh gì, không cần mua vé tàu ngày 30, định mua vé ô tô đường dài thứ nhất khác ga tàu với các cô thứ hai à, cô ấy phải ngồi tàu hơn 5 tiếng, thà rằng xin thầy cô nghỉ buổi học, ăn trưa xong liền đi về nhà. Thế là, sau giờ học cố hàm ninh và thịnh mạn mạn chào tạm biệt liền cùng Bạch Vũ Hân vội vàng chạy đến cửa nam của trường học Triệu Thừa Dư, Trần Minh cùng với Cao Thần đã sớm chờ ở chỗ đó rồi, năm người vội vàng chạy đến trạm xe buýt trên sân ga có rất nhiều người. Chỉ có thời đại học mới có khái niệm giao thông đông đúc vào ngày lễ, trên căn bản, trước khi học đại học, ai cũng không biết hóa ra mua vé tàu lại khó như vậy. Tương tự như vậy, xe buýt cũng rất đông. Đợi đến cố hàm ninh khó khăn leo lên được xe buýt cuối cùng cô cũng hiểu được ví von cá mòi đóng hộp. Cố hàm ninh trong dòng người bị xô đẩy thật vất vả bắt được điểm tượng đứng yên ổn, quay đầu lại, đã thấy triệu thừa dư đang bảo vệ mình rất chặt. Khó trách về sau cô cảm thấy phía sau không bị chèn ép nữa, thì ra là triệu thừa dư giang tay ra, bảo vệ cô. Cố hàm ninh quay đầu lại cố gắng trừ khoảng trống cho triệu thừa dư, mím môi cười một tiếng. Triệu thừa dư cậu xích qua đây một chút, không sao đâu. Triệu thừa dư nhìn khoảng cách nhỏ hẹp giữa mình và cố hàm ninh, không biết là nóng hay là tim đập rất kịch liệt, khuôn mặt dường như nóng lên, cẩn thận dịch một bước nhỏ, người vừa thả lỏng, phía sau lại có lực đẩy mạnh lên, triệu thừa dư đứng không yên ổn, thoáng cay ập vào người cố hàm ninh. Trường 19, cơn ác mộng, xe buýt số 12 chứa đầy hy vọng được về nhà của đám sinh viên bắt đầu từ từ chuyển động Bạch Vũ Hân và Cao Thần cũng không biết bị đẩy đến đâu, đập vào mắt chỉ có thể nhìn thấy mấy gương mặt trẻ tuổi. Triệu thừa dư một tay nắm lấy cái cột một tay kéo vòng treo trên xe cẩn thận bảo vệ người đang nửa dựa vào lòng mình. Cố hàm ninh cúi đầu xuống, nửa dựa vào triệu thừa dư, không nhúc nhích chút nào. Triệu thừa dư cứng ngắc người, cố gắng chống chọi với phía sau đông đúc thỉnh thoảng đẩy lên, rũ mắt nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đen tuyền của cố hàm ninh, cái cằm gần như thựa lên đỉnh đầu cố hàm ninh, chóp mũi bị cuốn lấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, khiến cậu vượn ý mã. Tâm vượn ý mã, trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy, như ngựa chạy. Khuôn mặt đã sớm đỏ bừng. Khi xe buýt sắp dừng lại, lúc lảo đảo Cố Hàm Ninh khó tránh khỏi tiến vào lòng Triệu Thừa Dư, chóp mũi chạm vào vạt áo của Triệu Thừa Dư. Cố Hàm Ninh như có thể cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ phát ra từ cơ thể Triệu Thừa Dư, nhiệt độ từng chút từng chút một lan ra từ chóp mũi mình, ngay cả hai má cũng cảm thấy nóng. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc khánh toàn bộ người trong thành phố đều mong muốn về nhà, đặc biệt là con đường dẫn đến nhà ga, xe đi không thuận cứ đi được vài mét lại phải dừng lại. Cơ thể cố hàm ninh khẽ lắc lư theo nhịp xe cô cũng không cố ép mình cách xa triệu thừa dư, trên xe có quá nhiều người, không phải là triệu thừa dư thì cũng là một người khác cô thà dựa vào triệu thừa dư còn hơn. Người ra, mùi trên người triệu thừa dư cũng rất sạch sẽ. Vốn là nửa giờ đi xe, di chuyển từ từ thế mà phải một tiếng rưỡi mới đến lúc xe buýt đến bến cố hàm ninh thở hắt ra trong lòng vốn nặng trĩu cũng giảm đi phân nửa cuối cùng cũng đến ga tàu năm người xuống xe buýt cũng không có nhiều thời gian hàn huyên mọi người cùng nhau lập tức chạy vào ga tàu trừ cao thần còn thừa nhiều thời gian bốn người bọn họ trở về thành phố n cách thời gian xe chạy chỉ còn vài phút qua được cửa kiểm vé cao thần hơ tay chưa đến một nửa cứng người nhìn thấy bốn người phía trước chạy mất buồn bực bông tay xuống cúi đầu một mình đi đến phòng chờ ở phía đối diện ngay từ lúc xe buýt đến trạm triệu thừa dư đã cầm lấy ba lô của cố hàm ninh cố hàm ninh chỉ cần lo cho mình cố gắng chạy là được bốn người chạy vào trong xe loa phát thanh đang nhắc nhở khách đi thành phố n lúc bốn giờ năm mươi cầm vé trên tay đợi đến khi nhóm người cuối cùng nhanh chóng di chuyển cố hàm ninh lấy vé tàu ra cuối cùng mới thở ra một hơi tim đập cũng từ từ ổn định lại a triệu thừa dư vé của cậu và ninh ninh gần nhau nha Bạch Vũ Hân xếp hàng phía sau Triệu Thừa Dư, ló đầu ra thấy vé trên tay Triệu Thừa Dư, nói. Bạn học thời cấp 2 của Trần Minh đang đứng ở bên cạnh tàu Trần Minh tiện thể nhờ cậu ta mua vé cho Bạch Vũ Hân và chính mình, đang lo lắng chờ đợi thấy Trần Minh tiến đến, lập tức thả lỏng, vội vàng đưa vé xe. Bạch Vũ Hân đương nhiên là cùng một khoang xe với Trần Minh triệu thừa dư phiếm hồng mặt cứ như là chút ý nghĩ mượn cớ giúp cố hàm ninh mua vé để thuận tiện đồng hành dọc đường đột nhiên bị người ta vạch trần bên tai từ từ hồng lên nhịp tim của cậu bắt đầu đập không có quy tắc vé xe trên tay đã bị bạch vũ hân giật lấy thật tốt quá mình với cậu đổi vé đi mình muốn ngồi cùng ninh ninh cậu ngồi cùng trần minh Triệu Thừa Dư cứng đờ mặt màu hồng trên lỗ tai đã nhạt đi, nhìn trong chọc vào vé xe trên tay Bạch Vũ Hân, trong lòng do dự là có nên lấy lại hay không, Bạch Vũ Hân không nói hai lời đã đưa vé của mình đến trước mặt Triệu Thừa Dư. Đây, vé của mình chính là khoang xe số 6. Triệu Thừa Dư mất máy môi tay cứng ngắc nhận lấy vé xe trên tay Bạch Vũ Hân. Cậu và Cố Hàm Ninh là khoang xe số 14, khoang xe số 6 và khoang xe số 14, vốn là ở chung một chỗ, chỗ ngồi liền kề nha." Trong lòng Triệu Thừa Dư buồn bã không thôi, trên mặt lại không thể hiện nửa phần, trong lòng thầm nhắc nhở sau này trước khi mua vé, ít nhất phải nghe ngóng rõ ràng Trần Minh và Bạch Vũ Hân mua là chuyến số mấy. Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn thấy vé bị thay đổi, rũ mắt xuống nhìn mặt Triệu Thừa Dư từ góc độ của cô có thể nhìn thấy đôi môi cứng nhắc mím nhẹ thành một đường thẳng. Cố Hàm Ninh yên lặng tiếp lấy ba lô của mình từ trong tay Triệu Thừa Dư, trong lòng lại nở nụ cười tinh nghịch. Lát nữa có nên đưa thẻ sinh viên cho Triệu Thừa Dư, nhờ cậu mua một vé quay lại. Thuận lợi lên tàu, Bạch Vũ Hân theo Cố Hàm Ninh lên khoang 14, Triệu Thừa Dư đi khoang số 6. Chỗ ngồi của Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân là ghế đôi, ngồi xuống, Cố Hàm Ninh liền cầm một quyển sách từ từ xem. Bây giờ tàu chưa khởi hành, cũng chưa dịch chuyển, từ thành phố H đến ga tàu thành phố N, đại khái cần khoảng 2 giờ 40 phút. Cố Hàm Ninh đã chuẩn bị sách từ sớm tính giết thời gian ở trên tàu. Huống hồ hôm nay ngồi bên cạnh là Bạch Vũ Hân, đương nhiên sẽ không nói chuyện nhiều. Trong ba lô của cố hàm ninh vốn là không đựng thứ gì nhiều cô rớt khoát bỏ xuống dưới chỗ mình ngồi, nhắn cho cha mẹ một tin nhắn, cố hàm ninh liền dựa lưng vào ghế cầm lấy quyển sách tiếp tục xem. Ninh ninh, một lát nữa đến ga cậu về nhà bằng cách nào. Mình nhớ rõ là cậu ở khu dân an phải không? Bạch Vũ Hân mang theo hai túi một to một nhỏ, cũng để túi to xuống dưới chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh cố hàm ninh ừ ba mình sẽ đến đón ừ đến nơi cũng khoảng bảy giờ ba mươi đó ba của trần minh cũng sẽ đến đón đến lúc đó mình ngồi xe cậu ấy về cố hàm ninh nhìn chăm chú vào sách trong lòng không khỏi nghĩ đến triệu thừa dư sẽ về bằng cách nào triệu thừa dư đã nói là sống ở đâu bao giờ chưa cố hàm ninh ngưng thần suy nghĩ một chút cũng thật không nghĩ ra nổi chính xác là triệu thừa dư sống ở đâu chỉ có thể tính trong lòng nếu như thuận đường thì để ba cô đưa cậu một đoạn đường Tàu đi được khoảng nửa giờ, điện thoại của Bạch Vũ Hân vang lên một tiếng ngắn ngủi cô cầm lấy di động trên khuôn mặt ngay lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Cố Hàm Ninh nhìn điện thoại trên tay của mình, đại khái cũng biết là chuyện gì. Cố Hàm Ninh cũng nhận được một tin nhắn, nếu như là gửi nhóm, vậy thì cũng giống hệt như trong di động trên tay Bạch Vũ Hân. Mình lên tàu rồi, thuận buồm xuôi gió, qua lễ gặp lại, chúc Quốc Khánh vui vẻ, là tin nhắn cao thần gửi. Lúc chung thua tin nhắn đầu tiên Cố Hàm Ninh nhận được là từ Cao Thần. Sau này cô hỏi Bạch Vũ Hân, Bạch Vũ Hân tiết lộ mới biết được có điều khi nhìn vẻ mặt Bạch Vũ Hân lúc ấy, Cố Hàm Ninh nghĩ cô cũng thật không có cách nào nói ra. Dù sao, ở cùng một phòng mà lại không biết số điện thoại, hình như cũng có điểm bất hợp lý. Từ đó về sau, Cố Hàm Ninh có vài lần nhận được tin nhắn của Cao Thần gửi đến, chẳng qua là cô vẫn một mực không trả lời, sau đó thì cũng không nhận được nữa. Trả lời tin nhắn của Cao Thần cô thật chẳng có hứng. Nhìn Bạch Vũ Hân mừng giữa cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn, sâu kín dưới đáy lòng cố hàm ninh cảm thán quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi đi không nói một lời nào. tiếp này Cao Thần và Bạch Vũ Hân như thế nào, cô không hề can thiệp hai người không quan trọng này, mặc dù không xa lạ gì, nhưng ở trong lòng cô đã không thấy cần phải thân thiết. Không mặn không nhạt như vậy, chỉ xem như bạn học bình thường, sau khi tốt nghiệp có lẽ đến chết cũng không qua lại tiếp trước cô cùng công ty với Cao Thần cô đã dành rất nhiều tâm huyết, nếu không có cố hàm ninh cô, cô không tin chỉ dựa vào sức một mình Cao Thần có thể phát triển được. Đã như vậy cô liền thu hồi tất cả những gì kiếp trước mình ban cho Cao Thần, bao gồm cả cái quyền làm tổn thương chính mình. Giữa cô và Bạch Vũ Hân nếu không có Cao Thần thì lý do thù địch cũng không còn. Nghĩ đến giữa mình và Bạch Vũ Hân kiếp trước ánh mắt cố hàm ninh ảm đạm trái tim phức tạp rối bời. Người nhà vẫn nên sống đơn thuần, đơn giản chút ít đi. Nhớ tới kiếp trước cô lại có cảm giác mệt mỏi sâu tận đáy lòng. Trước kia cái loại giống như là bị mây mờ che mắt liền để nó biến mất ở kiếp trước đi. Cố hàm ninh nghĩ cô thật sự cần một bắt đầu mới có lẽ bao gồm cả một tình yêu mới. Trong ánh sáng trên tàu cố hàm ninh nghiêng đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mơ kiếp trước kiếp này đan sen chằng chịt dường như cô lại nhớ tới lại lạnh như băng thấu xương sự vắng lặng tiêu tiều trong nghĩa trang trống trải đi lòng vòng như thế nào cũng không tránh khỏi cái năng lượng trói bục mình ở đó âm thanh nhắc nhở khi đến ga vang lên cố hàm ninh chợt giật mình tỉnh lại chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng sợ hãi nhìn chòng chọc phía trước phải một lát mới tỉnh táo lại vừa sờ lên trán mồ hôi đã ướt một mảng. cố hàm ninh nặng nề hít thở không khí may mắn may mắn chỉ là mộng Vừa rồi cái loại tuyệt vọng vùng vẫy cũng không dẫy thoát ra được dường như còn quần quanh trong đáy lòng, đậm đặc đến nỗi khiến cô không thở nổi. Cố hàm ninh hít thật sâu một hơi, mới cảm thấy tay chân thả lỏng ra chút vừa nhìn thời gian, đã là 7 năm 50 tối. Tàu sắp tới ga, ga tàu phía nam thành phố N, hành khách xin vui lòng chuẩn bị xuống cửa. Tiếng loa phát thanh vang lên một lần nữa tàu đã bắt đầu giảm tốc độ từ từ lướt đi, không ít người đã đứng lên, bắt đầu cầm lấy hành lý. Bạch Vũ Hân vừa quay đầu liền kinh ngạc thấy Cố Hàm Ninh ngồi không động đậy, vội vàng đẩy cô một cái. Ninh Ninh, đến ga rồi. Hà, à, Cố Hàm Ninh gật gật đầu, lấy ba lô của mình ra, đứng lên. Này chậm hai mươi phút rồi, thật đáng ghét. Bạch Vũ Hân bĩu môi, nhíu mày oán trách. Cố Hàm Ninh thì tâm thần hoảng hốt cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Cố An Quốc. Cố Hàm Ninh vội vàng nhận ba. Dạ tàu đến muộn, mới vừa đến. Dạ, vâng. Các điện thoại, tàu đã tiến vào ga, lấy tốc độ chậm chất từ từ dừng lại, tâm tình Cố Hàm Ninh từ từ bình tĩnh lại, đeo ba lô thuận theo dòng người, bắt đầu đi ra ngoài. Xuống tàu, Cố Hàm Ninh xa xa đã thấy Triệu Thừa Dư ở phía trước, ngược hướng dòng người đi tới. Cố Hàm Ninh ngừng bước chân, kinh ngạc nhìn Triệu Thừa Dư đi tới trước mặt mình. Cố Hàm Ninh đưa ba lô mình cầm cho. Nhiều người cậu cẩn thận điện thoại và ví tiền. Tuy không đông bằng những chuyến tàu vào dịp Tết, nhưng chuyến tàu hôm nay đúng là đông người quá, trong toa xe phải xếp thêm rất nhiều ghế ngồi tạm thời. Một bên khác Trần Minh cũng đi lại đây, cười đón lấy ba lô trên tay Bạch Vũ Hân, thuận theo giọng điệu của cô nàng oán trách tàu đến muộn. Chương 20: Món quà. Cố Hàm Ninh Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh đang thất thần mà nhíu mày lo lắng. Trong lòng Cố Hàm Ninh dường như có một dòng nước ấm chảy qua, dần dần trở nên mềm mại, mí môi khẽ mỉm cười. Triệu thừa dư, vé xe lúc về cũng phiền cậu mua dù mình nhé. Đại khái khoảng 1 giờ chiều ngày mùng 7 đi, vừa nói, ngay lập tức lục thẻ sinh viên trong ba lô ra. Nè thẻ sinh viên của mình, trên khuôn mặt triệu thừa dư thoáng qua vui mừng, vội vàng nhận lấy. Được, mua xong mình sẽ gọi cho cậu. Đi tới cửa nhà ga, xa xa cố hàm ninh đã thấy cha mẹ mình đứng ở ngoài lan can, háo hức chờ đợi. Cố hàm ninh nở một nụ cười thật tươi, hăng hái vẫy tay ba mẹ dưới ánh đèn cố an quốc và diêu tuệ nhã vui mừng cười khiến lòng cố hàm ninh vừa ấm áp vừa như bị bóp nghẹn hốc mắt cay cay cố hàm ninh bước nhanh hơn thoáng cay đi tới trước mặt cha mẹ diêu tuệ nhã cười kéo tay cố hàm ninh ăn cơm chiều trưa bụng đói không cơm nước mẹ đã làm cho con rồi mẹ còn làm món thịt nướng con thích nữa ăn bánh quy con vẫn còn đói nhanh mau quay trở về Diêu tuệ nhã lo lắng đón con gái về nhà kéo tay cố hàm ninh muốn đi liền. Mẹ chờ một lát, cố hàm ninh hướng về triệu thừa dư đang ngượng ngùng ở bên cạnh ngoác ngoác tay, nhận lấy ba lô từ trên tay cậu đưa cho cố An Quốc. Ba, mẹ triệu thừa dư, mọi người còn nhớ không? À, vừa rồi cô chỉ chú ý tới ninh ninh, không để ý, là triệu thừa dư à? Đã muộn như vậy, không có ai đến đón cháu sao? Nếu không thì để ba ninh ninh đưa cháu về. Không, không cần cảm ơn cô cháu tự về được. Triệu Thừa Dư vội vàng xua tay, đối mặt với sự nhiệt tình của mẹ Cố Hàm Ninh có chút thụ sủng nhược kinh. Muộn như vậy rồi làm gì còn xe buýt, để ba mình đưa về đi. Cố Hàm Ninh thấy Triệu Thừa Dư muốn đi, nhẹ nhàng kéo ba lô của cậu, mím môi cười nói. Triệu Thừa Dư quay đầu lại nhìn cánh tay đang nắm lấy ba lô của mình, lại nhìn về đôi mắt sáng như ngọc của Cố Hàm Ninh trong lòng vừa mềm vừa tê dại làm sao còn nói ra lời từ chối được nữa. Cố An Quốc vỗ vỗ bả vai Triệu Thừa Dư, đi thôi, chú đưa chó một đoạn đường, vừa nói vừa quay đầu đi đến chỗ đậu xe. Triệu Thừa Dư không còn từ chối được nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng theo sát ở phía sau cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh cuốn lấy tay Diêu Tuệ Nhã, giọng nói đáng yêu đang kể chuyện lý thú ở trường học chọc cho Diêu Tuệ Nhã cười một trận. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, mang theo ánh sáng ấm áp, Triệu Thừa Dư nhìn cô gái cười cười đáng yêu trước mặt cha mẹ phía trước, không khỏi cong lên khóe môi Kỳ nghỉ quốc khánh này, Cố Hàm Ninh rất là nhàn rỗi thong dong, cô thực tại đến mức không muốn quay lại trường học. Ngày 1 tháng 10, cả nhà Cố Hàm Ninh về nhà bà ngoại ở nông thôn, gia đình cậu ba cũng đến đông đủ tụ tập một phòng, bên trong bữa tối cực thịnh soạn. Ngày 2 tháng 10, cả nhà đi đến nhà bà nội cũng là một bữa tiệc lớn thịnh soạn, làm cho Cố Hàm Ninh ăn uống rất thích thú. Ngày 3 tháng 10, Cố Hàm Ninh tự cho mình một ngày nghỉ, cháo loãng dưa muối, nói là để điều hòa dạ dày. Ngày 4 tháng 10, Cố Hàm Ninh và Diêu Tuệ Nhã đi dạo cả ngày, chỉ đi dạo mà chân tay mỏi nhừ, suýt chút nữa không còn cách nào mang túi to túi nhỏ về nhà. Ngày 5 tháng 10, Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã dậy sớm, đi chợ mua rất nhiều thức ăn, từ sớm đã bắt đầu tẩy tẩy rửa rửa, Cố Hàm Ninh thì ngủ ngon lành đến tự nhiên tỉnh dậy, đánh răng lúc 10 giờ, mở di động mới phát hiện có rất nhiều tin nhắn. Ninh Ninh chúc mừng sinh nhật, Cố Hàm Ninh sinh nhật vui vẻ. Có người là bạn thời trung học cũng có bạn đại học bao gồm Thôi Hà miêu và Thịnh Mạn Mạn, Bạch Vũ Hân còn có Cao Thần. Ngày 5 tháng 10 là sinh nhật 20 tuổi của Cố Hàm Ninh. 19 năm trước chính là ngày cô chào đời âm lịch và dương lịch đều như nhau. Ở tỉnh này, điều này có thể xem là một sinh nhật lớn, diêu tuệ nhã vốn là muốn bảo Cố Hàm Ninh mời mấy bạn học đến ăn cơm. Cố Hàm Ninh suy nghĩ một chút vẫn không gọi, cô chỉ muốn cùng cha mẹ An Tĩnh trải qua sinh nhật. Huống hồ trên thực tế thật ra đã thật lâu cô không liên lạc với bạn bè cấp 2, cấp 3 rồi, mà bây giờ bạn đại học lại cách xa. Diêu Tuệ Nhã chuẩn bị đầy một bàn toàn thức ăn Cố Hàm Ninh thích ăn Cố Hàm Ninh ăn đến căng bụng mới dừng lại. Chiều Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã đi nghỉ Cố Hàm Ninh thì trả lời tin nhắn của bạn học vừa mới trả lời tin nhắn của Thôi Hà miêu điện thoại lại gieo. Alo, Cố Hàm Ninh, mau ra đây, mình đang ở cửa cầu thang nhà cậu nè. Tiếng trong điện thoại có chút xa lạ Cố Hàm Ninh sừng sốt đang muốn hỏi cậu là ai trong đầu chợt lóe lên lại ngừng lại. Cô nhớ lại, Lục Khải, hì hì, nhanh lên, có bất ngờ dành cho cậu nè. Đúng rồi, là Lục Khải bởi vì đối với cô mà nói thật ra là nhiều năm không gặp khó trách nghe thấy giọng nói rất xa lạ. Cố Hàm Ninh cúp điện thoại kinh ngạc nhìn di động tâm tự phiên phi. Tâm tự phiên phi trong lòng rối bời như máy bay bị lật. Cố Hàm Ninh mở cửa hành lang. Không vội vàng đi ra ngoài, đã thấy một người nào đó canh mặt ra. Sinh nhật vui vẻ, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt của Lục Khải cười hì hì, lúc này Cố Hàm Ninh mới bước chân qua khỏi cửa, bình tĩnh nói. cảm ơn, Lục Khải thấy không dọa được người ta, bắt đầu cười trách cứ. Hì Cố Hàm Ninh sao cậu bình tĩnh như vậy, thật nhàm chán. Cố Hàm Ninh trong lòng ngược lại trợn trắng mắt được rồi, lần trước xác thực có bị cậu ta hù dọa thật chẳng qua là hôm nay trong lòng cô có phòng bị, đương nhiên sẽ phòng ngừa cậu từ bên cạnh nhảy ra. Này, tặng quà sinh nhật cho cậu." Đang nói Lục Khải vừa đưa tới một cái hộp tinh xảo đẹp mắt. Cố Hàm Ninh thoát tim lên, nhìn chăm chú vào hộp quà, cố ý hỏi, "Cậu tặng?" Bết "Em, mình không tốt bụng như vậy. Đây là có người nhờ mình đưa cho cậu đó nha." Lục Khải nhìn Cố Hàm Ninh cười đùa nháy mắt, tiếng nha kia kéo dài ơi là dài. Ký lai like chi tắc an chi, cố hàm ninh ngược lại bình tĩnh nhận, đưa tay đón lấy hộp quà, không vội mở. Ký lai like chi tắc an chi, điều gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh sẽ ổn. Là ai? thì thì cậu đoán đi. Học chung đại học với cậu, người ta cố ý chuẩn bị món quà này, nhờ mình đưa tới, cậu còn không biết là ai sao? Lục Khải cười chế giễu, vẻ mặt mập mờ. Mình biết rồi, kiếp trước mình chính là e thẹn nói một câu như thế, sau đó cúi đầu, về nhà tim đập rộn lên mở hộp quà. Cố hàm ninh cúi đầu nhìn hộp quà trong tay, trong lòng có gì đó siết chặt. Nếu như tất cả không có gì thay đổi, vậy trong chiếc hộp này là một cây đàn dương cầm nhỏ nhắn tinh xảo, có thể phát ra âm thanh vui tai. Trên chiếc dương cầm nhỏ có một tấm thiệp, trên đó có bốn chữ ngay ngắn đẹp đẽ, sinh nhật vui vẻ. Nếu không phải là người luyện thư pháp nhiều năm, rất khó viết ra được loại phong thái đó. Lục khải giống như đúc từ thần thái, đến ngữ điệu, món quà trên tay cô cũng giống như đúc. Nhưng kiếp trước và kiếp này sẽ giống nhau sao? Trong kiếp trước cô vừa mới nhận được điện thoại của Cao Thần, hai người vừa nói xong điện thoại cô liền nhận được điện thoại của Lục Khải. Trong kiếp trước cô và Cao Thần duy trì một chút mập mờ cả hai đều có ý với nhau. Trong kiếp trước cô nhớ Cao Thần từng học thư pháp vài năm. Kiếp này cô mắt lạnh rời xa Cao Thần, buổi sáng cũng không nhận được tin nhắn nào của Cao Thần. Trong đầu thoáng qua một tia sáng, cố hàm ninh trợt ngước mắt cổ họng khô khốc làm cô có chút khó chịu. Là họ chịu sao, ai nha, cậu đã sớm đoán được là thằng nhóc triệu thừa dư rồi sao? Lục Khải bực dọc vỗ vỗ đầu, lập tức lại chen vào đây cười đùa nói. Thì, nói xem, hai người làm sao gặp nhau. Cố hàm ninh đáy lòng đột nhiên buông lỏng. Cậu cũng nói chúng mình là cùng một đại học đương nhiên nhận ra. Cố hàm ninh hàm hồ nói, thằng nhóc kia cũng thiệt là tự mình không dám đến đưa còn muốn mình truyền một truyền. Lục Khải oán trách cũng không chế giễu nhiều. Cậu là bạn học với cậu ấy. Bọn mình là bạn học trung học quan hệ rất tốt. Cậu còn nhớ không, vào ngày kỷ niệm thành lập trường hồi lớp 10 cậu ta còn đến trường học của chúng ta đấy. Mấy nữ sinh lớp mình đều hỏi thăm cậu ta đấy. Vậy cậu có quen biết cao thần không? Cao thần, ai a? ngày kỷ niệm thành lập trường lớp 10 triệu thừa dư từng đến trường cô. cố hàm ninh giật mình sững sờ trở lại phòng của mình, ngồi ở mép giường, nhìn hộp quà trong tay mình. Trong đầu càng không ngừng suy tư, dường như có thêm chút đầu mối, vừa như là thêm chút nghi hoặc. Hồi lớp 10, lớp cấp 2 bọn họ kỷ niệm ngày thành lập trường lần thứ 50, mỗi lớp đều có tiết mục. Lớp bọn họ trừ một tiểu phẩm, chủ nhiệm lớp còn đẩy cô lên biểu diễn độc tấu dương cầm. Từ lúc 6 tuổi cô bắt đầu học dương cầm, luyện mười mấy năm, kể từ sau khi thi được mười giấy khen từ hồi cấp 2, bởi vì bài giờ nhiều lên cô đã bỏ bẵng việc luyện đàn, chỉ thỉnh thoảng chủ nhật rảnh rỗi thì tùy ý đàn một lúc Cũng không biết làm sao mà chủ nhiệm lớp biết cô có 10 giấy khen đánh đàn dương cầm, lúc báo tiết mục thì trực tiếp đọc tên cô. Sau khi cô biết tốn không ít thời gian luyện tập đến lúc biểu diễn cuối cùng không có sai sót. Bởi vì ngày kỷ niệm thành lập trường đúng vào thứ bảy, không ít bạn học các trường khác được nghỉ đều đến xem, Cố Hàm Ninh không nghĩ đến khi ấy triệu thừa dư đã ở. Cố Hàm Ninh đột nhiên có chút vội vàng mà muốn mở hộp quà tặng rồi. Cô kéo nhẹ dây duy băng buộc trên hộp quà, mở nắp bên trong là cây dương cầm nhỏ mà kiếp trước cô rất quý trọng tinh xảo gần như là chiếc dương cầm bình thường thu nhỏ. cố hàm ninh mở tấm thiệp kia, bên trong vẫn là bốn chữ kia. Đây là chữ của triệu thừa dư. Trong kiếp trước đối với cô triệu thừa dư chẳng qua chỉ là bạn học của cao thần mà thôi, lúc nhận được món quà trong lòng trong mắt cô chỉ có cao thần căn bản chưa từng nghĩ đến còn có những đáp án khác. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là cô nhầm. Sự chế nhạo của Lục Khải, bản thân cô ngượng ngùng vui mừng, tất cả đều là nguyên nhân gây ra hiểu lầm. Hóa ra, Lục Khải chưa từng quen biết Cao Thần, hóa ra Triệu Thừa Dư có lẽ đã từng gặp mình 3 năm trước đây. Trong kiếp trước cố Hàm Ninh cảm động vì lòng quan tâm tỉ mì của Cao Thần, sau Quốc Khánh quay lại trường không lâu, liền đón nhận lời tỏ tình của Cao Thần. Khi ấy cô nghĩ, một người luôn dành tất cả tấm lòng cho mình, tất nhiên sẽ đối tốt với mình. Nhưng hóa ra tất cả chẳng qua là tự cô hiểu lầm. Vậy kiếp trước Triệu Thừa Dư chính là lặng yên làm tất cả như thế cho tới thất vọng tuyệt vọng sao? Cố hàm ninh nghĩ cô đại khái hơi hiểu lòng dạ Triệu Thừa Dư rồi. Triệu Thừa Dư hẳn là vì không để mình khó xử cho nên cậu ấy bất động thanh sắc yên lặng canh giữ. Có lẽ cậu còn từng có thỏa thuận với Cao Thần cho nên cậu cam nguyện lui nhường chưa bao giờ tranh bởi vì kiếp trước từ ngày đầu tiên vào học mình nhìn đến chính là Cao Thần. Trường 21 Tỉnh Ngộ Triệu Thừa Dư Cố hàm ninh lầm nhầm trong lòng, đau lòng vì cậu của kiếp trước, cảm động vì cậu của kiếp trước lẫn kiếp này. Nếu kiếp này cô không tỉnh ngộ, Triệu Thừa Dư có thể vẫn lựa chọn rút lui khỏi bên cạnh cô. Từ nay về sau, nhìn không thấy, nghe không được, mặc cho bản thân từ từ trở thành một hình ảnh mờ nhạt trong ký ức của cô. Sau đó một mình cậu nhẫn nhịn chịu đau khổ, một mình cô đơn. Triệu Thừa Dư thật xin lỗi, cũng cảm ơn cậu. Đáy lòng cố hàm ninh vừa chua xót vừa ấm áp. Có lẽ cảm động cũng có thể là sự khởi đầu của tình yêu. Cố hàm ninh cảm xúc thay đổi, không khỏi cầm lấy di động, mở ra số điện thoại của Triệu Thừa Dư, do dự cắn môi dưới cuối cùng gửi một tin nhắn. Triệu Thừa Dư, đã mua được vé tàu chưa? Rất nhanh có tin nhắn đáp lại. Mình đang chờ xếp hàng. Sắp đến lượt rồi, được mua xong thông báo mình một tiếng. Lần này bên kia rất lâu mới trả lời lại. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Cố Hàm Ninh buông điện thoại, nằm ngửa trên giường, mí môi, khóe miệng không che dấu nổi nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt, vé Triệu Thừa Dư mua chính là vé tàu về thành phố Hát Lúc 1 rưỡi chiều ngày 7 tháng 10, Cố Hàm Ninh dự định đến lúc đó gặp cậu ở ga tàu. Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã đương nhiên vẫn muốn đưa Cố Hàm Ninh đến ga tàu. Xe vừa dừng lại Cố Hàm Ninh liền thấy Triệu Thừa Dư mới chỉ nửa tháng cố hàm ninh lại phát hiện trong đám đông mình chỉ liếc mắt một lần liền nhìn thấy cậu rồi mỗi lần nhìn lại càng thấy triệu thừa dư trở nên cuốn hút lạ thường triệu thừa dư cố hàm ninh vẫy tay gọi cậu trên khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ triệu thừa dư theo hướng âm thanh quay người lại đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của cố hàm ninh ngay lập tức cũng nở nụ cười cố hàm ninh Cô An Quốc và Diệu Tuệ Nhã tiễn Cố Hàm Ninh lên tận tàu cất kỹ hành lý, Cố An Quốc kéo Diệu Tuệ Nhã còn đang lải nhải không ngừng, được rồi, đi thôi, tàu sắp chạy rồi. Ninh Ninh cũng đã lớn, cũng biết cả, cô chú cháu sẽ đưa Cố Hàm Ninh đến tận phòng, mọi người cứ yên tâm. Triệu Thừa Dư đứng trên lối đi, cười dịu dàng, nói kiên định. Ninh Ninh đi một mình cô cũng không yên tâm, may có cháu ở đây, Ninh Ninh nhà chúng ta có người chăm sóc cô cũng yên tâm hơn nhiều. Diêu tuệ nhã cười nói, nhìn chàng trai trước mặt càng nhìn càng thuận mắt. Ba mẹ, hai người về thôi. Tàu sắp chạy rồi, đến nơi con sẽ gọi điện cho ba mẹ. Cố hàm ninh cười vỗ nhẹ cánh tay diêu tuệ nhã cuối cùng cũng khuyên được cha mẹ quay đầu đã thấy cái nhìn chứa ý cười của triệu thừa dư. Hai người ngồi xuống tàu bắt đầu khởi hành cố hàm ninh lấy một túi đồ ăn vặt to từ ba lô sau lưng. Mẹ mình sợ mình ngồi tàu sẽ buồn chán, chuẩn bị một túi đồ ăn vặt to. Quả hạnh nhân, đậu phụ khô, hạt đậu nành giang, thạch bánh ngọt, bánh quy, một đống đồ lớn khiến triệu thừa dư cười to. Cô chuẩn bị cho cậu những gì thế? Rất nhiều thứ a, đầy ắp hai túi to toàn đồ đặc lát nữa có cậu sách rồi. Cố hàm ninh nhăn nhăn mũi cười tủm tỉm nói. Triệu thừa dư choáng váng nhìn biểu hiện hiếm có của cố hàm ninh trong mắt nồng đậm ngạc nhiên khó che giấu. Được được mình sách. Cố Hàm Ninh mím môi cười, nụ cười so với trước kia thanh thoát vui vẻ hơn nhiều cùng với sự thân mật như có như không. Lúc xuống tàu Cố Hàm Ninh cũng chỉ phải đeo một cái ba lô, hai túi đồ đầy thức ăn và quần áo thu đông mà Diệu tuệ nhã chuẩn bị đều do Thiệu Thừa Dư phụ trách. Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng thoải mái mà Thiệu Thừa Dư lại sách rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hai người họ đi riêng với nhau. Từ ga tàu đến trường học hai người trò chuyện với nhau câu được câu không, sóng vai thật gần đi bên nhau. Trên xe buýt cố hàm ninh nhìn chịu thừa dư, không nhịn được mím môi cười trộm. Cô gái trẻ tuổi đơn thuần, chàng trai tình hữu độc chung trầm tĩnh dưới ánh mặt trời, khi còn trẻ cô thích chàng trai hài hước như ánh mặt trời, khi đã trưởng thành cô lại thích con người yên tĩnh này. Trở lại trường học cuộc sống sinh viên lại bắt đầu. Mà cố hàm ninh cảm thấy tất cả mọi thứ đã không còn giống trước. 6 giờ 45 sáng, Cố Hàm Ninh xuống lầu đúng giờ, đã thấy Triệu Thừa Dư đứng ở phòng ngủ dưới lầu, khi nhìn thấy Cố Hàm Ninh thì có chút ngạc nhiên. Cố Hàm Ninh mỉm cười vẫy tay Triệu Thừa Dư, chúng ta cùng chạy bộ đi. Hôm qua Cố Hàm Ninh đã nói với bạn cùng phòng, chính là dự định mỗi ngày chạy bộ quẹt thẻ, hỏi có ai muốn chạy cùng không, đương nhiên không ai hưởng ứng, buổi sáng hôm nay một mình rời phòng xuống lầu cố hàm ninh chú ý hô hấp cố gắng duy trì tốc độ không đổi triệu thừa dư chạy bên cạnh cô hơi thở rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều hai người đều không nói chuyện tiếng hô hấp rõ ràng dường như theo nhịp bước chân không khí ấm áp và hài hòa như thể họ đã chạy một thời gian rất dài sân vận động có xa nữa cũng có lúc chạy đến quẹt thẻ xong tự nhiên là nên đi ăn sáng mình mời cậu đi ăn sáng triệu thừa dư nói xong cẩn thận nhìn sắc mặt cố hàm ninh Trước đây Cố Hàm Ninh và bạn cùng phòng của cô cũng cùng phòng cậu đi ăn uống nhưng là vài người cùng đi với nhau. Ừ Cố Hàm Ninh mỉm cười gật đầu thấy rất bình thường, coi Triệu Thừa Dư mời cô ăn sáng là điều rất tự nhiên. Cố Hàm Ninh ăn sáng khá đơn giản, chẳng qua là một bát cháo trắng, bánh màn thầu thỉnh thoảng cháo trắng sẽ thay thế bằng loại cháo khác, màn thầu thay bằng bánh bao nhân thịt hoặc nhân rau, vân Triệu Thừa Dư nhìn vào bữa sáng trước mặt Cố Hàm Ninh mà ảo não. Sớm biết thế, phải nói mời cô ăn cơm trưa hoặc ăn cơm tối rồi. Cậu muốn ăn gì nữa không? Triệu thừa dư hỏi một cách không chắc chắn. Thế này thôi, thật đủ rồi. Mình chỉ thích ăn cháo trắng với dưa chua, cậu không hiểu chúng nó là tổ hợp tuyệt phối sao. Cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư cười nói. Hai người ngồi đối mặt lặng lẽ ăn sáng rồi cùng nhau về phòng. Cố hàm ninh dọc giường đi đều mím môi mỉm cười. Cho tới bây giờ cô không hề nhận ra, hóa ra, mình và triệu thừa dư thật ra rất hợp đây. Trước đây, trên người cao thần có khí chất mà cô không có, cô từ hâm mộ đến yêu thương, tất nhiên đuổi theo bước chân cậu ta. Hôm nay, cô không cần phải theo đuổi, không cần phải vội vàng, triệu thừa dư chắc chắn vẫn luôn ở bên cạnh cô, miễn là cô sẵn sàng là có thể nắm tay cậu trái tim cô liền cảm thấy yên bình, ấm áp, có đầy đủ yên bình hạnh phúc. Năm tháng bình yên, chính là cảm giác này sao? Buổi chiều trước khi đến lớp, Cố Hàm Ninh gửi một tin nhắn tới cho Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư buổi chiều cậu có phải học không? Buổi chiều mình không có tiết. Ừ, bây giờ cậu đi đến thư viện chiếm một chỗ giúp mình. Cần dựa vào cửa sổ ý, có thể nhìn phong cảnh. Còn nữa giúp mình lấy quyền lịch sử nền văn minh Trung Quốc nhé. Cố Hàm Ninh mím môi cười, đáy lòng than thầm, mình có chút được chiều sinh hư rồi. Vào lúc này cũng không biết Triệu Thừa Dư có còn chiếm được chỗ ngồi tốt không nữa. Buổi chiều nay cố Hàm Ninh chỉ có 2 tiết học tan học cô nói với bạn cùng phòng là muốn đi thư viện xem sách liền lấy túi rời đi bởi vì sợ trong thư viện không tiện gọi điện thoại vừa ra khỏi phòng học liền gửi tin nhắn. Ở đâu, thư viện tầng 2, vào cửa đi sang trái, đến cuối cùng bên cửa sổ. cố Hàm Ninh cười cất điện thoại quét thẻ theo hướng dẫn của tin nhắn dễ dàng tìm thấy triệu thừa dư đang cúi đầu rất nghiêm túc, cố Hàm Ninh mỉm cười đi ngang qua, gõ lên bàn triệu thừa dư ngay lập tức ngẩng đầu lên thấy cố hàm ninh đứng lên mỉm cười lặng lẽ chỉ vào cuốn sách để trên bàn cố hàm ninh hào phóng nở một nụ cười rồi lấy ghế phía sau triệu thừa dư ngồi xuống triệu thừa dư cũng mỉm cười ngồi xuống lần nữa bàn lớn bằng gỗ rộng rãi dựa vào cửa sổ có thể cho bốn người ngồi hai chỗ trống phía đối diện để sách rõ ràng đã có người chiếm Cố Hàm Ninh quay đầu lại, Triệu Thừa Dư đã cúi đầu, ánh mắt một lần nữa đặt ở trên cuốn sách ngoài cửa sổ nắng chiếu vào trên người Triệu Thừa Dư được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng, Cố Hàm Ninh đưa tay muốn chạm vào. Có lẽ là quen biết đã lâu, nên tính động một chút là đỏ mặt của Triệu Thừa Dư đã giảm bớt đi nhiều, khiến trong lòng của Cố Hàm Ninh có chút tiếc nuối. Đã có chút tiếc nuối vậy thì nghĩ cách bù đắp, Cố Hàm Ninh dịch nhẹ cái ghế, nghiêng về phía Triệu Thừa Dư thì thầm. Một chỗ tốt như vậy làm thế nào cậu chiếm được? Triệu thừa dư chỉ cảm thấy một hơi thở ấm áp thổi vào tay mình, vừa quay lại, liền thấy đôi mắt long lanh ẩn chứa ý cười của cố hàm ninh, lúc này mới nhận thấy hai người đang rất gần, hơi thở như chạm vào da của nhau, khuôn mặt lại đỏ dị thường Cố hàm ninh cười đến hiếp cả mắt nhìn triệu thừa dư mặt đỏ tới mang tai trong lòng rất hài lòng, lúc này mới trở về ghế, ngồi nghiêm trang, lật trang sách. Triệu thừa dư bắt đầu bực dọc trong lòng, đối mặt với cố hàm ninh cậu lại quá không bình tĩnh rồi. Mình vừa vào, vừa vặn người ngồi hai chỗ này đi. Phải mất một lúc lâu, cố hàm ninh mới nghe thấy triệu thừa dư nói khẽ. Ừ, số cậu thật may mắn. Thế nào mà lại chọn được chỗ ngồi tốt như vậy? Cố hàm ninh thở dài, miễn cưỡng cảm thán. Sau này cậu không có thời gian, đều có thể bảo mình đến chiếm chỗ, dù sao mình cũng ít tiết hơn cậu. Được làm phiền cậu rồi. Cố hàm ninh đồng ý rất nhanh chóng, cười híp mắt thoạt nhìn có chút đắc ý. Một cố hàm ninh giảo hoạt như vậy, triệu thừa dư còn chưa từng thấy bao giờ, cậu nhanh chóng quay đầu lại, nhìn xuống như muốn chui đầu vào quyển sách để che giấu nhịp tim bắt đầu đập loạn. Phải mất một lát triệu thừa dư mới ổn định lại được nhịp tim. Này, cố hàm ninh số thẻ ngân hàng của cậu là bao nhiêu mình gửi tiền cho cậu. Triệu thừa dư không quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào trang sách nhưng lời này tự nhiên là nói với cố hàm ninh Ồ, là cho mình vay tiền a. Ừ, Cố Hàm Ninh ôm má, chớp mắt nhìn sườn má của Triệu Thừa Dư. Cuối tuần này nếu cậu rảnh, không thì theo mình cùng đến phòng giao dịch chứng khoán. Được, Triệu Thừa Dư mím môi. Cố Hàm Ninh dường như thấy trên môi cậu nở ra một nụ cười xinh đẹp. Ý cười trên mặt càng đậm hơn. Đầu mùa thu, ánh mặt trời màu đỏ từ từ chiếu vào các cửa sổ ánh lên khuôn mặt trẻ tuổi yên tĩnh và xinh đẹp. Chương 22, Liều thuốc mạnh Cố Hàm Ninh nghĩ so với khu rừng nhỏ, sân vận động gì gì đó trong trường học thật ra cô cảm thấy thư viện mới là thánh địa hẹn hò. Ví dụ như giờ phút này cô nhìn thấy một cặp tình nhân ở góc xó sình của kệ sách đang cực kỳ thân mật ôm hôn vuốt ve má kề má, miệng kề miệng dính chặt vào nhau coi như đây là nơi không người. Cố Hàm Ninh mắt mở to nhìn một tay màu lúa mạch đang vuốt ve cặp mông vểnh lên. Hóa ra vào thời cô học trường đại học đã không thuần khiết rồi. Đi, đi thôi. Âm thanh cực thấp vang lên trên đầu cố hàm ninh cô quay đầu, nhìn triệu thừa dư ngồi đối diện từ góc độ của cô có thể thấy được lỗ tai ửng hồng. Được rồi, thật ra, không thuần khiết chỉ là một số ít người thôi, cô không thể vơ toàn bộ vào được. Bạn học triệu à, có muốn thử một lần không? Cố hàm ninh trong lòng có chút ngứa ngáy, thật muốn sán đến tai cậu hỏi. Được rồi, cô chịu đựng. Phụ nữ phải rụt rè một chút mặc dù theo cố hàm ninh thấy triệu thừa dư còn rụt rè hơn mình. Cho nên cô có thể rụt rè hơn, xấu hổ hơn triệu thừa dư sao. Thục nữ quả nhiên không thương nổi, chờ đợi quả là khiến người ta khó chịu nhất. Cố Hàm Ninh nghĩ cô quả thật đã trải qua những năm thuần khiết rồi, giờ vừa nghĩ muốn thuần khiết cũng khó. Ngày thứ năm trở lại trường sau Quốc Khánh, buổi sáng chạy cùng nhau, buổi chiều không phải là thư viện thì cũng là sân cầu lông, buổi tối rảnh rỗi lại đắm mình trong thư viện. Sau khi tan học Cố Hàm Ninh gần như đều ở cùng một chỗ với triệu thừa dư rồi nhưng bạn học triệu trừ những lúc thỉnh thoảng đối diện với cô má đỏ tai hồng ra cũng không có cầm tay gì cả đau đầu cô đang đẩy nhanh tiến độ thế nhưng đối phương không phối hợp nha đi thôi cố hàm ninh cúi đầu nói với triệu thừa dư đi phía trước giọng nói hơi buồn bã triệu thừa dư nghi ngờ quay đầu lại nhìn cố hàm ninh một cái thế nào lại không vui rồi chẳng lẽ là bởi vì cùng mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên cảm thấy ngượng ngùng Ánh mắt triệu thừa dư chuyển đến đôi môi đỏ mỏng hơi mím lại của cố hàm ninh, một luồng khí nóng tập kích lên hai má cậu, cậu vội vàng quay đầu lại tim đập thịt thịt như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hai người mỗi người một ý nghĩ quay về chỗ ngồi, một câu cũng không nói về cảnh tượng vừa nhìn thấy, nhưng triệu thừa dư rốt cuộc có chút ngồi không yên. Cố hàm ninh nhìn triệu thừa dư tinh thần hoảng hốt trong lòng âm thầm quyết định. Bạn học triệu cậu đã không mở miệng, đừng trách tôi hạ liều mạnh. Buổi sáng thứ bảy, bốn người phòng ngủ 617 cùng nhau xuống tầng ăn sáng, vừa lúc nhìn thấy triệu thừa dư cao thần, phạm ý mân ở dưới, có bạch vũ hân ở tất nhiên là vui vẻ chào hỏi. Cao thần, các cậu cũng đi ăn sáng sao? Bạch vũ hân cười chạy đến bên cạnh cao thần. Cố hàm ninh mí môi mỉm cười, ánh mắt từ mặt triệu thừa dư lướt đến trước mặt cao thần, vừa lúc cao thần nhìn về phía này, mỉm cười chào hỏi cố hàm ninh. Mọi người đi ăn ở đâu? Hay là chúng ta đi ăn cùng nhau được không? thời gian này căn tin trường học tự nhiên là không ăn được rồi được cố hàm ninh trả lời với một nụ cười quay đầu nhìn thôi hà miêu và thịnh mạn mạn mọi người muốn đi đâu ăn mình muốn ăn bánh bao và mì vằn thắn cửa hàng ăn vặt thiên nam địa bắc rất được thịnh mạn mạn nuốt một ngụm nước bọt cảm giác thấy bụng lại đói cồn cào nhanh một chút đừng lề mề nữa thịnh mạn mạn kéo tay cố hàm ninh và thôi hà miêu nhanh chóng đi về phía cửa cố hàm ninh chỉ kịp cười nhìn sang cao thần nói đi thôi Cao thần nhìn cố hàm ninh một lần lại một lần cười với mình, trong lòng hưng phấn lạ thường, vội vàng đuổi theo. Trước cửa trường học cũng có rất nhiều cửa hàng. Thiên Nam Địa Bắc là quán mới khai trương đợt quốc khánh vừa rồi, mùi vị cũng rất ngon, do đó cũng nhanh chóng nổi tiếng. Chờ đến lúc đám cố hàm ninh bước vào, nhà hàng cũng đã chứa đầy người. Không có cách nào, hôm nay là thứ bảy nha, mọi người đều muốn ngủ nướng, bữa sáng tất nhiên cũng hoãn lại mà nhà ăn của trường lại chỉ cung ứng đến 8 giờ, lúc này đi tất nhiên chỉ còn có bánh bao và trứng luộc. Cũng may đợi một lúc liền có bàn có người ăn xong rời đi. Ở một cái bàn dài, nam nữ sinh ngồi đối diện nhau. Triệu thừa dư chậm một bước, mắt trợn tròn nhìn cao thần ngồi đối diện cố hàm ninh chỉ có thể không tình nguyện đi đến ngồi bên cạnh. Cố hàm ninh coi như không nhìn thấy triệu thừa dư, ngẩng đầu cười với cao thần, đẩy đĩa bánh bao vừa ra lò đến trước mặt cậu ta. Cậu ăn bánh bao đi. Được, nụ cười của cao thần lại càng thêm trói mắt, ánh mắt như chỉ nhìn thấy cố hàm ninh chăm chú mà nóng bỏng. Bạch Vũ Hân bên cạnh ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn nở nụ cười cao thần tối nay cậu đặt ở đâu. Cố hàm ninh tối nay là sinh nhật mình, bây giờ mình trịnh trọng mời cậu ăn cơm. Vốn là cao thần sớm đã muốn mời Cố Hàm Ninh, chẳng qua Cố Hàm Ninh hơi lãnh đạm với cậu trong thời gian ngắn cậu không có cơ hội mời, hôm nay vừa hay là cơ hội tốt. Sinh nhật cậu à được? Cố Hàm Ninh cười gật đầu. Sinh nhật vui vẻ, nhưng mà cậu mời mỗi mình sao? Không thấy phòng mình còn có mỹ nữ ở đây à? Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười liếc cao thần một cái, khẽ nhăn nhíu mũi. Đương nhiên là mời cả phòng bốn vị mỹ nữ thế nào? Được. Thịnh mạn mạn ngẩng đầu, nuốt xuống miệng đầy bánh bao, nhanh chóng đáp. Thôi Hà Miêu không có ý kiến. Còn Bạch Vũ Hân, thật ra hôm qua Cao Thần đã sớm mời cô. Giờ phút này, Bạch Vũ Hân cúi thấp đầu, bực dọc mình sao lại nhắc đến chủ đề này. Cô vốn muốn thể hiện một chút cô và Cao Thần gần gũi, sinh nhật này chỉ mời mình, những người khác chắc đến hôm nay là sinh nhật của Cao Thần cũng không biết. Bây giờ chữa lợn lành thành lợn què rồi cố hàm ninh trước khi cúi đầu nhìn triệu thừa dư trong lòng than thầm bạn học triệu à giờ phút này cậu nghĩ gì vẻ mặt cao thần vui sướng và vẻ ảm đạm của bạch vũ hân đều bị cố hàm ninh nhìn ở trong mắt lợi dụng cao thần cô không hề áy náy chút nào chiều tối cố hàm ninh ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy bạch vũ hân đang mở hòm quần áo thử đồ cố hàm ninh mím môi cười một tiếng từ từ leo xuống khỏi giường Lúc ra cửa, bạch vũ hân nhìn không tốt lắm, thỉnh thoảng nhìn cố hàm ninh, đôi môi thẳng tắp hoàn toàn không thấy chút bóng dáng của vẻ dịu dàng ngọt ngào thường ngày. Ninh ninh, cậu mặc váy thật là đẹp, thịnh mạn mạn ngạc nhiên. Ngày mai cậu cùng mình đi mua quần áo đi, mắt thẩm mỹ của cậu tốt hơn mình nhiều. Mình cũng muốn, quần áo của mình đều mặc không nổi nữa rồi thôi hà miêu vệnh miệng lên oán trách. Được rồi cố hàm ninh bình tĩnh cười cười. Xuống tầng, mấy chàng trai đã đợi từ trước rồi, trừ phòng 205 còn có Phạm Ý Mân. Cô Hàm Ninh nở nụ cười, đi theo Bạch Vũ Hân đi phía trước cô có thể nhìn thấy ánh mắt sáng lên của triệu thừa dư và cao thần. Hôm nay cô Hàm Ninh cố tình chọn một cái váy ngắn tay màu vàng vật liệu dẻo dai đường theo tinh tế mới mua, lúc đi lại gấu váy bay nhẹ nhàng vừa thanh lịch vừa duyên dáng, mang ý nhị của một thiếu nữ nhỏ bé. Cố hàm ninh mặc dù không nhìn thẳng vào triệu thừa dư, nhưng mọi lúc vẫn chú ý tới vẻ mặt của cậu thấy cậu nhìn chăm chăm vào mình, mắt cũng không nháy, trong lòng cười hài lòng. Cảm ơn các vị mỹ nữ thường quang, mời mọi người đi nào. Cao thần nhìn cố hàm ninh cười nói, cố hàm ninh trong lòng cũng cười nhạt, nếu như là cao thần khi đã chín chắn tất nhiên sẽ ôm eo mình mà thâm tình nói một tiếng, ninh ninh em thật đẹp. Nếu như là cố Hàm Ninh đơn thuần năm đó, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng như thế của cao thần chỉ sợ đã mềm hết cả lòng rồi. Chủ bữa tiệc vui vẻ khách khứa thoải mái cho nên bữa tiệc sinh nhật diễn ra cũng rất tự nhiên, vui vẻ. Chỉ trừ triệu thừa dư với vẻ ảm đạm nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân trong lòng khổ sở. Triệu thừa dư nhìn cô cả đêm cười nhẹ nhàng, trong lòng đau khổ không dứt, cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc là mình làm sai ở đâu, chọc cho cố hàm ninh tức giận cả ngày cũng không thèm nhìn đến, không nói chuyện với cậu, thậm chí đến mắt cũng không thèm nhìn cậu thứ sáu hình như vẫn còn tốt mà. Triệu thừa dư bực dọc, không thể đoán được lòng giả con gái. Bạch Vũ Hân chán nản nhưng lại không dám giận dỗi thật ra ngay từ ngày đầu tiên cô cũng biết cao thần có cảm tình với cố hàm ninh nhưng cô vẫn không bỏ cuộc so với cố hàm ninh cô cũng không kém cái gì lâu ngày thấy lòng người quả nhiên sau so một tháng quen biết so với cố hàm ninh cô và cao thần lại càng thân nhau hơn nhưng ai biết được cố hàm ninh đột nhiên đổi tính nhìn ánh mắt chăm chú của cao thần bạch vũ hân túm chặt gấu váy hung hăng cắn môi dưới cố hàm ninh hóa ra ban đầu cậu vơ tha để bắt thật sao Nửa chừng bữa tối, phục vụ mang đến một cái bánh ga tô dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cao Thần. Cố Hàm Ninh kéo gấu váy tự nhiên đứng lên, nhận lấy bánh ga tô, đặt ở trên bàn ăn. Cao Thần, sinh nhật vui vẻ. Đây là bánh sinh nhật do cả phòng mình mua coi như làm quà tặng sinh nhật cầu. Cố Hàm Ninh đối mặt với Cao Thần chớp mắt cười tinh nghịch. Trong mắt Cao Thần mang ý cười, đứng lên giúp cô cùng nhau lấy bánh ra. cảm ơn, không nghĩ đến còn có quà a. Bạch Vũ Hân thu lại nụ cười trên mặt nhìn chằm chằm cố Hàm Ninh. Cô thế mà không biết cố Hàm Ninh chuẩn bị bánh ga tô từ khi nào. Bạch Vũ Hân quay lại nhìn thấy thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn cười tự nhiên, hiển nhiên cũng đều biết chuyện thì ra chỉ mình cô bị bịt mắt. Tất nhiên cô cũng có quà, vì để là người đầu tiên tối hôm qua cô đã sớm tặng Cao Thần một đôi bao cổ tay, để khi nào cậu chơi bóng rổ cũng có thể nhớ tới mình. Nhưng hôm nay nhìn nụ cười của Cao Thần so với tối qua nhận được quà của mình, hiển nhiên là vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ Cố Hàm Ninh cũng lén chuẩn bị một món quà. Bạch Vũ Hân cúi đầu xuống, trong mắt không che giấu nổi thù hận. Cố Hàm Ninh, rõ ràng cậu biết tôi thích Cao Thần. Tất cả nỗ lực của tôi, so với cậu, lẽ nào đều vô giá trị lúc ngẩng đầu sắc mặt bạch vũ hân đã trở lại bình thường chỉ cần lờ đi vài tia âm hiểm thỉnh thoảng lóe lên trong mắt ý cười trên khuôn mặt nhất định vô cùng ngọt ngào cố hàm ninh cười như không cười nhìn bạch vũ hân một cái bây giờ cô cũng đã biết tính kiên nhẫn và thù dai của bạch vũ hân không ai có thể so sánh được chương hai mươi ba chủ nhật bữa cơm tối gần chín giờ mới tan cao thần rót bia cố hàm ninh tất nhiên không dám uống mấy người con trai bạch vũ hân và thịnh mạn mạn uống mấy cốc Có lẽ là không khí buổi tối qua tốt trong lòng quá vui sướng, cao thần uống ngà ngà say, đặt tay lên vai Triệu Thừa Dư cười hì hì, sán đến nói bên tay Triệu Thừa Dư, Thừa Dư cậu xem Cố Hàm Ninh hôm nay có đẹp không? Đẹp, Triệu Thừa Dư mím môi, không nói gì, nhìn chằm chằm vào đường cong mỹ lệ của Cố Hàm Ninh trong lòng âm thầm trả lời. Nhưng vẻ đẹp của Cố Hàm Ninh tối nay lại khiến cậu chua chát. Ra khỏi nhà hàng, những cơn gió mùa thu mát mẻ quét đi vài phần bốc đồng, Cao Thần khẽ đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên chứa ý cười, khoác lên vai Triệu Thừa Dư, chậm rãi đi ở cuối cùng. Vào cổng trường, Bạch Vũ Hân với tâm trạng phức tạp đắm chìm trong bước chân, đi lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào, thôi Hà Miêu nhanh chóng kéo thịnh mạn mạn đi đến, đỡ lấy cánh tay của Bạch Vũ Hân. "Ai, không thể uống ít rượu đi được sao? Mình không sao." Bạch Vũ Hân nói giọng suy sụp, thôi Hà Miêu nghe lại cảm thấy cô ấy uống quá nhiều, mệt rã rời. Đi nào, mình đỡ cậu lên cầu thang, nhanh đi ngủ. Hì hì uống rượu, đi ngủ thịnh mạn mạn ở một bên cười hì hì nói, hai má hơi hồng, ánh mắt lại rất tỉnh táo. cố Hàm Ninh ở phía sau nhìn buồn cười. Thịnh mạn mạn không chỉ có thể ăn còn có thể uống, tửu lượng là số một trên thực tế cô ấy có chút tham uống. Trước kia phòng ngủ của họ ăn uống, cô ấy luôn luôn thích uống chút rượu, dần dần tửu lượng của cố Hàm Ninh ít nhiều tăng lên, mặc dù tửu lượng của cô căn bản là do công việc sau này mà bất đắc dĩ luyện ra. Nhưng thịnh mạn mạn rất có chừng mực, sẽ không tùy tiện uống rượu bên ngoài. Mà tiêu lượng của thôi Hà Miêu cũng chỉ như Cố Hàm Ninh lúc này, nếu như Cố Hàm Ninh uống một chén cũng say thì thôi Hà Miêu tối đa chỉ uống được nửa chén. Mà tiêu lượng của Bạch Vũ Hân tuy kém thịnh mạn mạn nhưng cũng rất tốt, tiệc rượu tối nay cũng không làm cô ta say được. Nhưng giờ phút này trong lòng Bạch Vũ Hân chán nản, nhắm mắt lại, dựa vào thôi Hà Miêu, trong mắt tràn đầy chua xót. Tối nay cứ coi như cô uống say đi. Thôi hà miêu thấy bạch vũ hân nhắm mắt liền vội vàng gọi thịnh mạn mạn giúp một tay đỡ người lên tầng. Phạm ý mân vừa uống vừa làm loạn tử lượng cũng không cao kêu gào đau đầu đã lên lầu rồi trần minh và mạnh khởi đức cũng đã trở về phòng ngủ. Cố hàm ninh dừng bước quay đầu lại cười với triệu thừa dư và cao thần ở phía sau. Ánh trăng sáng mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa chiếu trên khuôn mặt cố hàm ninh như một tia ôn nhu huyền chuyển thanh tân làm người ta không dám hô hấp. Triệu thừa dư kinh ngạc khi thấy ánh mắt của cố hàm ninh rơi trên người cao thần, trong lòng không ngăn được khó chịu. Cao thần, sinh nhật vui vẻ. cảm ơn bữa tối của cậu. Cố hàm ninh cao thần buông cánh tay đang để trên vai triệu thừa dư xuống, hướng về phía cố hàm ninh mà vẫy tay tối nay mình rất vui vẻ. Cố hàm ninh dịu hiền cười nhẹ làm cho cao thần càng thêm dũng cảm, men say tại tiếp thêm cho cậu lá gan. Từ ngày đầu nhập học cậu đã để mắt tới cô gái xinh đẹp mà trầm tĩnh này, bởi sự lãnh đạm của Cố Hàm Ninh, trong lòng cậu cũng cảm thấy mất mát. Tối nay, nụ cười của Cố Hàm Ninh làm tim cậu đập loạn lên, hóa ra đây là cảm giác trái tim rung động thình thịch. "Cố Hàm Ninh, mình thích cậu." Trên mặt cao thần như có ý cười, trong mắt chân thành sáng chói, âm thanh trầm thấp vang vẳng bên tai Cố Hàm Ninh, như là thâm tình làm say lòng người. Cố hàm ninh hơi rũ mắt hai bàn tay để ở phía sau, nụ cười bên khóe môi lại càng sâu hơn, cúi đầu không nói, lại như là đang thẹn thùng xấu hổ. Triệu thừa dư đứng ở phía sau cao thần, hơn một nửa thân thể thấp thoáng dưới bóng cây, rũ mắt không thấy rõ biểu cảm chỉ có chính cậu biết bây giờ thân thể cậu cứng ngắc đáy lòng chua xót khổ sở hòa trộn với đau đớn dần, dần dần rõ ràng. Cố hàm ninh cao thần không nhịn được tiến gần thêm một bước. Cố Hàm Ninh lùi một bước nhỏ lại phía sau, ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc Cao Thần một cái khẽ nhún khóe mắt nhu hòa cười nhạt như mang theo một tia mềm mại đáng yêu. Thấy vậy, Cao Thần tim đập rộn lên. Cậu để mình cân nhắc đã cố Hàm Ninh vừa nói vừa buông mắt xuống, giọng nói dịu dàng như là đang nói chuyện với người yêu mình lên trước đây. Cố Hàm Ninh quay đầu đi, nước mắt trên khuôn mặt là nụ cười trong trẻo càng bắt mắt hơn vừa rồi, hướng về phía sau vẫy vẫy tay, liền bước chân nhanh chóng quay về phòng ngủ, ngủ ngon. Ngày mai gặp, phía sau cao thần giọng điệu đầy ý cười và thân mật lại như bao hàm một tia kiên định. Một đêm này, Cố Hàm Ninh ngủ rất ngon, nhưng có người nhất định một đêm mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù là chủ nhật nhưng Cố Hàm Ninh vẫn đúng sáu rưỡi tỉnh dậy, lười biếng rỗi thắt lưng mới bỏ xuống giường, lại thấy Bạch Vũ Hân vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra. Cố Hàm Ninh nheo mắt lại tử tế nhìn khuôn mặt tiêu thủy của Bạch Vũ Hân cười híp mắt chào hỏi. Chào buổi sáng Bạch Vũ Hân sửng sốt cười cười, nhìn thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Chào buổi sáng, Cố Hàm Ninh nghĩ, nếu để Bạch Vũ Hân biết tối qua cao thần tỏ tình với mình không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chủ nhật này Cố Hàm Ninh cực kỳ nhàn nhã, rót trà ăn sạch hộp bánh quy, đến thư viện mượn năm quyển sách đủ để cho cô giết thời gian. Vốn là cô hẹn với Triệu Thừa Dư, Chủ nhật đi vào nội thành nhưng hôm nay cũng có thể là phải hủy rồi. Đến buổi trưa, Bạch Vũ Hân đã sớm không thấy đâu thịnh mạn mạn kêu đói bụng cứng rắn lôi cố hàm ninh và thôi hàm miêu xuống lầu ăn cơm, vừa mua nước trái cây. Mắt thấy sắp trời dần dần u ám cố hàm ninh tự hỏi có nên mua nồi cơm điện hoặc bếp từ hay không. Trong nội quy ký túc xá có quy định không được sử dụng đồ điện có công suất lớn, nhưng vẫn mấy đồ nấu nướng từ khi vào học kỳ 2, mỗi phòng ngủ một bàn quy định là quy định ăn xong rửa bát sạch sẽ khóa tủ. Có nồi cơm điện ngày chủ nhật lười biếng có thể tự mình nấu nướng ha ha. Cố hàm ninh vừa ý kiến thịnh mạn mạn liền mở to mắt. Ninh ninh cậu quá thông minh, bây giờ chúng ta đi mua đi. Nếu xuống lầu phải ăn cơm chiều trước, sau đó mới đi mua quỹ phòng còn có một chút. Mình gọi điện cho Bạch Vũ Hân đã, nếu như cậu ấy đồng ý thì trích quỹ phòng ra. Thôi hà miêu nói, cố hàm ninh đứng dậy lắc cầu cùng eo, ba người thay quần áo, đi xuống lầu ăn cơm. Cố Hàm Ninh nghĩ thật ra cô có chút xấu bụng, không biết chủ nhật này Triệu Thừa Dư thế nào. Khẳng định không thể thư thái như cô được. Triệu Thừa Dư thở ra từng ngụm lớn, thuận tiện lau mồ hôi. "Từ từ thôi, hôm nay dừng ở đây đi, mình đói sắp chết rồi." Phạm Ý Mân cầm lấy áo lên, tùy ý xoa xoa mồ hôi trên mặt. "Thừa Dư, hôm nay cậu thật dùng sức mình đuổi không kịp cậu." Phạm Ý mận cười đập một cái thật mạnh lên lưng Triệu Thừa Dư triệu thừa dư nhánh khóe miệng coi như là đắp đào trong mắt không biết đang suy nghĩ cái gì cao thần đi tới ánh mắt ở trên mặt triệu thừa dư tử tế đánh giá sau đó mới cười nói đi thôi đi ăn cơm đi mạnh khởi đức đi phía sau cao thần vẫy vẫy tay mình đi rửa tay phạm ý mân vội vàng giơ tay mình cũng đi bọn họ thỉnh thoảng cùng nhau chơi đùa hai người bạn học khác cũng đi tới trước mặt chào hỏi rồi đi trước vốn là một góc trời bóng rổ náo nhiệt giờ lại chỉ có hai người cao thần và triệu thừa dư Không khí phút chốc trở nên yên tĩnh. Thừa dư cao thần đi đến bên cạnh triệu thừa dư cúi đầu nói mình thích cố hàm ninh. Triệu thừa dư cứng đờ ngẩng đầu nhìn cao thần. Giờ phút này cao thần thu lại nụ cười nhìn chân thành và chấp nhất vừa có vẻ chỉ là đơn giản tự thuật vừa có vẻ là nhằm mục đích tuyên cáo. Triệu thừa dư mím chặt môi nhìn cao thần không nói lời nào. Mình nhìn ra được cậu có tình cảm với cố hàm ninh. Triệu thừa dư không nói chuyện lại buông thõng tầm mắt. Thừa dư, cấp 3 chúng ta ngồi cùng bàn với nhau 2 năm rưỡi, đại học vừa là bạn cùng phòng lại là bạn cùng lớp cho tới bây giờ mình luôn coi cậu là bạn tốt nhất. Cao thần ngừng một chút trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Thừa dư, sẽ tranh với mình sao? Triệu thừa dư im lặng nhìn cao thần, mím chặt môi, vài phần khó xử. Trước đây cậu đã biết cao thần rất được con gái yêu thích. Cậu ta hay cười, hài hước trong lớp thể dục luôn là người dẫn đầu thậm chí đến khiêu vũ cũng nhảy rất giỏi, lúc học cấp 3 là hoàng tử bỏng rổ nổi tiếng trong trường, lớp 12 thậm chí còn có nữ sinh lớp học của bọn họ tỏ tình. Khi đó cậu không thấy thú vị mà đếm xỉa đến. Nhưng cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ đến hóa ra cao thần sẽ thích cố hàm ninh. Cố hàm ninh chỉ cái tên này đã khiến trái tim cậu thắt lại. Ngày nhập học đó thấy Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh với ánh mắt phát sáng mà chăm chú, cậu đã biết cậu và Cao Thần sớm có ngày tranh đoạt. Nhưng thật ra tranh giành hay không tranh giành cũng không do cậu và Cao Thần. Nếu trong lòng Cố Hàm Ninh không có chút dấu ấn nào của với triệu thừa dư cậu, vậy thì cậu chấp nhận trở thành một cái bóng, không quấy nhiễu, không tổn thương, không làm Cố Hàm Ninh phiền não. Nhưng mà lúc trước rõ ràng cố hàm ninh nhìn cậu sẽ cười, khi tiến đến bên cậu nói chuyện thì giọng nói ngọt ngào, mềm mại khiến cậu gần như không nói được. Từng thấy một cố hàm ninh như vậy, cậu sao có thể cam tâm không nói, không tranh. Cậu không cam lòng, ít nhất cũng để cho cậu có cơ hội bình đẳng mở miệng bày tỏ cậu cam lòng giao quyền lựa chọn vào tay cố hàm ninh, đợi chờ tuyên án. Thiên đường, hay là địa ngục, mình thích cố hàm ninh. Triệu thừa dư nói giọng thấp lại kiên định nhìn cao thần với ánh mắt không chút nào nhúng nhường. Được vậy chúng ta để cố hàm ninh tự mình chọn nhưng bất kể ai thua cũng không được làm hỏng tình anh em chúng ta. Cao thần cười nói, vẻ mặt buông lỏng một chút. Cố hàm ninh và thịnh mạn mạn thôi hà miêu đi dạo một vòng ở siêu thị cuối cùng chọn lấy một cái nồi cơm điện quay về trường học mới đi vào cửa phía đông đã nhìn thấy hai người triệu thừa dư và cao thần đang đi tới. Cố hàm ninh. Cao thần chạy tới chào hỏi thịnh mạn mạn thôi hà miêu chào buổi tối. Tối hôm qua cao thần chỉ gửi một tin nhắn ngủ ngon rồi cũng không quấy nhiễu cô nữa. Cố hàm ninh cười gật đầu coi như là chào hỏi khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt ngưng trọng của triệu thừa dư, không khỏi khẽ gợn khóe môi. Trường 24 kỳ hạn, ai, mọi người từ từ nói chuyện, miêu miêu cậu đi theo mình đi mua Âu đần đi, không hiểu sao mình lại thấy đói rồi này. Thịnh mạn mạn không nói hai lời liền đi qua kéo thôi hà miêu đi. Ô đần, một món ăn cổ truyền của Nhật Bản thường ăn vào mùa đông. Phạm Ý Mân và Mạnh khởi đức sau khi chào hỏi Cố Hàm Ninh cũng quay về phòng. Chỉ loáng một cái, trên con đường chỉ còn lại có ba người. Cố Hàm Ninh nhìn Cao Thần đang cười, và Triệu Thừa Dư đang nhìn bản thân mình, không tỏ vẻ gì tự đánh giá. Cao Thần cười bước gần đến đang muốn lên tiếng, Triệu Thừa Dư ở một bên nhìn Cố Hàm Ninh nói trước Cố Hàm Ninh. Ừ... Cố Hàm Ninh khẽ nhách khóe môi lên, ánh mắt trong trèo thẳng tắp nhìn Triệu Thừa Dư, nhưng thực tế thì căng thẳng đến mức ngừng cả hô hấp. Triệu Thừa Dư nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Hàm Ninh chợt trong lòng truyền tới một dòng khí nóng, vọt lên lòng can đảm cậu khó khăn lắm mới xây dựng được suýt chút nữa sụp đổ. Triệu Thừa Dư mấp máy môi, gắng kiềm chế tim đập kịch liệt. Cố Hàm Ninh mình thích cậu. Cố Hàm Ninh thở ra một hơi buông lỏng bàn tay nắm chặt rũ mắt xuống che giấu vẻ mặt nhưng nhịp tim tăng nhanh chính cô cũng cảm thấy rất rõ ràng giọng triệu thừa dư trầm thấp lại có cường độ dễ làm cho người ta cảm thấy rung động trong nháy mắt bắt đầu đốt cháy lòng dạ cố hàm ninh đáy lòng ấm áp mặt mày hồng hào cũng có vài phần mừng rỡ nhưng cố hàm ninh cắn môi dưới khóe môi mím thành một đường nhưng lại lộ ra vài phần nụ cười nói là vui mừng thà rằng nói là lễ phép Triệu thừa dư nhìn không rõ, điều này thể hiện ý gì cả trái tim thấp thỏm, đập không ổn định. Cố hàm ninh cậu không cần khó xử mình chỉ muốn có một cơ hội công bằng nếu như nếu như cậu khó xử, có thể nói thẳng. Triệu thừa dư cúi thấp đầu, hạ giọng bổ sung, trong lòng không khỏi lo lắng. Ừ, mình thực sự có chút khó xử. Cố hàm ninh ngẩng đầu, lông mày trao lại, dường như trong lòng khó chịu, nhìn cao thần một chút lại quay sang nhìn triệu thừa dư, làm cho cả hai người bắt đầu căng thẳng cho dù Cao Thần có tự tin bao nhiêu trong lòng cũng sinh sợ hãi. Ách mình thật khó có thể quyết định, Cố Hàm Ninh lấy ngón trỏ sờ cằm, có vẻ như đang suy tư. Triệu Thừa Dư không khỏi ngừng lại hô hấp, sợ mình quấy nhiễu đến Cố Hàm Ninh. Cao Thần cũng cùng một dạng, đến lúc này cậu có chút hối hận buổi trưa mình lại nói ra. Với tính cách của triệu thừa dư, nếu mình không nói ra cậu ta sẽ đợi xem cố hàm ninh đối với mình như thế nào rồi mới tính toán tiếp hôm nay ngược lại làm khơi dậy dũng cảm của cậu ta, lại thêm một biến số. Cố hàm ninh trầm ngâm một lát mới do dự nói, hay để mình cân nhắc một thời gian nữa, à hay là định kỳ hạn cuối kỳ trước khi trở về nhà, mình chắc chắn sẽ cho các cậu một đáp án, hiện tại chúng ta vẫn làm bạn như trước có được không? Cố hàm ninh mở to mắt hai bàn tay tạo thành hình chữ thập vẻ mặt khó xử cầu xin. Có được không? Triệu thừa dư vội vàng gật đầu, mặc dù trái tim chỉ thả lỏng ra hơn nửa, nhưng rốt cuộc không phán án tử hình, dù gì cũng là kế hoãn binh. Được mình vốn không muốn làm cậu khó xử tóm lại, mặc kệ cậu quyết định như thế nào mình cũng có thể chấp nhận. Nếu đến lúc đó cậu thua cuộc cậu cũng có thể thật sự chấp nhận, chẳng qua là nỗi đau trong lòng mãi mãi không khép lại được nhưng chỉ cần cố hàm ninh vui vẻ cậu sẽ không làm cô khó xử. Mình cũng vậy, không có ý kiến cao thần cười gượng gạo chia tay với triệu thừa dư thừa dư chúng ta cạnh tranh công bằng nào cao thần so với triệu thừa dư thì có vẻ thong dong nho nhã hơn tuổi còn trẻ nhưng lại rất có phong độ của một bậc văn sĩ cố hàm ninh lại rũ mắt xuống trong mắt là nồng đậm chế nhạo đáng tiếc cao thần từ đầu đến cuối cậu chẳng qua chỉ là người qua đường thôi Tịnh mạn mạn trong mồm nhét đầy một sâu Âu đần, lúc kéo thôi Hà miêu trở về đã cảm thấy không khí giữa ba người có chút quỷ dị, nhưng cô nháy nháy mắt liền ném ra sau đầu, nói không rõ, ninh ninh, lên lầu đi. Thôi Hà miêu thì lại quay đầu nhìn ba người cố hàm ninh, như có chút suy nghĩ. Cố hàm ninh cười cười với hai người, nhẹ nói một câu tạm biệt. Sau đó đầu cũng không quay lại xoay người đi trở về. Chuyện này kết thúc tốt đẹp, cố hàm ninh rất là hài lòng quả nhiên triệu thừa dư chính là quá thiếu hụt kích thích cố hàm ninh trở nên vui sướng liền cảm thấy khẩu vị tốt đưa tay đoạt lấy chuỗi Âu đần của thịnh mạn mạn bỏ vào miệng thịnh mạn mạn còn chưa nuốt xuống trừng mắt nhìn cố hàm ninh đang cười hì hì oa oa kêu to triệu thừa dư nhìn cố hàm ninh đùa giỡn với bạn cùng phòng trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng cuối cùng còn có cơ hội có phải không mà trong lòng cao thần phần lớn lại là thất vọng vừa chống chải lại như mất mát Quen biết gần 3 năm, cho tới bây giờ cậu được nữ sinh để ý hơn nhiều so với triệu thừa dư, ví như cái nhìn yêu mến của Bạch Vũ Hân, cậu đã thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng thấy bình thường. Chỉ có cố hàm ninh, lại có thể làm cho trái tim của cậu loạn nhịp cho dù thỉnh thoảng cậu cũng thấy triệu thừa dư cũng nhìn cố hàm ninh chăm chú tương tự như thế cho nên biết rõ triệu thừa dư thích cô giống mình nhưng từ khai giảng đến nay cậu vẫn tự cho là cậu mới là nam sinh tiếp xúc nhiều nhất với cố hàm ninh dù sao cậu đã sớm từ trong miệng bạch vũ hân biết được khoa của họ rất ít nam sinh phẩm chất nha cũng chỉ tạm được Cậu cho là Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh cũng không có qua lại cùng nhau, vài lần gặp mặt ăn cơm, đều là do mình, cho dù cậu ta muốn tranh thủ một cơ hội, cũng chẳng qua là cho cậu ta cầu xin cho hết hy vọng mà thôi nha. Không nghĩ đến lại làm cho Cố Hàm Ninh trở nên do dự. Trong lòng Cao Thần có chút lo được lo mất rất là bực dọc với kích động của mình, hôm nay ngược lại nhiều chuyện. Nhưng mà cũng chính là kéo dài việc lựa chọn mà thôi, nên cũng không cái gì đáng ngại. Nữ sinh nha có người tỏ tình, cho dù không phải là người mình thích, đáy lòng vẫn sẽ vui sướng, thuận tiện làm cao cũng rất bình thường. Về việc tỏ tình của Cao Thần và Triệu Thừa Dư, ba người đều không có ý định tiết lộ cho người khác. Nam sinh vốn sơ ý, trừ hai người ra, những người khác trong phòng 205 cũng không nhận ra giữa Cao Thần và Triệu Thừa Dư có chút ngượng ngùng mà cứng nhắc mà ba người còn lại của phòng 617 tất nhiên càng khó nhìn ra manh mối gì từ sắc mặt của Cố Hàm Ninh. Lúc này Cố Hàm Ninh rất hài lòng khoảng thời gian trước đây mình và Triệu Thừa Dư lén lút gặp gỡ. Ba người còn lại trong phòng 617 đều không thích vận động, mới kỳ đầu năm nhất không có kỳ thi, không có bài tập càng không thích đi thư viện Cố Hàm Ninh dù thấy không nhúc nhích tự nhiên cũng không nhiều lời. Sân cầu lông và thư viện, sinh viên năm nhất mấy ngày đầu còn có hứng thú quen thuộc rồi sau này tự nhiên rất ít khi đến nữa Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư hẹn riêng cũng không đụng mặt bạn học. Khi ấy, cô cũng không phải cố ý giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải nhắc tới, bây giờ lại cảm thấy tiện lợi. Nếu không, cao thần cũng sẽ không tỏ tình sơ sài như vậy. Sinh viên năm nhất có không ít người đã yêu đương lâu rồi, thậm chí yêu vài lần rồi, thứ hai vừa dắt tay một người, chủ nhật lại thay người khác. Cấp 3, thầy cô phụ huynh cố ý áp chế, dẫn đến nhiều người lên đại học không gò bó, giải phóng quá độ rồi, rất nhiều người vì yêu đương mà quá lụy tình để cho người khác không khỏi cảm thán. Loại thoạt nhìn có phẩm chất ưu tú như cao thần tất nhiên càng có nhiều người quan tâm. Mà từ cao thần cũng nhận ra chỉ cần cậu ta muốn tìm một người, nữ sinh sẽ không ngừng đáp ứng cậu ta. Cho dù cố hàm ninh lãnh đạm với cậu ta hơn so với các nữ sinh khác cậu ta cũng không cảm giác được cố hàm ninh không có lý do từ chối cậu ta. Đúng vậy à, cố hàm ninh lấy lý do gì để từ chối cậu ta cho nên kiếp trước sau khi cao thần tỏ tình xong, cố hàm ninh chỉ do dự một lát liền đồng ý. Ngoại hình đẹp trai, tính cách sáng sủa chỉ hai điểm này, liền rất khó để cho một cô gái ngây thơ ngoan hiền đi từ chối Cao Thần. Cao Thần thật giống như một bộ ảnh màu sắc rực rỡ được chụp rất đẹp đẽ, chỉ nhìn mấy hình ảnh ban đầu, đã như rất có lực hấp dẫn, chỉ có nhìn qua nửa, mới phát hiện hóa ra đần độn không vị, thậm chí khiến người khác vô cùng ngán. Khi nhìn lại từ đầu, mới có thể thấy được một bộ ảnh đen trắng từ ngập ngừng rồi nhìn lại thấy thoáng hấp dẫn, mê mẩn rồi muốn ngừng cũng không thể cả đêm không ngủ cũng muốn xem cho hết bộ ảnh. Nhưng mới bắt đầu, vẻ đẹp luôn thu hút người hơn. Triệu thừa dư rất xuất sắc nhưng lại thu liễm vào bên trong quen thu liễm ánh sáng trước người xa lạ thoạt nhìn dễ dàng bị ánh sáng hào quang tỏa ra ngoài của cao thần che mất. Hướng chi tình yêu ở trong trường so với bước vào xã hội lúc nào cũng ảo diệu hơn một chút Mr. Rai right trong lòng nữ sinh cân nhắc đầu tiên chính là ngoại hình, những thứ như vương từ bóng rổ hay vương từ khiêu vũ cao thần là ví dụ điển hình. May sao bây giờ cố hàm ninh có tuệ nhãn trong biển người mênh mông mới có thể tìm thấy triệu thừa dư đầu tiên. Cố hàm ninh bình tĩnh trở lại cầm điện thoại trần trừ một chút cuối cùng lại tắt di động. Để triệu thừa dư chờ đợi mấy ngày đi cầu cũng nên hiểu có lúc buông tay cũng không nhất định chính là thành toàn. tiếp này, Triệu Thừa Dư có thành người rộng rãi đến đâu, cũng phải xem Cố Hàm Ninh có đồng ý hay không. Thứ hai, trời mưa to. Cố Hàm Ninh nằm trên giường, khẽ nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài, nhếch khóe môi lên. Tâm tình vui sướng, ngủ ngon, hôm nay trời cũng như ý cô. Trời mưa, rất tốt, cô không cần cân nhắc đi quẹt thẻ cùng Triệu Thừa Dư nên dùng vẻ mặt gì. Trời mưa to mấy giờ, sau đó mới dần dần mưa nhỏ. Mà trời mưa nhỏ năm ngày, mãi đến buổi trưa ngày thứ 6, mưa nhỏ mới dừng. Cố Hàm Ninh không liên hệ với Triệu Thừa Dư, cũng không nhờ cậu tới thư viện giữ chỗ, bởi vì trời mưa, không cần lý do, một tuần ba lần tập cầu lông cũng bị hủy bỏ. Thời gian này, Triệu Thừa Dư cũng gửi vài tin nhắn không đau không buồn đến, đều bị Cố Hàm Ninh cố ý không đếm xỉa. Mặc dù mỗi lần nhận được tin nhắn cô cũng sẽ mím môi cười không ra tiếng nhưng lại không hồi âm. Nhưng Cao Thần mỗi ngày gửi tin nhắn Cố Hàm Ninh còn trả lời lại vài tin. Chương 25 tim đập, buổi chiều thứ 6, sắc trời từ âm u chuyển sáng sủa, bầu trời chậm rãi trở nên trong trẻo. Tiết học thể dục kết thúc trở về phòng ngủ, vừa mới thay quần áo xong, điện thoại trong phòng ngủ liền vang lên, Thịnh Mạn Mạn đứng gần nhận điện thoại nhất. A, a, được được, được, bọn mình lập tức đến. Thịnh mạn mạn lưu loát để điện thoại xuống ánh mắt sáng trói, nụ cười tươi như muốn rách đến sau tai Các bạn học, phòng 205 mời chúng ta cùng đi Mỹ thực tiết tối nay. Mau mau nhanh, thay quần áo đẹp, go go go, thịnh mạn mạn tuyên bố xong, lập tức đi dày. Thế mà vẫn còn có Mỹ thực tiết, mình thế mà cũng không biết đó. Nha, thật là quá hợp ý mình, Mỹ thực tiết ngày hội các món ăn ngon. Cố hàm ninh nhìn thịnh mạn mạn hưng phấn đến đội nhảy dựng lên, không khỏi cười lắc lắc đầu. Cô cũng thật quên mất bắt đầu năm nay, hàng năm thành phố hát đều tổ chức hai buổi tối Mỹ thực tiết vào thời gian này. Cô cũng theo thịnh mạn mạn đi qua hai lần, hương vị thực ra bình thường, chẳng qua là tham gia náo nhiệt. Bạch Vũ Hân chọn quần áo, do dự tới do dự lui thịnh mạn mạn ở một bên gấp đến độ dậm chân. Cái này không phải rất đẹp sao? Cái này là đẹp rồi à? Mạn mạn yên tâm đi, một buổi tối này đủ cậu ăn, đừng lo lắng đi muộn bị ăn hết rồi. cố hàm ninh cười an ủi. Chờ đến Bạch Vũ Hân thay quần áo xong, thịnh mạn mạn đã bắt đầu cao tóc. Mau mau nhanh, đến cửa đông trường học 4 nam sinh phòng 205 đã sớm chờ. Bởi vì nói là hoạt động quan hệ hữu nghị phòng ngủ, Cao Thần cũng không gọi Phạm Ý Mân, vừa nhìn thấy Cố Hàm Ninh xuống tầng, liền cười trông qua. Cố Hàm Ninh lại nhìn bóng dáng thon dài của Triệu Thừa Dư cách đó không xa, rũ mắt xuống, khóe môi lại nhếch lên. Năm ngày này thật ra bọn họ cũng không coi là hoàn toàn chưa từng gặp mặt ngẫu nhiên trên đường cũng đụng phải mấy lần chỉ là bên cạnh đều là một nhóm người căn bản không có cơ hội nói chuyện mà ngay cả một ánh mắt Cố Hàm Ninh cũng không trao cho Triệu Thừa Dư. Tự nhiên chào hỏi Cố Hàm Ninh xẹt mắt qua làn môi mân thẳng ánh mắt có chút buồn bã của Triệu Thừa Dư nụ cười trên mặt không thay đổi. Mỹ thực tiết đầu tiên ở thành phố hát lại là thứ sáu người đi đến giúp vui tự nhiên nhiều. Cố hàm ninh cảm giác mình không phải đi lên xe buýt mà căn bản là bị đoàn người chật chội, vô tình đẩy đi đẩy lại, chờ đến khi cô theo dòng người đi vào trong buồng xe, rốt cục đứng vững mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nhìn xem mấy người thịnh mạn mạn ở đâu, ngẩng đầu lại lọt vào một đôi mắt đen thâm thúy hơi u buồn. Cố hàm ninh mím môi cười yếu ớt tầm mắt lại vượt qua triệu thừa dư, nhìn quanh bốn phía chỉ thấy được đầu người quây quần căn bản là không tìm được thịnh mạn mạn và thôi hàm yêu. Thôi, dù sao cũng biết xuống bến nào, đợi lát nữa có thể chạm mặt. Cố hàm ninh thu hồi ánh mắt khỏi gò má triệu thừa dư, nhìn chằm chằm vạt áo cậu. Năm ngày mưa thu liên tiếp quét đi cái nóng bức ngày hè, nhiệt độ lập tức giảm xuống 5-6 độ trước khi ra cửa cố hàm ninh đổi một cái áo sơ mi dài tay sọc vuông đỏ sầm. Mà triệu thừa dư thì mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh da trời, hai tay áo sắn lên mấy lớp lộ ra một khoảng cánh tay màu lúa mạch cộng thêm cái quần bò và giày vải cùng màu hai người đứng gần lại thật giống là tình nhân ra ngoài chơi cố hàm ninh cúi đầu vì phong cách ăn mặc ăn ý của hai người mà cười trộm ai nha quyền lựa chọn quyền quyết định nằm trong tay mình cảm giác này thật là quá tuyệt vời chào ôi u tài xế phanh gấp trong xe tức thì người ngã ngựa đổ tiếng oán than dậy đất cố hàm ninh thì trực tiếp nhào vào trong lòng triệu thừa dư may mắn cô tay mắt lanh lẹ vội vàng đưa tay ôm lấy eo triệu thừa dư lúc này mới tránh khỏi ngã sấp xuống có lẽ là bởi vì bình thường triệu thừa dư thích vận động nhìn gầy gò mà thật ra rất có bắp thịt cố hàm ninh không buông tay ngay mà ngược lại ngẩng đầu lên đường nét gò má duyên dáng không có thịt dư thừa hơi mân mê lộ ra mấy phần căng thẳng bên tai đã chậm rãi ửng hồng lại vẫn ngẩng đầu không cúi đầu nhìn mình dường như luôn lơ đãng quay đầu là có thể thấy triệu thừa dư Kiếp trước kiếp này cậu lại chỉ biết là yên lặng bảo vệ. Nhưng chỉ ít lần này, rốt cục cậu nói ra khỏi miệng, không còn thỏa hiệp mà bất đắc dĩ rút lui, hiểu được cho mình một cơ hội, mà đây sao không phải là cho cô một cơ hội chứ. Cố hàm ninh đáy lòng âm thầm thở dài, đột nhiên thấy thương người con trai không am hiểu lời ngon tiếng ngọt này. Đáy lòng nháy mắt nhu hoa thành nước, không còn tâm trí đùa nghịch như trước. Trong đau đớn, dần dần kèm theo ngọt ngào dần dần sâu sắc cố hàm ninh ôm eo triệu thừa dư phút chốc không nỡ buông tay cơ thể cứng rắn rõ ràng khác hẳn với mình ban đầu còn có chút cứng đờ chờ cố hàm ninh ôm một phút còn không buông tay cơ thể cứng ngắc của triệu thừa dư từ từ thả lỏng cố hàm ninh gục đầu xuống nhẹ tựa trước ngực triệu thừa dư ngửi hương thơm tươi mát khóe môi như tâm tình vậy dần dần bay lên tiếng thịt thịt dần dần tăng lên quanh quần ở bên tai cố hàm ninh hơi đỏ mặt phân không rõ rốt cuộc là tim ai đập triệu thừa dư cố hàm ninh gần như dán sát lẩm bẩm một tiếng ừ triệu thừa dư đang được cố hàm ninh ôm sát mà tâm vượn ý mã tim đập như sắp hít thở không thông lại mơ hồ nghe được cố hàm ninh như đang nói chuyện tâm vượn ý mã trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy như ngựa chạy cố hàm ninh ôm chặt hơn hai người gần như kề sát vào nhau cố hàm ninh cúi đầu mím môi cười đến trong veo đột nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng mổ một cái giới cầm triệu thừa dư sau đó thật nhanh cúi đầu Triệu thừa dư sừng sốt, không dám tin tưởng mở to mắt cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu đen. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng đã sớm khiến tim cậu đập loạn nhịp mà đây càng là cái thơm nhẹ ngoài mong muốn quả thực là đoạt hô hấp của cậu. Cậu là đang nằm mơ đi. Cố Hàm Ninh giúp trong ngực Triệu thừa dư không ngẩng đầu lên lại cười khẽ cười đến khoan khoái mà vui vẻ. Triệu thừa dư dần dần phục hồi tinh thần lại khóe miệng lộ ra một đầu cung thật to không nhịn được cầm để trên đỉnh đầu cố Hàm Ninh nhẹ nhàng vuốt ve. Cố hàm ninh triệu thừa dư nhẹ giọng gọi kèm theo tình cảm khó mà ước chế. Triệu thừa dư cố hàm ninh nói với giọng điệu hàm chứa ý cười, mang theo sự nhẹ nhõm khi buông bỏ. Cố hàm ninh hiện tại là như mình nghĩ sao? Triệu thừa dư mang theo một tia không xác định, cậu nghĩ là thế nào? Cố hàm ninh cười hỏi, nhẹ nhàng mở miệng một tay không khỏi nhéo thịt ở eo triệu thừa dư. Chật thế mà cũng có bắp thịt nha, khó nhéo, không biết gặm lên có sớt mẻ không đây? Cố hàm ninh xấu xa nghĩ, ai, được rồi, thục nữ quả nhiên không làm nổi cô như vậy xem như đói khát sao. Cố hàm ninh sám hối, tôi chỉ tùy thiện y một chút, hoàn toàn không mang theo ác ý nhưng mà có muốn tìm một cơ hội cắn xem hay không. Đường xe còn lại, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, giống như những cặp tình nhân bình thường khác trong buồng xe, ngọt ngào mà đơn thuần. Tòa hành khách quá chật chội, ai còn quản tay cô, là để ở bên chân mình, hay là ngang hông người khác khi xe sắp đến bến, cố hàm ninh không thể không buông tay ra, mình đứng thẳng, mí môi nhìn triệu thừa dư cười yếu ớt. bắt đầu từ khi nào hóa ra cô và triệu thừa dư coi như không nói lời nào, nhìn nhau cười một cái cũng giống như là loại giao lưu thân mật. cố hàm ninh đứng cách cửa xuống xe rất gần cửa xe vừa mở ra, liền dẫn đầu nhảy xuống, triệu thừa dư tự nhiên theo sau lưng cô. thịnh mạn mạn thôi hà miêu cũng ra sức chen lấn xuống dưới, vừa nhìn thấy cố hàm ninh liền lôi kéo tay cô oán hận quá nhiều người. Cố Hàm Ninh nhớn mày, cười như không cười, cậu cho rằng người đến Mỹ thực tiết có thể ít hơn so với người trên xe buýt. Thịnh Mạn Mạn vặn vẹo mặt than thờ, lập tức lại đổi sang vẻ nghiêm túc, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vào trong giành A, Cố Hàm Ninh trợn trắng mắt, đưa tay túm chặt Thịnh Mạn Mạn muốn lập tức nhảy xuống chạm xe buýt, Mạn Mạn chờ người đến đủ, được không? Thịnh Mạn Mạn kịp phản ứng, chê cười bắt tay vào làm thế ok. Đương nhiên ok chứ, người vừa xuống xe bến này rất nhiều. Gần như bỏ trống hơn nửa toa hành khách mấy người còn lại vừa rồi có thể là đứng ở đầu xe, bây giờ cuối cùng mới xuống xe. Người vừa đến đủ thịnh mạn mạn liền kêu gọi đi mau. quy mô mỹ thực tiết của thành phố Hát thật lớn, địa điểm tổ chức đó là trên quảng trường bao quanh sân vận động phú cường của thành phố Hát. Vốn dĩ quảng trường này vô cùng trống trải, giờ phút này lại tràn đầy không phải các sạp hàng tạm thời dựng lên, thì là khách tham ăn. Quá nhiều người, sau khi vào phải chú ý điện thoại di động và ví tiền, nhỡ đến lúc đi ra thì gọi điện thoại, không liên lạc được thì tập hợp ở đây. Thôi hà miêu co mày, nhìn biển người như là vô bờ bến trong quảng trường đồ ăn ngon. Nếu không định là 9h30 đi. Nếu như đến lúc đó đi ra, muộn nhất là 9h30 nhất định phải đều đến đây tập hợp. Mọi người tự nhiên không ý kiến, nhiều người như vậy quả thật rất dễ dàng lạc nhau. Cố Hàm Ninh sờ sờ điện thoại di động của mình cùng với một tờ 100 đồng duy nhất và hai đồng xu một tể. Trước khi tới, nhân dịp Bạch Vũ Hân chọn quần áo khó quyết định cô đã cắn vài miếng bánh quy, lót bụng. Mỹ thực thiết hội tụ món ăn ngon các nơi các quốc gia thật có thể nói là bao gồm toàn diện thoạt đầu mắt nhìn qua thức ăn đẹp đẽ đủ loại, làm cho người ta rất thèm ăn. Nhưng mùi vị đó thực rất bình thường, chỉ ít với khẩu vị của cố Hàm Ninh cũng rất ít có thể vào miệng. Hôm nay cô là thật tới giúp vui. Thôi hàm miêu cầm điện thoại, so đúng thời gian với mọi người. Sau khi xác nhận không có lầm, thịnh mạn mạn lập tức rục rã đi vào quảng trường Mỹ thực tiết. Vé vào cửa Mỹ thực tiết mỗi người một tệ. Cao thần dành trước mua tám vé vào cửa, nhất nhất phân tới đây. Lúc đến lượt cố hàm ninh, cao thần hạ giọng, cười nói, chờ một lát thích ăn cái gì, mình mời. Dứt lời, nháy mắt mấy cái cho cố hàm ninh, lại đưa vé cho người tiếp theo. Cố hàm ninh ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy triệu thừa dư nhìn sang, liền hướng tới cậu cao lỗ mũi. Vẫn đường triệu thừa dư hơi nhíu dần dần giãn ra, nhìn cố hàm ninh cong khóe môi lên. Cầm vé thịnh mạn mạn đâu còn dằn nén được hoan hồ một tiếng, lôi kéo thôi hà miêu bên cạnh vào bên trong, mấy người còn lại tự nhiên cũng cười đuổi kịp. Cố hàm ninh cố ý bước chân chậm lại, thừa dịp trước mặt không ai chú ý, đưa ra ngón trỏ chọc chọc eo triệu thừa dư phía trước. Chờ đến triệu thừa dư quay đầu đang thấy Cố Hàm Ninh cười dài, chuyển mắt thấp giọng nói, "Chờ một lát, hai chúng ta chuồn êm." Trái tim Triệu Thừa Dư lập tức nhảy lỡ một nhịp, cậu quay đầu trở lại, thấy mấy người còn lại cũng không chú ý tới hai người bọn họ, vội vàng quay đầu cười gật đầu với Cố Hàm Ninh đã đi tới bên cạnh cậu. Được, phần một tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com